Mục Nhiễm chăn đối nàng phản ứng hơi nghi hoặc, không khỏi thấp giọng hỏi tới, ngươi như thế nào một chút đều không kỳ quái? Kỳ quái cái gì? Ngươi biết Tây Hạ công chúa đã chết sự. Ta như thế nào sẽ biết, chúng ta chính là cùng nhau tới. Ta chỉ là đoán được mà thôi. Hoắc Nghiên nhún nhún vai, đưa quang liếc qua trên giường Tây Hạ công chúa. Kỳ thật tử vừa rồi vô ý đụng tới nàng năm ngón tay kia một khắc. Hoắc Nghiên liền minh bạch, Tây Hạ công chúa đã chết vài cái canh giờ, thân thể bắt đầu cứng đờ. Cho nên mới sẽ có kia cổ sặc núi tính người. Chỉ độ thừa Triệu Thịnh Thô tâm đại ý, mới không có phát dắt tới. Mục Nhiễm chăn ý vị thâm trường rời đi ánh mắt, không có nói cái gì nữa, ngược lại đối với ngoài cửa người hầu mở miệng. Làm hắn ở sảnh ngoài chờ, liền nói bổn vương còn không có lên. Đúng vậy. Theo sau truyền đến người hầu vội vàng mà đi tiếng bước chân. Mục Nhiễm chăn nhíu mày đi đến trước bàn, bỗng nhiên ngước mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Trói chặt mày như suy tư gì. Điện hạ, Tôi hạ công chúa như thế nào sẽ chết, hơn nữa vẫn là chết ở ngoài trên giường. Nhất định là có người tưởng hãm hại ngài. Triệu Thịnh bước nhanh theo tới mục Nhiễm chăn phía sau, đem Hoắc Nghiên trong lòng nghi hoặc cùng nhau thổ lộ mà ra. Bốn Vương biết, cho nên hiện tại vấn đề là rốt cuộc là ai ngờ hãm hại Bốn Vương. Người này cũng thật là lợi hại, thế nhưng còn có thể tại nhị hoàng tử dưới mí mắt hành sự, đều không bị nhị hoàng tử phát hiện. Hoắc Nghiên như có như không một câu cảm khái, cũng không biết là nói cho ai nghe. Ý ngoài lời, trong Vương phủ khẳng định có nội gián. Mục Nhiễm chăn tự nhiên có thể nghe hiểu, nhưng hắn không có nói tiếp, vẫn là liên tục trầm mặc, giống như ở tự hỏi đối sách. Mặc kệ thế nào, việc cấp bách là muốn đem công chúa xác chết từ trong phòng rời đi, đi ra ngoài. Triệu Thịnh còn tính thanh tỉnh vài phần, biết rõ Tây Hạ công chúa thi thể hiện giờ biến thành phòng tay khoai lang. Một khi bị người phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Mục Nhiễm chắc khó thoát can hệ. Nói không chừng còn sẽ bị vậy dẫn phát Tây hạ cùng Lăng Quốc chi gian chiến loạn, đang lúc Mục Nhiễm chăn phải làm ra quyết sách. Ngoài cửa lại lần nữa có người cấp báo mà đến, Nhị hoàng tử điện hạ, mới vừa rồi Nô Tỳ hướng đi Ngũ hoàng tử bẩm báo thời điểm. Ngũ hoàng tử không nghe, nói là có việc gấp muốn gặp điện hạ. Nô Tỳ ngăn không được, hiện tại hắn chính triều nơi này tới. Mục Đức Phỉ là có ý tứ gì? Liên như vậy gấp không chờ nổi muốn gặp Mục Nhiễm chăn, vẫn là nói hắn kỳ thật có khác mục đích. Hoắc Nghiên thấy Mục Nhiễm chăn mày kiếm tốc đến càng cao. Liên biết sự tình đã đến bạn phần khẩn cấp thời khắc Nếu không ngăn cản mục đức phỉ Thật bị hắn phát hiện tây hạ công chúa thi thể Vậy nghiêm trọng À, một trăm năm không thấy có cái gì Việc gấp tới tìm Bồn Vương Vừa ra loại chuyện tốt này Hắn chạy trốn so với ai khác đều mau Mục nhiễm chăn trào phúng một tiếng Theo sau quay đầu lại Nhìn nhìn đứng ở cách đó không xa hoắc nghiên cùng triệu thịnh Bồn Vương đi gặp hắn Không thể làm hắn tùy tiện vào phòng Các người nghĩ cách Trước đem công chúa thi thể giấu đi Này tựa hồ là duy nhất có thể giải lửa xém lông mày phương pháp. Bất quá cũng chỉ là kế hòa bình. Kéo dài không được bao lâu, huống chi còn có cái khó chơi Mục Đức Phỉ. Đúng vậy. Triệu Thịnh đáp ứng là lúc, Mục Nhiễm Chân đã là đẩy ra cửa phòng. Bước chân lại ở nâng lên ngay mắt, hơi hơi đình trệ. Giống như nhớ tới cái gì, Mục Nhiễm Chân cũng không quay đầu lại đối hoắc như nói, chuyện này ngươi liền không cần chỗ lẫn, ngoan ngoãn hồi phòng của ngươi, tắm rửa một cái ngủ một giấc. Trên người của ngươi thực sú. Cái gì? Thứ sử rõ ràng là Tây Hạ công chúa, không phải ta. Hoắc Nghiên trăm triệu không thể tưởng được. Chuyện tới trước mắt, Mộc Nhiễm Chân còn như thế châm chọc niệm ai, không khỏi đối hắn phản bác. Ngươi cũng thứ sử, có nghe hay không? Lập tức hồi ngươi phòng đi, không có bổn vương cho phép, không thể bước ra nửa bước. Thích. Hoắc Nghiên nối mệnh lệnh của hắn khịt mũi coi thường. Căn bản không có muốn chấp hành ý tứ, Mộc Nhiễm Chân đương nhiên biết. Cho nên mới sẽ nặng nề hô một câu Triệu Thịnh. Triệu Thịnh! La! Nhị hoàng tử yên tâm, thuộc hạ chắc chắn đem Hoắc cô nương đưa về trong phòng, tuyệt không làm nàng bước ra nửa bước. Có Triệu Thịnh bảo đảm, Mục Nhiễm chán mới yên lòng. Hướng tới kia nhìn không thấy cuối hành lang dài, đi bước một đi qua. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại có Triệu Thịnh cùng Hoắc Nghiên hai người. Không khí không biết khi nào trở nên vài phần áp lực, Triệu Thịnh vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, sự tình như thế nào sẽ phát triển đến này một bước. Chấm đã. Đang lúc hắn phải dùng chăn, đem Tây Hạ công chúa hoàn toàn bao vây lại khi Hoắc Nghiên bỗng nhiên giơ tay ngăn lại. Sinh sôi đem công chúa thân thể lại lần nữa áp hồi giường. Theo sau ra dáng ra hình vườn hai ngón tay, hoặc mới vừa rồi mục nhiễm chân bộ dáng. Đem đầu ngón tay phóng tới công chúa môi hạ, kia rõ ràng đã không có hô hấp, Hoắc Nghiên lại vẫn là cố chấp cảm thụ được. Triệu Thịnh lập tức càng là khó hiểu. Hoắc Nghiên muốn làm gì? Hoắc cô nương ngươi đây là? Một câu còn chưa hỏi xong, Hoắc Nghiên đột nhiên nâng lên một cái tay khác, làm ra một cái cấm thanh tư thế. Ý bảo Triệu Thịnh không cần quấy rầy. Hắn bị nàng nghiêm túc sợ cảm nhiễm, thật sự không dám nói thêm nữa một chữ, lại là không thể hiểu được chờ đợi, cũng không biết đang đợi cái gì kết quả. Hoắc Nghiên hai mắt cũng đã gắt gao nhắm lại, kia vẫn luôn đều không có mở đôi mắt, cho thấy nàng ở nghiêm túc tự hỏi cái gì. Sau một lát, Triệu Thịnh nhịn không được hỏi, "Hoắc cô nương nhìn ra cái gì sao?" "Ừm." Một chữ ngắn gọn trả lời, cho Triệu Thịnh lớn lao hy vọng. Hắn vội vàng đi phía trước vài phần, tiếp tục nói, kia Hoắc cô nương nhìn ra cái gì? Còn có thể cứu chữa? Sau một lúc lâu, Hoắc Nghiên ngẹn ra ba chữ. Nay ba chữ, lại so với Thiên Nguyên vạn ngữ càng có dụng. Nháy mắt làm Triệu Thịnh sững sờ ở tại chỗ, không dám tin tưởng bắt Hoắc Nghiên tay. Hoắc cô nương ý tứ là, Tây Hạ công chúa có thể cứu trở về tới. Nếu là đổi làm từ trước, Triệu Thịnh khẳng định sẽ không tin tưởng. Bởi vì Tây Hạ công chúa thi thể đã cứng đờ không xem, thậm chí còn có thể người được thi sú. Sao có thể khởi tử hồi sinh đâu? Nhưng giờ này khắc này, Triệu Thịnh đã hơi tuyệt vọng, cho nên mặc dù hy vọng xa vời, hắn cũng vẫn là muốn tin một tin, nếu thành công đâu? Có thể, bất quá ta yêu cầu thời gian, cho nên ngươi mau đi nhị hoàng tử bên người, nhất định phải giúp hắn bám trụ ngũ hoàng tử. Hoắc Nghiên Chém Ninh chặt sắt đáp lại. Trong lòng sớm đã có định đoạt, nàng nhất định có thể cứu trở về Tây Hạ công chúa. Chẳng qua phương pháp lại không thể tiết lộ cho Mục Nhiễm chăn cùng Triệu Thịnh. Hoắc cô nương lời này thật sự Triệu Thịnh có chút nửa tin nửa ngờ, biết rõ việc này so lên trời còn khó, không phải dễ như trở bàn tay là có thể làm được. Hoắc Nghiên lại nói đến như thế Vân Đạm Phong Khình, Thiên chân vạn sắc, Triệu hộ vệ mau đi đi, tại đây trong lúc, quyết không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Triệu hộ vệ nhất định phải nhớ kỹ, một khi có người vào được, vậy sẽ thất bại trong ngăn cớ, Tây Hạ công chúa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời này nói được lời nói thâm kia, cũng có thể từ Hoắc Nghiên thâm trầm trong thần sắc nhìn ra, sự tình tầm quan trọng. Hào. Hoa cô nương vẫn xin yên tâm, ta tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Đã ta. Lược hành thi lễ sau, Triệu Thịnh lập tức đi ra ngoài cửa, xoay người đem cửa gỗ gắt gao đóng lại, còn không quên một tấc cũng không rời canh giữ ở trước cửa. Chương 98 có ý định mà đến, ngũ đệ cứ như vậy cấp, là muốn đi đâu a? Nhìn đến Mục Đức Phỉ vô cùng lo lắng vòng qua hành lang gấp gáp, Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên dừng lại nện bước, đem hắn ngăn ở trường lan phía trước, tuy rằng không có ra tay, Nhưng kia hơn trưởng thân ảnh đã gần đến lớp kín duy nhất đường ra. Mục Đức Phỉ chỉ phải nghỉ chân tại chỗ, trên mặt đôi khởi một mạt giả dối ý cười. "Này không phải muốn đi tìm Nhị ca sao? Sáng sớm tới tìm ta, có chuyện gì?" Mục Nhiễm Chân đương nhiên biết, hắn nếu tới, nhất định đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Nếu không tuyệt không sẽ tùy tiện hành sự. Mục Đức Phỉ thoạt nhìn không tính cơ trí, nhưng sự sự nghiêm cẩn chu đáo chắc chắn không thấy được có bao nhiêu qua loa. Đương nhiên là có việc gấp, Nhị ca còn không biết đi. Nghe nói kia Tây Hạ công chúa mất tích, suốt một đêm đều không có trở về dịch quán, hiện tại nhưng đem bọn họ Tây Hạ sứ thần lo lắng. Bị như vậy thêm mắm thêm muối vừa nói, Mục Nhiễm chăn khỏe mắt biểu lộ vài phần cười lạnh. Hắn chậm rãi đánh giá Mục Đức Phỉ biểu tình, đột nhiên từ giữa ngộ đạo cái gì? Xem ra chuyện này, cùng Mục Đức Phỉ thoát không được can hệ. 89 phần 10 chính là hắn một tay thúc đẩy. Như thế nào sẽ mất tích? Mục Nhiễm chăn giả làm không biết, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nếu mục đức phỉ muốn diễn kịch, kia hắn liền phụng bồi rốt cuộc, rốt cuộc hắn cùng thừa tướng kia bốc trướng. Đến nay còn không có tính thanh đâu. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe Tây Hạ sứ thần nhóm nói, hôm qua công chúa cùng nhị ca du xong thuyền, liền không có trở về. Bọn họ chờ tới rồi hôm nay sáng sớm, đều không có tin tức. Nay không phải chuẩn bị tới trong phủ, cùng nhị ca muốn người tới sao? Ta nảy trước tiên tới cấp nhị ca lên tiếng kêu gọi, miễn cho đến lúc đó cho bọn hắn khi dễ. Mục Đức Phỉ nói được đạo lý rõ ràng, giống như thật sự ở vì Mục Nhiễm Chân lo lắng giống nhau. Kia phó sắc mặt, lại là Mục Nhiễm Chân nhất khinh thường. Ngươi thấy ai khi dễ quá ta? Mục Nhiễm Chân không có chút nào kinh hoàng, đối hắn kia gần như đe dọa nói, đáp lại nhàn nhạt, nhạt. Chính là lúc này ở đây không giống nhau, bọn họ nếu là bởi vậy nháo tới rồi phụ hoàng nơi đó, kia nhị ca phiền toái có thể to lắm. Rốt cuộc cùng đi Tây Hạ công chúa là nhị ca hiện tại sai sự. Không cần ngươi nói. Cho nên Nhị ca hiện tại vẫn là mau đi tìm xem, Tây Hạ công chúa rốt cuộc ở nơi nào. Mục Đức Phỉ cười như không cười rơ lên khóe miệng. Lời tuy là đối Mục Nhiễm chân quan tâm, nhưng kia biểu tình lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Hơn nữa chút nào không giả che giấu. Mục Nhiễm chăn hơi hơi nheo lại hai mắt, đương nhiên rất có hứng thú hỏi, chẳng lẽ Ngũ Đệ biết Tây Hạ công chúa ở nơi nào? Ta như thế nào sẽ biết? Nhị ca nói đùa. Mục Đức Phỉ liên tục xua tay, không nghĩ cùng chi nhấc lên can hệ. Nếu không biết "Diêm Ngũ Đệ liền đi về trước đi. Dù sao lưu lại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ biết thêm phiền." Nay lệnh đuổi khách hạ đến, hoàn toàn không cho Mục Đức Phỉ mặt mũi. Cũng không đợi hắn nói thêm nữa, Mục Nhiễm chăn đã là xoay người, như là muốn dọc theo hành lang giải trở lại hậu viện. Lại ở cuối cùng một khắc, bị Mục Đức Phỉ ngăn lại bước chân. Chỉ nghe hắn ở sau người nói, "Chính là nhị ca, ta nhưng thật ra nghe được một tin tức, không biết là thật hay là giả, muốn cho nhị ca mang ta đi nghiệm chứng một chút tốt không?" Quả nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Này hết thể đều ở mục nhiễm chăn dự kiến bên trong. Cái gì tin tức? Cho nên hắn cố ý lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, đối mục đức phỉ càng là phồng lên cao mi. Có người nói, đêm qua nhìn thấy Tây Hạ công chúa xe giá, xử vào nhị ca cảnh vương phủ. Chẳng lẽ là nhị ca lại đem công chúa thỉnh về trong phủ? Mục đức phỉ hỏi đến hơi mang thử. Chê cười. Ta sẽ đem Tây Hạ công chúa thỉnh đến cảnh vương phủ. Mục nhiễm chăn kia ti sinh ra đã có sân cao ngạo. Trong khoảnh khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngay cả mục đức phỉ đều không trải qua mới thôi lùi bước, liền tây hạ công chúa ở mục nhiễm chăn trong mắt. Đều là như vậy không đáng giá nhắc tới. Này phân ngạo khí, không phải sở hữu hoàng tử đều có thể so sánh. Ta đây cũng là nghe người ta theo như lời, không có vô cùng sát thực chứng cứ. Cho nên muốn tới tự mình nhìn xem, nhị ca ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Mục đức phỉ khí thế so ra kém mục nhiễm chăn. Chỉ phải thu liễm bài phần. Ý thức được Mục Nhiễm Chân đã có chút giận tái đi, nếu là thật sự vào lúc này chọc giận hắn, kia Mục Đức Phỉ chính mình cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Ngươi tưởng tự mình nhìn xem. Nhìn cái gì? Nhìn xem Tây Hạ công chúa rốt cuộc có ở đây không nhị ca cảnh vương phủ. Hảo, vương tường. Ra lệnh một tiếng. Quản gia Vương Tường vội vàng đón nhận tiến đến, đối với Mục Nhiễm Chân cung kính nói, nhị hoàng tử có gì phân phó? Mang ngũ hoàng tử đi chu ngựa, nhìn xem có hay không Tây Hạ công chúa xe giá. Đúng vậy. Ai? Nhị ca này không phải nói đùa sao? Cũng không thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền đuổi rồi ta đi." Mục Đức Phỉ vội vàng xua tay, đem xoay người muốn đi Vương Tưởng ngăn lại. "Vậy ngươi muốn thế nào? Không bằng nhị ca mời ta đi trong phòng uống một chén nước trà." Xem ra Mục Đức Phỉ mục đích vẫn là mục nhiễm chân phòng, cho nên hắn nhất định biết, Tây Hạ công chúa liền ở kia trương trên giường. Vừa mới còn ở phòng đoán, đến tột cùng là ai ngở hãm hại chính mình. Ngắn ngủn mấy nháy mắt, cũng đã chân tướng đại bạch. Mục Nhiễm chăn ngược lại một thân nhẹ nhàng. Biết được nhân, tổng so mờ mịt vô thố hảo. Mà cái này được nhân, giờ này khắc này liền ở trước mắt. Bất quá hai bước xa, chỉ cần hắn giơ tay là có thể đem Mục Đức Phỉ bắt lấy. Nhưng hắn không có, cũng không thể. Mục Nhiễm chăn đảo muốn nhìn, hôm nay này ra diễn Mục Đức Phỉ muốn như thế nào diễn đến cuối cùng. Không biết ngũ đệ muốn đi nào gian trong phòng uống trà a. Thế nhưng không có lập tức ra tiếng cự tuyệt. Lần đó ứng làm Mộc Đức Phỉ có chút ngoài y muốn, Trình Lăng Chi Gian mới phun ra mấy chữ. Chính là nhị cá An nghỉ phòng. An nghỉ? Ta An nghỉ phòng, ước chừng có bốn gian. Ta như thế nào biết, nào một gian mới có thể làm ngủ đệ vừa lòng. Mộc Nhiễm chân khoẻ miệng mang cười, kia hơi hơi giơ lên độ cùng, mang theo một mặt trêu chọc. Nháy mắt làm Mộc Đức Phỉ vô pháp đáp lại, hắn nhất thời nói không nên lời, muốn đi phòng đến tọt cùng là nào một gian. Cũng không thể nói được quá mức minh bạch. Nếu không sẽ lộ ra dấu vết. Chẳng qua Mộc Đức Phỉ không biết, kỳ thật hắn hết thảy, sớm bị Mộc Nhiễm Chân xuyên thủng. Chính là, chính là nhị ca tới đây phía trước, đãi kia một gian. Nga. Mộc Nhiễm Chân muốn nói lại thôi, tầm mắt cố ý vô tình đảo qua Mộc Đức Phỉ, sau một lúc lâu, đột nhiên trầm thấp một câu, nếu là ta không đáp ứng đâu. Cái gì? Ngươi muốn đi, ta liền nhất định phải mang ngươi đi sao? Lúc trước khách sáo lễ tiết, nháy mắt từ Mộc Nhiễm Chân khuôn mặt biến mất. Hắn nói không e dè căn bản không màng cùng mục đức phỉ huynh đệ chi tình. Nay trở mặt tốc độ, quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau, Mục Nhiễm chắn trước nay đều cao ngạo cuồng vọng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hôm nay nhưng không phải do nhị ca, Tây Hạ sứ thần đã đến Vương phủ trước cửa. Ta sợ bọn họ náo sự, mới đưa bọn họ trước trấn an ở ngoài cửa, nếu là nhị ca không cho ta đi xác nhận một phen, bọn họ liền sẽ xâm nhập Vương phủ. Dù sao cũng là Tây Hạ tới sứ thần, đến lúc đó làm cho quá nan kham. Đối nhị ca cũng không phải cái gì chuyên tốt. Ngươi. Mục Nhiễm chăn lường trước không đến. Mục Đức Phỉ đã mang đến Tây Hạ sứ thần. Hắn đương nhiên không thể đối bọn họ đao kiếm tương hướng, kia không khác khơi mào chiến đoàn. Nếu là việc này lại kinh động phụ hoàng, kia nhị ca chỉ sợ cũng không ngày lành qua, cho nên nhị ca vẫn là làm ta đi nhìn một cái, thân chính không sợ bóng tà. Mục Nhiễm chăn nháy mắt trầm mặc, kia phân vương vàng, tựa hồ bắt đầu có chút dao động. Làm sao bây giờ? Chương 99 kế hòa bình. Nếu Ngũ Đệ khăng khăng muốn đi, ta cũng không có lý do gì ngăn trở." Mục Nhiễm chăn giọng nói rơi xuống. Ý vị Thâm Trường hướng Mục Đức Phỉ nhìn lại liếc mắt một cái, đối hắn mới vừa rồi uy hiếp, có nhợt nhạt đáp lại. "Nhưng là nếu Ngũ Đệ không có phát hiện cái gì, kia tìm Tây Hạ công chúa chuyện này, liền giao cho Ngũ Đệ xử lý." Này so với Mục Đức Phỉ mới vừa rồi nói, càng làm cho giống hiệp bức. Mục Đức Phỉ đột nhiên sử sốt. "Chẳng lẽ Mục Nhiễm chân ý tứ là, hắn trong phòng không có Tây Hạ công chúa nói?" Chuyện này liền áp tới rồi đầu vai của chính mình. Từng có trong nháy mắt chờ chờ. Mục Nhiễm Chân không có thúc dục, mà là tính trạng tại chỗ, chờ đợi Mục Đức Phỉ trả lời. "Hảo. Vậy đi thôi." Không thể nghi ngờ, từ sáng sớm Mục Đức Phỉ vô cùng lo lắng xuất hiện, liền không khó coi ra. Việc này là hắn một tay mưu hoa, liền chờ bắt được lực điểm, hãm hại Mục Nhiễm Chân. Kia không bằng liền tương kế tiểu kế, làm hắn gieo gió gặt bão. Mục Nhiễm Chân trong lòng đã có cân nhắc. Hiện tại duy nhất làm hắn lo lắng sự, chính là Triệu Thịnh rốt cuộc có thể hay không, đuổi ở Mục Đức Phỉ đi trước là lúc, xử lý tốt Tây Hạ công chúa sắp chết. Tuyệt đối không thể làm Mục Đức Phỉ thực hiện được. Nhưng mà, một mình đứng ở trong phòng hoắc nghiên, lại không biết bên ngoài đã là tình huống khẩn cấp. Mục Nhiễm chăn mang theo Mục Đức Phỉ từng bước tới gần, nhưng nàng không có chút nào chần chừ, nhấc lên Tây Hạ công chúa trên người đệm chăn, mới phát hiện nàng sắc mặt xanh mét, bên môi mang theo điểm điểm ô lục. Đây là chứng độc dấu hiệu Công chúa định là bị ai hạ độc, mới có thể đi đời nhà ma. Cái này ra tay người thật là tàn nhẫn độc ác. Hoác nghiên trong lòng thầm nghĩ khi, đột nhiên thanh tỉnh, đối phương chính là tưởng chơi vừa ra vu hoan hám hại đo. Kỳ thật liền ở vừa rồi, nàng đã lặng lẽ hạ quyết tâm. Muốn cứu tỉnh công chúa. Chỉ có một biện pháp, đó chính là trở về không gian. Nếu không liền tính là vương chạch ruệ ở chỗ này, cũng là bó tay không biện pháp. Thủy. Nơi nào có thủy. Hoắc Nghiên bắt đầu ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm lên. Một phen tìm tòi, cuối cùng ở kế cửa sổ theo đồng trùng, phát hiện một ít nước trong. Có theo đồng cùng nước trong, sự tình liền trở nên dễ dàng nhiều. Nàng không nói hai lời, đem theo đồng đoàn đến mép giường, theo sau gắt gao dắt công chúa tay. Mười ngón tay đan vào nhau khi, nâng lên một cái tay khác, đặt ở bên môi nhẹ nhàng rảo phá. Theo ngón trỏ huyết, chậm rãi tích vào nước chung. Trong phút chốc, Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy trong phòng kim quang đại thịnh, ngay sau đó Trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Lại tỉnh lại khi đã thân ở kia thần bí không gian bên trong, trong tầm tay lại giống tuyết, sớm đã đã không có công chúa hành tung. Công chúa đâu? Hoắc Nghiên vội vàng nghiêng mắt đi xem, tuy rằng nàng xuyên qua thời không khi không có nắm chặt công chúa tay, nhưng nàng vẫn là đi theo Hoắc Nghiên, cùng đi tới không gian. Chẳng qua giờ phút này đang nằm ở cách đó không xa cự thái thượng. Hoắc Nghiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trục tấn trên áo bùi lứt, vội chiều công chúa chạy vội qua đi. Nơi này thánh truyền, có lẽ có thể chưa khỏi công chúa chúng độc. Việc Tất Bách là trước đem trên người nàng quần áo cởi tiến, ngâm ở trong nước nửa canh giờ. Cũng không biết Triệu Thịnh có thể hay không bám trụ này nửa canh giờ. Thần thần lo lắng chi gian, Hoắc Nghiên đã là bỏ đi công chúa quần áo, đem nàng cứng đờ chết lặng thân thể, thật cẩn thận tẩm nhập nước suối. Theo sau ngồi ở một bên, nôn nóng quan vọng. Kỳ thật nàng cũng không thể xác định, rốt cuộc lúc ấy cũng từng nếm thử bị kiếm giết chết người lại không có thể bởi vì nước suối từ trong sinh. Kia chúng độc đâu? Chúng độc có phải hay không cùng đao kiếm chí mạng, kết quả giống nhau đâu. Như vậy nghi hoặc, ở Hoắc Miên trong lòng không ngừng cuộn cuộn. Hiện giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, không còn hắn pháp. Cùng lúc đó, bước chân tới gần trước phòng mục nhiễm tràn, lại đột nhiên dừng lại nải bước. Sa sa nhìn lại, chỉ thấy Triệu Thịnh thần sắc lo âu nghỉ chân trước cửa, thường thường hướng trong phòng nhìn xung quanh. Triệu Thịnh đây là đang làm gì? Không phải phân phó qua? Muốn hắn lập tức đi đem công chúa thi thể xử lý tốt sao? Vì cái gì hắn còn không có đi? Hoặc là nói, hắn sợ dĩ không có đi, còn canh giữ ở trước cửa, có phải hay không công chúa còn ở trong phòng? Nghĩ đến đây, Mục Nhiễm chăn sắc mặt không tự chủ được gâm trầm lên. Hắn đối Triệu Thịnh này loại cách làm rất là không vui. Nha, này không phải Triệu hộ vệ sao? Như thế nào đứng ở nhị ca trước cửa? Đang đợi nhị ca sao? Mục Đức Phỉ hiển nhiên cũng đã nhận ra dị thường. Càng là rõ ràng cảm giác phía sau mục nhiễm chăn, cảm xúc thượng kia thật nhỏ dao động. Lập tức khẽ miệng tươi cười, không trải qua trở nên tự tin vài phần. Xem ra trong phòng chắc chắn có kỳ quặc. Nhị hoàng tử điện hạ. Triệu Thịnh càng không nghĩ tới, sẽ vào lúc này nhìn đến mục nhiễm chăn, phía sau còn đi theo tranh chua mục nữ phi. Sự tình tựa hồ trở nên nghiêm trọng đi lên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Mục nhiễm chăn biết rõ câu hỏi, nhưng kia hỏi chuyện lại là đang không ngừng hướng Triệu Thịnh phát ra cảnh cáo. Thuộc hạ, thuộc hạ có việc gấp muốn tìm điện hạ, khắp nơi không thấy, cho nên mới sẽ mạo muội đi vào điện hạ trước phòng. Nay lấy cớ, tuy rằng lập tức có thể phân biệt đến ra. Mục Đức Phỉ lại không có biện pháp phản bác, còn không thấy Quá Ngũ hoàng tử. Gặp qua Ngũ hoàng tử điện hạ. Chỉ vì nhất thời nóng nội, thế nhưng quên nếu muốn Mục Đức Phỉ hành lễ. Triệu Thịnh đôi tay ôm quyển, thân ảnh vô thanh vô tức hướng Hữu Di vài bước, đem kia phiến nhắm chặt cửa gỗ, rứt khoát chắn phía sau. Nói cách khác, Nếu muốn tiến này phiến môn, trước hết cần trải qua Triệu Thịnh, nếu không ai đều không thể bước vào nửa bước. Lời này không có xuất khẩu, lại từ Triệu Thịnh hành vi cử chỉ chỉ biểu lộ không bỏ sót. Xem Triệu hộ vệ như vậy dáng vẻ khẩn trương, là ra cái gì đại sự a? Mục Đức Phỉ trêu đùa, ngôn ngữ ngạng ngớn, hình như là cố ý khơi mào sự tình. Đả muốn nghe xem Triệu Thịnh nên như thế nào trả lời. Nhưng Mục Đức Phỉ trong lòng biết rõ ràng, Tây Hạ công chúa khẳng định ở Mục Nhiễm chân trong phòng. Bằng không Triệu Thịnh hành vi cử chỉ cũng sẽ không như thế kỳ quái. Cho nên nói, từ đầu đến cuối, Mục Nhiễm chăn trấn định bình tĩnh, đều là hắn mùi trang. Chính là vì trấn trụ mục đức phỉ, may mắn mới vừa rồi không có lùi bước. Nếu không liền như Mục Nhiễm chăn tâm ý, cũng không phải cái gì đại sự, không đáng giá nhất tới. Triệu Thịnh ép đúng, kia né tránh thần sắc, rơi vào Mục Nhiễm chăn trong mắt. Hắn nhíu mày, sau một hồi, mới họp ra mấy chữ, có phải hay không hoắc cô nương sự. Đối với Mục Nhiễm chăn đột nhiên nhắc tới hoắc nghiền mục đích, Triệu Thịnh nháy mắt tỉnh ngộ, hắn khẳng định đang hỏi, Hoắc Nghiên có phải hay không còn ở trong phòng. Lập tức chỉ phải thành thành thật thật đáp, "Là, Hoắc cô nương giống như nói nàng nghĩ tới cái gì?" "Nhớ tới cái gì?" Mục Nhiễm chất lược hơi trầm ngâm, nhàn nhạt nói, "Nhớ tới ngày đó là ai ở Hoắc gia thôn ngoại, đuổi giết bổn vương." Lời này vừa nói ra, Mục Đức Phỉ tươi cười cứng đờ ở khóe miệng, vốn đang có nhàn tản bình tĩnh, trong khoảnh khắc hóa thành kinh ngạc. Liên ánh mắt đều không chịu khống chế, chiều Mục Nhiễm chăn phiêu qua đi. Lại thấy hắn không giống nói giỡn, lệnh thấu xương biểu tình cho thấy, mục nhiễm chăn trên người đã phát ra sắc khí. Ngũ ca đang nói cái gì? Cái gì bị người đuổi giết? Đã xảy ra chuyện gì? Mục đức phỉ nhịn không được giả mù sa mưa truy vấn nói. Triệu thịnh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem ra, mục nhiễm chăn là minh bạch, hắn ở vì hoác nghiên tranh thủ thời gian, cho nên mới sẽ canh giữ ở trước cửa. Cho nên đem đề tài dẫn hướng về phía một khắc kiện, mục đức phỉ không thể không để ý sự thượng. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Chuyện này không thể so Tây Hạ công chúa sự đơn giản. Ngũ Đệ có điều không biết, trước đó không lâu, ta nhân nào đó duyên cớ đi hoắc gia thôn, kết quả ở nơi đó thế nhưng bị người vây sát. Hiện giờ khen ngược giống có manh mối. Mục Nhiễm chăm ý vị Thâm Trường nhìn hắn một cái. Chư một trăm giả rối hư nào. Kia liếc mắt một cái, làm Mục Đức phỉ sởn tóc gáy. Tựa như hắn đã biết hung phạm là ai. Còn có bực này sự. Không biết là ai to gan lớn mật. Thế nhưng liền đương triều hoàng tử đều dám đổi giết, cũng không phải là sao, cho nên người này định không thể nhẹ tha. Mục Nhiễm chăn thái độ khác thường ra tiếng nhận đồng. Nếu đổi làm tư trước, hắn định là lời nói nhàn nhạt, nhạt, sẽ không quá nhiều biểu lộ nội tâm cảm xúc. Mục Đức Phỉ ổn định tâm thần, nhìn như tùy ý hỏi một câu, kia nhị ca vừa rồi ý tứ là, vị kia cái gì hoắc cô nương, nói nàng nhớ lại cái gì, nhớ lại chính là chuyện này. Không đổi. Thượng câu. Mục Nhiễm chăn khỏe miệng giơ lên, Tôi cười hơi túng lúc qua. Dễ dàng vô pháp bắt giữ. Không biết là cái gì manh mối a. Mục Đức Phỉ mang theo thử dò hỏi, còn lặng lẽ quan sát đến Mục Nhiễm chăn biểu tình biến hóa. Cái này không phải muốn hỏi Triệu hộ vệ sao? Cũng là, Triệu hộ vệ tới tìm Nhị ca, nói chính là việc này. Nói xong, hai người ánh mắt đồng thời dừng ở Triệu Thỉnh khuôn mặt. Hắn sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được, đến cuối cùng, Mục Nhiễm chăn thế nhưng đem đầu mâu lại lần nữa quay lại trên người hắn. Manh mối khẳng định là có. Chẳng qua muốn hay không thật sự lộ ra, lộ ra nhiều ít. Mục nhiễm chăn căn bản không có đã cho ám chỉ. Hắn muốn như thế nào đi trả lời vấn đề này. Tựa hồi nhìn ra triệu thịnh chân trờ, mục đức phỉ chật cười, đây là vốn chính là cơ mật, hiện tại làm cho ta cái này người ngoài nói, cũng xác thật có chút không ổn. Nhị ca không cần cố kỵ ta, triệu hộ vệ nếu là không nghĩ nói liền không cần phải nói. Kỳ thật hắn trong lòng bức thiết muốn biết. Mục nhiễm chăn đến tột cùng nắm giữ nhiều ít chứng cứ. Rốt cuộc Mục Đức Phỉ cùng Thừa tướng cấu kết với nhau làm việc xấu, ám sát Mục Nhiễm chắn sự, cũng đều không phải là là thừa tướng một người kế hoạch. Không có gì người ngoài không ngoài người, đều là huynh đệ, Triệu hộ vệ không cần đi hiểm. Mục Nhiễm chăn nhàn nhạt mở miệng. Triệu Thịnh liền nuốt khẩu nước miếng, trong lòng ngàn vạn cái không xác định. Đến miệng lời nói lại nghe không ra bất luận cái gì dao động. Kia thuộc hạ cứ việc nói thẳng, Hoắc Cô nâng nói, nàng lúc ấy nhìn đến những người đó, như là người của triều đình. Hơn nữa chức quan không thấp, Bởi vì trường hợp hỗn loạn, bị buộc hạ huyền nhai phía trước, nàng giống như thấy được đối phương trên người một khối ngọc bội. Kiếm ngọc bội đúng là thân phận tốt nhất chứng minh. Ngọc bội? Mục Đức Phỉ mày rậm tăng lên, thật là quá không cẩn thận. đám kia ngu xuẩn thế nhưng sẽ lưu lại lớn như vậy sơ hở. Nếu như bị Mục Nhiễm chăn bắt được cái này ngọc bội, hơn nữa cái kia Hắc Cô nương khẩu cung, kia bọn họ nhất định sẽ hết đường chối cãi, rốt cuộc tẩy thoát không được căn hệ. Cái gì ngọc bội? Biết là ai sao? Mục Nhiễm chăn từng câu từng chữ hỏi đi. Mục Đức Phỉ lại cảm thấy, không khí bắt đầu trở nên khẩn trương mà áp lực. Hắn giờ phút này đã không rảnh lo Tây Hạ công chúa sự, mãn đầu óc đều là kia khối thần bí ngọc bội. Thấy Mục Đức Phỉ cũng ngừng thở, tựa hồ đang chờ đợi Triệu Thịnh trả lời. Mục Nhiễm chăn ý cười càng đậm. Hoắc cô nương nói nàng nhận không ra mặt trên tự, nhưng điện hạ định có thể biết được. Cho nên này không phải làm thuộc hạ tới Thịnh điện hạ, tự mình đi nhìn xem, kia ngọc bội đến tuột cùng là của ai? Triệu Thịnh còn tính cơ cẩn. Biết có thể dùng kế hoa minh, đem Mộc Đức Phỉ trước từ trước phòng hấp dẫn qua đi. Triệu hộ vệ trong lời nói chi ý, là kia khối ngọc bội đã ở ngươi trên tay. Không phải nói, chỉ là thấy được sao? Mộc Đức Phỉ khó nén kinh ngạc. Rốt cuộc Triệu Thịnh mới vừa rồi lý do thoái thác, cùng hiện tại có chút bất đồng. Ngũ hoàng tử nghe lẩm đi. Thuộc hạ nói chính là, Hoắc cô nương bị buộc hạ Huyền Nhai phía trước, không cẩn thận bắt được đối phương bên hung, vừa lúc đem ngọc bội mang theo đi xuống. Triệu Thịnh bất động thanh sắc phản bác: "Đương nhiên là giả, hắn chẳng qua đột nhiên thay đổi chủ ý." "Lại như thế này sao? Có phải như vậy hay không, đi xem sẽ biết." Mục Nhiễm chân rất là bất đắc dĩ đánh gãy. Theo sau hướng tới Triệu Thịnh vẫy tay, trong miệng tiếp tục nói: "Một khi đã như vậy, kia Ngũ Đệ liền chính mình đi vào trước nhìn xem đi, ta tùy Triệu Thịnh cùng đi xem một bộ." Hắn đáp lại thẳng thắn thành khẩn mà: "Đương nhiên." Giống như đối trong phòng không chút nào để ý, kia không thể hiểu được tùy ý Lâm Mục Đức Phỉ bắt đầu có chần chờ. Hiện giờ lựa chọn có 2 cái, hoặc là hắn độc tiến mục Nhiễm Chân phòng, đi tìm Tây Hạ công chúa, hoặc là liền đi theo mục Nhiễm Chân cùng đi xem xét Ngọc Bộ. Hai người lấy một, nên đi nơi nào? Lần đầu tiên ở Mục Đức Phỉ trong lòng, biến thành khó có thể lấy hay bỏ vấn đề. Hồi lâu, Mục Đức Phỉ mấp máy khóe môi, giống như còn ở do dự. Mục Nhiễm Chân lại không có tiếp tục chờ hắn ý tứ, đang muốn nâng cốc. Bên hai bỗng nhiên truyền đến Mục Đức Phỉ thanh âm. Kia thần đệ liền cùng nhị ca cùng nhau. Lời còn chưa dứt, phía sau đội vàng chạy tới một cái thị nữ, trong tay còn bưng một cái khay, mâm thượng phóng một chén sứ. Nhị hoàng tử điện hạ, vừa rồi nô tỳ phục mệnh, đem tỉnh rượu nước canh bưng cho Hoắc cô nương thời điểm, mới phát hiện Hoắc cô nương căn bản không ở trong phòng. Nô tỳ tì tìm đã lâu, cũng không biết nàng ở nơi nào, lúc này mới tới bẩm báo điện hạ. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Mục Nhiễm chán ánh mắt lạnh lùng, đôi tay ở trong tay áo nắm chặt thành quyền. Phần không thể đem trước mắt này thị nữ thiên đào và quả. Không hề nghi ngờ. Nghe được lời này, Mộc Đức Phỉ nháy mắt bình tĩnh, Triệu Thịnh cùng Mộc Nhiễm Chân là ở lừa hắn. "Lan." Cùng với Mộc Nhiễm Chân một tiếng lễ mắng, kia thị nữ sợ tới mức run bần bật, chưa bao giờ gặp qua Mộc Nhiễm Chân như thế tức giận. Lập tức sững sờ ở tại chỗ. "Bổn vương kêu ngươi lặn." "Là." "Là." Nhưng màn này hết thệ đã quá trễ. Có kia thịnh lình xệ ra đánh gãy, Mộc Đức Phỉ nói phong vừa chuyện. Thanh âm trở nên vô cùng kiên định, nguyên lai like Hoắc cô nương căn bản không ở trong phòng a, vậy chỉ có thể tạm thời gác lại một bên, vẫn là đi nhị ca phòng nhìn xem hảo. Đã không đường có thể đi. Hiện tại mặc kệ Triệu Thịnh cùng Mục Nhiễm chăn nói cái gì nữa, Mục Đức Phỉ đều sẽ không tin tưởng. Mắt thấy bọn họ mưu kế buồn muốn thành công. Nếu không phải cái kia thị nữ lọt nhập, tình hình sẽ không như thế chuyển biến bất ngờ. Còn Thịnh Triệu hộ vệ tránh ra một bước. Mục Đức Phỉ mãn mang ý cười, đảo cũng không đổi. Ở Triệu Thịnh trước người dừng lại một bước, nhưng thật ra rất có kiên nhẫn chờ Mộc Nhiễm Chân đáp ứng. Tới rồi giờ phút này, hắn trừ bỏ đáp ứng, cũng không có để nghị loại lựa chọn. Chi gian Mộc Nhiễm Chân khẽ miệng run rẩy, ở Triệu Thịnh nhìn chăm chú hạ, chậm rãi nói, "Chánh ứng ra." Lời này khẩu không ứng tâm. Triệu Thịnh tự nhiên minh bạch, Mộc Nhiễm Chân là bất đắc dĩ cử chỉ, đều không phải là thật sự muốn cho Mộc Đức Phỉ đi vào. Làm sao bây giờ? Hoắc Nghiên còn ở bên trong, cũng không biết từ hắn ra tới. Đến bây giờ có hay không nửa canh giờ. Nếu là Mục Đức Phỉ đi vào thật sự phát hiện Tây Hạ công chúa, kia muốn như thế nào giải thích? Xem hắn thế tới giảo giạn, hôm nay khẳng định không đạt không mục đích thì không bỏ qua. Triệu Thịnh cái trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, nếu thật sự không được, hắn cũng chỉ có thể công nhiên vi phạm mục nhiễm chăn mệnh lệnh. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể làm Mục Đức Phỉ bước vào một bước. Làm sao vậy? Triệu hộ vệ vì cái gì? Như là không nghĩ làm bổn hoàng tử đi vào a? Có phải hay không bên trong thật sự có cái gì? Mục Đức Phỉ có khác dụng ý nhìn nhìn, trước mắt kia hơi mỏng một giấy. Ngũ hoàng tử. Triệu Thịnh đang muốn mở miệng. Tựa Hồ nhìn ra hắn ý đồ mục nhiễm trăn, mày một linh, không chút khách khí nói, làm hắn đi vào. Kia mệnh lệnh không dung kháng cự. Mục Nhiễm chân tựa Tựa Hồ lựa chọnvarphi hiệp. Chương 101 gậy ông đập lưng ông. Có biến hóa? Hoắc Nghiên vui mừng khôn xiết, chờ đợi hồi lâu lúc sau, Tây Hạ công chúa môi anh đào, rốt cuộc xuất hiện đỏ ửng. Chia trắng bệnh sắc mặt, cũng dần dần khôi phục như thường. Xem ra thánh tuyền thủy có thể giải độc, hơn nữa có thể làm chúng độc người khởi tử hồi sinh. Lại qua không lâu, Tây Hạ công chúa là có thể hoàn toàn thức tỉnh. Vui mừng rất nhiều, hoác nghiên rồi lại bắt đầu ẩn ẩn lo lắng lên. Công chúa một khi tỉnh lại, muốn như thế nào cùng nàng giải thích hiện giờ tình hình. Vê nàng chúng độc việc, chỉ sợ một chốc một lát nói không rõ. Hơn nữa, cái kia muốn ham hại mục nhiễm chăn người, như thế nào có thể dễ dàng vương tha. Từ vừa rồi đã phát sinh sự tới xem, sáng sớm liền vội vàng tới rồi Mục Đức Phỉ, vô cùng có khả năng chính là phía sau màn sai sự. Nếu không cũng không có người sẽ biết, công chúa sẽ ở Mục Nghiêm chăn trong phòng. Càn sẽ không như thế gấp không chờ nổi tới Hưng Sư Vân đội, cho nên nàng cần thiết gọi ông đập lưng ông. Có nảy suy nghĩ, Hoắc Nghiên đã hạ quyết tâm, dống nhiên tử thánh bên suối đứng dậy, chậm rãi đi vào mặt sau Mên Ngông vô bờ dược điền bên trong. Lần trước nàng mang về dược liệu đông đảo, Trải qua vương chạch rệ nhất nhất phân biệt sau, giống như có một mặt dược liệu có thể chí huyễn. Hơn nữa làm người hãm sâu trong đó, phân không rõ là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Nếu là nàng có thể tìm ra này vị dược liệu, hơn nữa làm công chúa dùng đi xuống, lại chế tạo ra bị khi dễ biểu hiện giả dối. Công chúa nhất định sẽ không phát hiện, mặc dù kêu ký ức là giả dối. Hoác nghiên vùi đầu cẩn thận tìm kiếm, càng là nôn nóng, càng là tìm không thấy. Sau một lúc lâu qua đi, Dược Điền trung bỗng nhiên truyền ra nàng kinh hỉ tiếng động, rốt cuộc đi tới. Theo sau thẳng thân dựng lên khi, lòng bàn tay đã là nhiều ra một đoàn thảo dược. Tiên xanh tươi ướt át màu sắc, thế nhưng tản mát ra một trận u ám ánh sáng. Lập tức lại không chần chờ, Hoắc Nghiên ba bước hai bước trở lại bên suối. Công chúa đuôi chỉ lại ở kia nháy mắt nhẹ nhàng rung động một chút. Có phải hay không muốn tỉnh? Hoắc Nghiên bắt đầu có chút nôn nóng nỏng, cần thiết đuổi ở công chúa tỉnh lại phía trước, làm nàng sinh ra bị mục đức phỉ lăng nhũ cáo giác. Vì thế nàng vội vàng túi người, đem thảo dược dùng tay xé nát. Tật lực đến có thể nuốt trình độ sau, nhẹ nhàng vận bung ra công chúa đôi môi, đem tia thảo dược một chút tắc đi vào. Theo sau lại dẫm tiếp theo phiến cực đại lá xanh, thỉnh chút thánh truyền chi thủy. Thật cẩn thận uy công chúa uống lên đi xuống. Trong nháy mắt, công chúa hiết hầu một trận mất máy, tựa hồ là đem thủy cùng thảo dược đều nuốt đi xuống. Thánh truyền thủy hơn nữa thảo dược, lập tức liền sẽ ở công chúa trong cơ thể sinh ra phản ứng. Tận dụng thời cơ, Hoắc Nghiên lặng lẽ để sát vào công chúa bên hai, hạ giọng, lại đem mỗi một chữ đều nói được rành mạch. "Ta kêu Mục Đức Phỉ, ta là Đường Kim Lăng Quốc Ngũ hoàng tử. Tối hôm qua ta sai người đem ngươi đưa tới ta trong phủ. Hơn nữa lửa đi rồi ngươi người hầu, cùng ngươi ở chung một phòng. Ở ngươi uống say thời điểm, ta đột nhiên đối với ngươi nổi lên lòng xấu xa, muốn đem ngươi chiếm cho riêng mình. Vì thế bắt đầu đối với ngươi có khinh bạc hành động, lại không nghĩ rằng ngươi đột nhiên tỉnh lại, ở trên giường dãy dụa phản kháng." Chúng ta đã xẻ ra đánh nhau, cuối cùng ngươi chạy thoát đi ra ngoài. Ở trên phố gặp nhị hoàng tử Mục Nghiễm Chân, hắn vì bảo hộ an toàn của ngươi, đem ngươi mang về trong phủ dàn xếp xuống dưới. Ngươi bởi vì diễn chung sợ hãi, cho nên khăng khăng muốn ở nhị hoàng tử trong phòng. Nhị hoàng tử liền mệnh thị nữ Hoắc Nghiên làm bạn, càng làm cho Triệu Thịnh hộ vệ bên ngoài bảo hộ. Lại không nghĩ rằng sáng sớm, ngũ hoàng tử Mục Đức Phỉ liền tìm lại đây, còn muốn đem sở hữu sự đều đẩy đến nhị hoàng tử trên người. Hiện tại bọn họ liền ở ngoài cửa. Hoắc Nghiên lời này nói được liền mạch lưu loát, không có chút nào đình trệ. Kia điệu trầm hoang hữu lực, giống như róc rách nước chảy, một tia một tia thấm vào công chúa trong lòng. Tuy giống thủy ôn nhu, một khi bén rễ nảy mầm, liền rốt cuộc khó có thể nhổ. Mắt thấy công chúa mí mắt đã bắt đầu hơi hơi nhảy lên lên, Hoắc Nghiên biết thời cơ đã thành thủ. Cần thiết ở công chúa tỉnh lại phía trước, mang nàng từ trong không gian đi ra ngoài. Tuyệt đối không thể làm nàng biết không gian sự. Hoắc Nghiên vội vàng đem công chúa từ nước suối chung kéo ra tới. Luôn cuống tay chân thế nàng mặc tốt quần áo. Lại như tới khi giống nhau, gắt gao giật công chúa tay. Kia ngón trỏ thượng chưa khỏi hằn tiểu miệng vết thương, lại lần nữa bị nàng bài trừ vài giọt đỏ tươi huyết. Bang. Kia huyết tích nhập nước suối khi, Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới phảng phất đảo ngược. Nhưng lúc này đây, nàng không có lại buông ra tây hạ công chúa tay. Đúng vậy. Triệu Thịnh cắn chặt răng, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là lĩnh mệnh lui về phía sau nhường ra cái kia nhưng vào phòng trung lộ. Trước mắt chướng ngại nháy mắt dọn sạch. Chỉ cần Mục Đức Phỉ nhẹ nhàng đẩy, môn liền sẽ ở hắn trước người mở ra. Chậm trễ lâu như vậy, là lúc Mục Đức Phỉ thật sâu hít vào một hơi, mặc danh hưng phấn, bắt đầu ở hắn trong máu quay cuồng. Hắn nâng lên tay, đầu ngón tay dừng ở kia phiến khung cửa, đang muốn chậm rãi đẩy ra. Đột nhiên, một con khớp xương rõ ràng tay trái từ trên trời giáng xuống. Kia tay đã là ngăn cản Mục Đức Phỉ muốn mở cửa động tác. Hắn làm gì vậy? Không phải đáp ứng rồi Mục Đức Phỉ, có thể cho hắn vào nhà sao? Nhị ca, Ngũ đệ, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nếu là mở ra, bất luận bên trong phát sinh cái gì, đều phải chính ngươi đi phụ trách. Cái gì kêu làm chính hắn phụ trách? Mục Đức Phỉ có chút không rõ. Không rõ Mục Nhiễm Chân trong lời nói chi ý. Có thể phát sinh cái gì nha, Nhị ca yên tâm đi. Mục Đức Phỉ không có lùi bước, dùng khác chỉ tay chậm rãi phất khai Mục Nhiễm Chân. Tựa hồ là tâm ý đã quyết Mục Nhiễm Chăn liền không có nhiều lời nữa, bước chân lui về tại chỗ. Chỉ là kia Vũ tại bên người tay phải, lặng yên phủ lên vỏ kiếm. Kia đem kiếm huyết phong hầu lưỡi dao sắc bén, giống như tùy thời đều sẽ rút ra mà ra. Không chỉ là Mục Đức Phỉ, Mục Nhiễm Chăn cũng đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Hắn chẳng lẽ phải đối Mục Đức Phỉ động thủ? Thấy như vậy, một màn triệu thịnh thần sắc cái biến, tại chỗ trở tay không kịp. Không biết kế tiếp nên như thế nào phối hợp Mục Nhiễm Chăn. Liên ở kia yên tĩnh không tiếng động bên trong, Mục Đức Phỉ tay, đem cửa gỗ thật mạnh đẩy ra, tùy theo mà đến một tiếng kéo kẹt rơi xuống. Che lại ở bọn họ trước mặt trở ngại, rốt cuộc hoàn toàn bị dọn sạch. Từ ngoại viện mà nhập một màn chói mắt bạch quang, chiếu sáng hắc ám bao phủ mái hiên. Lọt vào trong tầm mắt mà đến, bất quá một trương bàn tròn. Trên tường thủy mặc tranh chữ, trước sau như một cao thâm khó đoán. Liên như mục nhiễm chân là người, là Mục Đức Phỉ vô pháp năm lấy. Ngoài đường gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì khác thường, cũng không đáng làm Mục Đức Phỉ ở lâu. Hắn ngựa quen đường cũ vòng qua bình phòng, bước chân hướng phía sau giường nhanh chóng đi đến. Thật không nghĩ tới, Mục Đức Phỉ một lần người ngoài, thế nhưng đối Mục Nhiễm Chân ngủ nằm như thế quen thuộc, xem ra là đã từng đã tới. Mục Nhiễm Chân ánh mắt lạnh nhạt càng sâu. Hắn không nói một lời đi theo Mục Đức Phỉ phía sau, trôi kiếm lại từ chỉ gian, chậm rãi hướng lên trên hoạt ra mấy tốc. Điện hạ. Triệu Thịnh rốt cuộc kiềm chế không được, ở Mục Nhiễm Chân bên người thấp giọng một câu. Đổi lấy lại là Mục Nhiễm Chân mắt lạnh lướt qua. Biểu Tình Ý bảo hắn không cần vào lúc này nói chuyện. Triệu Thịnh chỉ có thể bảo trì chờ mặc, trong lòng lại đã nôn nóng bất an, Hoắc Nghiên cùng công chúa liền ở bên trong. Nếu là lại không làm điểm cái gì, Mục Đức Phỉ liền phải phát hiện các nàng. Nha, này không phải Ngũ hoàng tử điện hạ sao? Đột nhiên, liên ở Triệu Thịnh cực độ thấp thỏm là lúc, Mục Đức Phỉ thân ảnh biến mất ở bình phong lúc sau, truyền đến kia thanh cười khẽ, lại nghiêm nhiên xuất từ một cái điêu hoa nữ tử chi khẩu. Đây là Trương một trăm linh hai không dám tin tưởng. Triệu thịnh không dám tin tưởng trường lớn hai mắt. Cho rằng chính mình hai lỗ hai xuất hiện ảo giác. Vội và ngoái đầu nhìn lại, triều mục nhiễm chân nhìn lại, lại thấy hắn biểu tình giống nhau khiếp sợ. Không phải ảo giác. Vừa rồi thanh âm kia là chân thật tồn tại. Nhưng này không phải Tây Hạ công chúa thanh âm sao. Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến nàng hơi thở toàn vô, nằm ở nhị hoàng tử trên giường. Sao có thể nói chuyện đâu. Một cái đã chết người là sẽ không nói. Trừ Phi Hoắc Nghiên thật sự đã cứu tỉnh nàng. Triệu Thịnh vui mừng khôn xiết, tưởng mở miệng cùng Mục Nhiễm chăn giải thích. Nhưng ngại với Mục Đức Phỉ ở đây, chỉ có thể đem lời nói nuốt hồi trong bụng. Yên lặng đi theo Mục Nhiễm chăn phía sau. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Giờ này khắc này, ngồi ngay ngắn mép giường đúng là Tây Hạ công chúa, mà Hoắc Nghiên đôi tay giao nhau ở bên hông. Chính không nói một lời đứng ở nàng bên cạnh người. Hai người ai đều không có nói nữa. Ánh mắt đều dừng ở đột nhiên xâm nhập mục nhiễm chân cùng mục đức phỉ trên người. Bọn họ lại giống thạch hóa giống nhau, đã là quên mất trong tay động tác, trước mắt khiếp sợ ngừng ở tại chỗ. Như là bị trước mắt một màn này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đây là bao nhiêu năm rồi, mục nhiễm chân lần đầu tiên không hề phòng bị. Kinh ngạc cùng với đối Hoắc Nghiên mê mang cùng tìm tòi nghiên cứu, từ hắn kia thâm thúy hai tròng mắt chung sẻ qua. Như thế phức tạp cảm xúc, mục nhiễm chân chính mình cũng không biết, vì cái gì sẽ ở trong lòng lặng yên nảy sinh. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ cần có hoắc nghiên ở địa phương, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Tuyệt đối không thể phát sinh sự, đều sẽ biến thành sự thật. Nàng giống như tổng có thể mang đến kỳ tích. Kỳ tích? Đó là đối mục nhiễm chân mà nói, cỡ nào xa xôi không thể với tới đồ vật. Công. Công chúa. Chủ. Mục Đức Phỉ lắp bắp, hai mắt trừng đến giống như chuông đồng giống nhau, kia hơi hơi mở ra đôi môi. Không thể nghi ngờ cho thấy Hắn khiếp sợ không thể so bất luận kẻ nào thiếu, thậm chí có thể nói, là mọi người nhất mảnh liệt một cái. Rốt cuộc lúc ấy hắn hạ mệnh lệnh là đem Tây Hạ công chúa độc chết lúc sau, đặt ở mục nhiễm chăn trên giường. Mà hiện giờ, nàng thật là ở mục nhiễm chăn trên giường, lại là lấy ngồi tư thế. Như thế nào? Nhìn thấy bản công chúa, Ngũ hoàng tử thực giật mình sao? Tây Hạ công chúa đối mục đức phỉ thái độ, có làm người khó có thể lý giải phẫn nộ. Chỉ là hiện tại còn hơi làm che dấu không có biểu hiện đến quá mức rõ ràng, nhưng ai đều có thể nghe được ra tới. Mục Đức Phỉ vội vàng thu liễm cảm xúc, trên mặt bài trừ mấy mặt ý cười. Sự tình phát triển ra ngoài hắn đoán trước. Hiện tại Mục Đức Phỉ trở nên có chút chân tay luống cuống, còn không có thực tốt ứng đối chi sách. Là có như vậy một chút giật mình, rốt cuộc bên ngoài đều đang nói, công chúa mất tích. Nguyên lai like là ở ta nhị ca trong phòng, nay truyền ra đi chỉ sợ sẽ chọc người hiểu lầm. Kỳ thật hắn kinh ngạc đều không phải là là chuyện này. Mà là, Tây Hạ công chúa cư nhiên sống lại. Như thế nào sống lại? Mục Đức Phỉ rất muốn hỏi một chút hai, chính là ai đều không thể cho hắn đáp án. Cái này liền không cần ngũ hoàng tử lo lắng, bản công chúa sẽ tự hướng hoàng thượng giải thích. Hoàng thượng? Mục Đức Phỉ mày nhăn lại, nhịn không được truy vấn, công chúa ý tứ là muốn đi gặp mặt phụ hoàng. Không được sao? Vẫn là nói ngươi sợ. Tây Hạ công chúa định ý, làm Mục Đức Phỉ có chút như lọt vào trong sương mù. Theo lý thuyết này hết thảy đều không phải hắn tự tay làm lấy, Tây Hạ công chúa căn bản không biết, hắn chính là cái kia suite nửa hại chết nàng người. Kia vì sao nàng sẽ dùng xem thù địch ánh mắt tới xem Mục Đức Phỉ? Điểm này liền Triệu Thịnh cùng Mục Nhiễm Chân đều không hiểu chút nào. Chỉ có Hoắc Nghiên tâm như gương sáng. Công chúa này liền nói đùa, buồn hoàng tử có cái gì sợ quá. Mục Đức Phỉ cười gượng hai tiếng, cảm thấy Tây Hạ công chúa có chút khó có thể ứng phó. Đơn giản không hề xem nàng, quay đầu lại chi gian. Phần mục Nhiễm Chân nhìn lại. Khi đó mục Nhiễm Chân đã là trở về bình tĩnh, sớm tại mục Đức Phỉ xoay người khi cũng đã che giấu tâm tình. Lại xem, hoàn toàn không có bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc. Nhị ca, kia hiện tại xem như sao lại thế này? Ngươi nói Tây Hạ công chúa nếu không ở, ta liền phải gánh vác trách nhiệm, chính là nàng hiện giờ liền ở trong phòng. Nhị ca có phải hay không có thể cho ta một lời giải thích? Không đợi mục Nhiễm Chân mở miệng, Tây Hạ công chúa dứt khoát đứng dậy, bước ra ngăn ở mục nhiễm chân cùng mục đức phỉ chi gian. Đối với mục đức phỉ càng là trợn mắt giận nhìn, khẩu khí không tốt, ngươi người này chẳng lẽ lỗ tai có vấn đề? Ngươi nghe không hiểu bản công chúa lời nói sao? Bản công chúa sẽ tự mình đi hướng lang quốc hoàng thượng giải thích, ngươi làm gì còn quan trọng bắt lấy nhị hoàng tử không bỏ." Nai nổi trận lôi đình lời nói. La mục đức phỉ cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bước. Không khỏi cũng quá mức vô lễ đi. Hoàn toàn làm lơ hắn ngũ hoàng tử thân phận cùng địa vị. Tây Hạ công chúa rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào giống cố ý cùng Mục Đức Phỉ đối nghịch giống nhau. Nếu công chúa đã có tính toán của chính mình, kia bổn vương liền không hề cưỡng cầu, công chúa thỉnh. Cuối cùng, Mục Đức Phỉ vô kế khả thi, khẩu khí cũng trở nên không thế nào dễ nghe. Đều không phải là Tây Hạ công chúa một người có tính tình, hắn tốt xấu cũng là đường đường lăng quốc hoàng tử. Hử? Hai người chi gian tràn ngập địch ý, chung quy làm Mục Nhiễm chăn lựa chọn chờ mặc. Hắn muốn gì đang muốn vì thế sự một phen giải thích, hiện giờ nhưng thật ra tình cái này chuyện phiền toái. Bị Tây Hạ công chúa chính mình ôm qua đi. Ngươi, cùng ta cùng đi." Liên ở công chúa bước chân muốn bán ra cửa phòng là lúc, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, chỉ chỉ vẫn luôn trầm mặc không nói Hoắc Nghiên. Kia lời nói gần như mệnh lệnh. Căn bản không làm Hoắc Nghiên có bất luận cái gì cự tuyệt chi cơ. Là, nàng chỉ phải thấp giọng đáp ứng, kỳ thật đấy lòng cũng thực chờ mong. Không biết ở điện thượng vạch Trần Mục Đức Phỉ âm u thời điểm, hắn sẽ là một loại cái dạng gì biểu tình đâu. Còn có thể giống hiện tại như vậy trấn định tự nhiên sao? Vì cái gì muốn mang lên nàng? Công chúa nếu là diện thánh, cũng không phải là cái gì dâu riêng người đều có thể mang đi. Mục Nhiễm chăn đột nhiên ra tay, đem Hoắc Nghiên ngăn ở tại chỗ, giống như đối nàng thượng điện rất có phê bình kín đáo. Cái gì kêu dâu riêng người? Nghị hoàng tử nói đã có thể không đúng rồi, chính là ngài làm nô tỉ chiếu cố công chúa suốt một đêm. Hiện tại công chúa đối nô tỷ có cảm tình, kia còn không thể mang theo nô tỷ cùng đi nha." Hoắc Nghiên không chút khách khí trắng mục nhiễm chán liếc mắt một cái. Thân ảnh nhanh nhẹn tránh thoát mục nhiễm chán đôi tay, Lặng Yên đi theo Tây Hạ công chúa phía sau. Giọng nói rơi xuống. Con lặng lẽ quay đầu lại, hướng tới mục nhiễm chán lộ ra một bộ đắc ý rảo giạt thần sắc. Nhưng lại ở nàng xuất khẩu nháy mắt, mục nhiễm chán liền có chút hơi hơi thất thần. Hắn chưa bao giờ phái Hoắc Nghiên chiếu cố quá Tây Hạ công chúa. Đêm qua nàng càng là một đêm say rượu, sao có thể còn đi chiếu cố người khác? Cho nên lời này rốt cuộc là sở cho ai nghe? Tây Hạ công chúa lại vì sao không có phản bác, tựa như nàng thật sự bị hoắc nghiên chiếu cố một đêm dường như. Sự tình quả nhiên có chút không giống tầm thường. Một khi đã như vậy, vậy cùng đi đi. Ngũ Đệ, ngươi cũng tới. Xem ra nếu muốn tẩy bỏ bí ẩn, cần thiết tự mình đi trước, hảo hảo nghe một chút, Tây Hạ công chúa trong miệng rốt cuộc sẽ nói ra cái gì. Đúng vậy, Ở đi ra cảnh Vương phủ kia một khắc, Mục Nhiễm trong lòng càng là tin tưởng không thể nghi ngờ, chuyện này khẳng định cùng Hoắc Nghiên có quan hệ. Nàng ở kia ngắn ngủn nửa canh giờ làm cái gì? Thế cục mới có thể vãn hồi. Nhưng mà, vài người thân ảnh mới ra Vương phủ, trước cửa chờ Tây Hạ sứ thần nhóm liền chen chúc tới. Dây lát chi gian, liền đem Tây Hạ công chúa bao quanh vây quanh. Công chúa điện hạ, cuối cùng tìm được ngài, nhưng đem chúng ta lo lắng gần chết. Ngài đêm nay đi lên chỗ nào đâu? Công chúa lại một tiếng cười lạnh, nhướng mắt nhìn nhìn Mục Đức Phỉ, trong miệng nói, này muốn đi hỏi ngũ hoàng tử. Trước 103 tiếng cung diện thánh, Mục Đức Phỉ lập tức giận dữ. Đang muốn tiến lên đi tìm Tây Hạ công chúa nghị luận, lại bị thình lình xẻ ra một bàn tay. Ngăn ở phía sau, Mục nhiễm chăn triều hắn nhướng mày ý bảo, giống như không nghĩ làm hắn vào lúc này, cùng Tây Hạ công chúa phát sinh xung đột. Ngũ đệ, hết thể chờ tới rồi điện thượng lại nói, nhàn nhạt mấy chữ, mang theo vài phần khuyên đủ. Mục Đức Phỉ chỉ phải áp xuống trong lòng lửa giận, im miệng trầm mặc, chỉ là cặp kia âm lanh ánh mắt, lại chưa bao giờ có rời đi quá Tây Hạ công chúa một lát. Xem ra cái này công chúa quả nhiên đáng chết. Thật sự có chút hối hận, có thể là lúc ấy dược lực không đủ, mới làm nàng tìm được đường sống trong chỗ chết. Công chúa điện hạ đây là muốn đi nơi nào? Bản công chúa muốn gặp mặt Lăng Quốc hoàng đế. Vì cái gì muốn gặp hoàng thượng? Đương nhiên là vì tối hôn quá sự. Hừ. Tây Hạ công chúa tựa hồ vừa nói khởi đêm qua sự, liền không chế không được tức giận, hai mắt chảy ra hừng hực ánh lửa. Thối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Đi lại nói. Tây Hạ công chúa bước chân ở phía trước, đoàn người bước lên đi xa xe ngựa. Hoắc Nghiên trong lòng mừng thầm không thôi, loại này tình hình đúng là nàng nhất chờ mong. Mục Đức Phỉ nhất định còn không biết, hắn sắp liền phải thay vạ đến nơi. Cái kia tiến cung đại đạo, trước sau như một rộng lớn vô ngần, nhìn lại bốn phía, hồng tường cao ngất. Đây là Hoắc Nghiên lần thứ 2 đi ở cung trên đường. Tâm tình lại cùng lần đầu tiên đã có cách biệt một trời. Hiện giờ nàng càng vì hưng phấn, gấp không chờ nổi muốn nhìn đến, Mộc Đức Phỉ gieo gió gật bão bộ dáng. Cho nên liền bước chân đều trở nên nhẹ nhàng như yến. Ai biết, mới đi ra hai bước, liền cảm giác sau trên eo đột nhiên nhiều ra một cái lực đạo. Tựa hồ có người từ sau nhẹ nhàng giữ nàng lại. Hoắc Nghiên thân ảnh một đốn, quay đầu lại đi xem, mới thấy Mộc Nhiễm chân kia trường thanh tuấn tuyệt mỹ dung nhan. Làm gì? Nàng chỉ phải thả chậm lại bước, cố ý đợi chờ Mộc Nghiễm Trăn. Thẳng đến hắn đến gần bên người khi, mới hạ giọng, dùng chỉ có bọn họ mới có thể nghe thấy điệu hỏi đi. Mộc Nghiễm Trăn sắc mặt không thay đổi, dõng nhiên nói, "Ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Công chúa không phải nói nàng sẽ giải thích sao? Ta muốn nghe không phải nàng giải thích. Bởi vì Mộc Nghiễm Trăn biết, Tây Hạ công chúa kế tiếp theo như lời hết thảy, đều đều không phải là tình hình thực tế. Hắn không nghĩ mơ màng hồ đồ bị chẳng hay biết gì, chính là hiện tại cũng không phải thời cơ nha. Ta tổng không thể ở cái này là thời điểm nói đi. Hoắc Nghiên hướng tới bốn phía theo sát đám người nhíu mắt. Mục Nhiễm chăn đầu ngón tay lượ độ, không tự giác nuối lòng. Như là có thể thông cảm, chẳng qua vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu, ngươi hiện tại chỉ cần nói cho ta, Tây Hạ công chúa vì cái gì sẽ tỉnh là được. Đây mới là Mục Nhiễm chăn chuyện quan tâm nhất. Ta đem nàng cứu tỉnh, ngươi Mục nhiễm chăn kia thanh nghi ngờ buộc miệng tốt ra, thần sát chi gian chẳng đầy không tin. Lời này nếu là nói cho người khác nghe, đại khái cũng sẽ có như vậy phản ứng. Làm sao vậy? Ta tốt xấu cũng vương thần ý gì hề đệ tử đích chuyển, sẽ chút ý thuật cũng thực bình thường đi. Hơn nữa Tây Hạ công chúa căn bản là không có chết, lúc ấy chẳng qua là hôn mê mà thôi. Là chính người nghĩ sai rồi đi. Hoác nghiên cố ý đổi trắng thay đen. Nàng lường trước ngay lúc đó mục nhiễm chăn, bởi vì thời gian cấp bách căn bản vô tâm cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn chỉ là nhíu mày, không có tiến thêm một bước thâm hỏi. Thật lâu lúc sau, mới lẩm bẩm tự nói, "Là ta nghĩ sai rồi sao? Bằng không còn có mặt khác nguyên nhân sao? Ta tổng không thể là một cái đã chết người, sống thêm lại đây đi. Ta lại không phải quan thế âm Bồ Tát." Hoắc Nghiên nhún nhún vai, không lại tiếp tục nhiều lời. Mục Nhiễm chăn liền đột nhiên buông ra tay, làm nàng rời đi trước người. Dư lại sự, vẫn là sẽ hỏi Vương phủ hỏi lại. Sau một lát, từ Tây Hạ công chúa dẫn dắt mấy nhóm người, hướng Hoàng thượng chính đức điện vây quanh mà đi. Cũng có thể gọi là thanh thế to lớn. Quá vãng cung nhân xôi nổi ghé mắt, đã có rất nhiều năm, ở trong hoàng cung cũng chưa gặp qua như vậy trận thế. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì lại sự? Đi qua cung nhân bẩm báo qua đi lang đế, đã thay kia tập vi Vũ lang bảo, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở chính đức điện phía trên. Hắn đang chờ đợi. Cũng đối chuyện này có điều nghe thấy, nhưng trong đó khúc chiết Hiện tại chưa rõ ràng. Bất quá đương Tây Hạ công chúa bước vào đại điện kia một khắc, khó nén lửa giận, tư nàng váy nếp gấp gian chút xuống mà ra. Chỉ cần liếc mắt một cái, Lăng Đế là có thể nhìn ra, công chúa giống như cảm thấy chính mình bị lớn lao ủy khuất. Hiện tại trong lòng thật là nhục nhã. Xem ra là cùng nàng đêm qua mất tích có quan hệ, Lăng Đế cần thiết thích hợp trấn an. Nghe nói Tây Hạ vương đối cái này công chúa tất cả yêu thương, không thể gặp nàng chịu một chút khổ. Tham kiến Lăng Quốc hoàng đế. Tham kiến phụ hoàng. Tham kiến hoàng thượng. Bất đồng thân phận truyền đến hành lễ ngăn thành, các có bất đồng. Nhưng tôi rồi Lăng đế trong hai, lại là một trời một vực. Hắn nhàn nhạt xua tay, trong miệng không nhanh không chậm nói, đều đứng lên đi. Đa tạ Lăng đế. Tây Hạ công chúa tính tình từ trước đến nay hòa bạo, căn bản không hiểu đến cái gì kêu huyền chuyển hàm xúc. Mới từ trên mặt đất đứng dậy, đã căm giận bất bình nói, Vân Thủy hôm nay có việc, tưởng Thỉnh Lăng đế vì Vân Thủy làm chủ. Lăng đế nhoe lại hai mắt, Trên mặt Như cũng như thưởng lui tới vẻ mặt ôn hòa, cũng coi như là cấp trấn Tây Hạ mặt mũi. Đổi làm từ trước, Tây Hạ công chúa như vậy vô lễ hành động, chắc chắn lọt vào trách cứ. Không biết công chúa là bị cái gì hủy quất. Cứ nói đừng ngại, chấm chỉ biết vì công chúa ra khẩu khí này. Trong lời nói thiếu lạnh nhạt uy nghiêm, nhưng thật ra không giống cao cao tại thượng ngôi cửu ngụ. Lang đế nhất định nghe nói, đêm qua Vân Thủy mất tích sự đi. Lang đế đương nhiên sở hữu nghe thấy, chẳng qua cho tới bây giờ cũng không biết nguyên do, cho nên hắn giả làm không biết, trên mặt hiện lên mấy mạt kinh ngạc, "Ngà, còn có việc này?" Vương Phúc, "Vì sao không báo?" Hầu hạ Lăng đế nhiều năm Vương Phúc, tự nhiên biết Lăng đế ở diễn trò. Vội vàng tiến lên, cung cung kính kính nói, "Khởi bẩm bệ hạ, vốn là muốn báo, nhưng đêm qua bệ hạ ngủ đến sớm, không dám quấy rầy. Hôm nay cái sáng sớm, liên động điện vẫn luôn đều không có cơ hội." La nô Tì Sai, "Thỉnh bệ hạ thứ tội." Vân Thủy công chúa như thế nào sẽ mất tích? Lang đế nhàn nhạt liếc mắt một cái, vẫn chưa bởi vậy mà xử phạt vương phúc. Ngược lại dùng hai tròng mắt nhàn nhạt đảo qua, công chúa kia tức giận tận trời mặt. Vân Thủy hôm qua buồn cùng nhị hoàng tử ở du thuyền, sau lại vô ý uống nhiều quá. Lại trên đường trở về, bị người dụng tâm kín đáo lừa trở về, cho nên mới sẽ mất tích suốt một đêm, còn suýt nữa. Câu nói kế tiếp, Tây Hạ công chúa muốn nói lại thôi, không có nói thêm gì nữa. Kia ngoài ý muốn ngăn thành lại làm mọi người ý thức được, tựa hồ là đã xảy ra cái gì không tốt sự. Nay không tốt sự, cơ hồ làm công chúa khó có thể mở miệng. Buồn cười. Là ai như thế nào cả gan làm loạn, dám làm ra bực này ngẫu nghịch việc. Lăng Đế giận tím mặt, kia buồn còn bình tĩnh khẽ mắt đuôi lông mày chung. Đã tràn ngập lạnh nhạt cùng lửa giận. Hắn tức giận đều không phải là là công chúa tao ngộ, mà là làm ra việc này người, công nhiên miệt thị hoàng quyền, dám ở đô thành bên trong công nhiên bắt người. Vẫn là đối dị quốc sứ thần. Này nếu truyền ra đi, kia hắn mặt mũi gì tổn? Bất luận người này là ai, lúc này đây tuyệt đối không thể nuông chiều. Nhưng mà, Lăng Đế càng là tức giận, Hoắc Nghiên càng là vui vẻ. Chờ hay lập tức liền phải trình diễn. Chương 104 đương triều chỉ ra và xác nhận. Người này liền ở điện thượng. Tây Hạ công chúa bỗng nhiên xoay người, ngữ khí trở nên cực kỳ kiên định, giống như muốn đi chỉ ra và xác nhận ai giống nhau. Mọi người không trải qua ngừng thở, theo Tây Hạ công chúa ánh mắt hướng một chỗ nhìn qua đi. Ai? Ở Lăng Đế truy vấn hạ, Mục Đức Phỉ phát hiện, bọn họ tầm mắt đều như ngừng lại trên người mình. Không trải qua có chút không thể hiểu được, vội vàng xua tay vì bệnh giải nói, chuyện này cùng bổn hoàng tử không quan hệ, các ngươi đều nhìn bổn hoàng tử làm gì? Kia Thanh Minh Bắc, vào giờ phút này có vẻ như thế vô lực, bởi vì Tây Hạ công chúa vẫn chưa rời đi quá hai trong mắt. Liên tính cái gì đều không nói, nàng biểu tình đã bại lộ quá nhiều bí mật. Dị vực người quả nhiên không biết cái gì là nguy trang. Phỉ Nhi, Lăng Đế mày nhăn đến càng cao. Hắn vạn lần không ngờ, việc này sẽ liên lụy đến Mục Đức Phỉ. Lại nói như thế nào, sẽ chỉ là mục nhiễm chân đi. Rốt cuộc mấy ngày nay, mỗi người rõ như ban ngày, Tây Hạ công chúa thời khắc đều triền ở mục nhiễm chân bên cạnh người. Cùng Mục Đức Phỉ không có bất luận cái gì giao thoa. Nếu là liên lụy đến trong hoàng thất người, kia sự tình liền trở nên càng thêm phiền toái. Phu hoàng Chuyện này thật sự cùng Nhi thần không quan hệ. Nhi thần sao có thể làm ra bực này có thất mặt mũi sự. Mục Đức Phỉ còn ở giấy rùa. Hắn nói, lại rước lấy Tây Hạ công chúa một tiếng cười khẽ. Kêu tiếng cười thật lâu quanh quần ở xà nhà chi gian. Mang theo chàn đầy trào phúng. À, Phỉ Nhi. Nay phản ứng đã thuyết minh hết thảy, cho nên lăng đế lại một lần lệnh giọng kêu đi. Mục Đức Phỉ vẫn không chịu thừa nhận, đối Tây Hạ công chúa rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Phù Hoàng, Nhi thần thật sự không biết vì cái gì công chúa sẽ đối Nhi thần có loại này hiểu lầm. Từ hôm nay sáng sớm, ở nhị ca trong phòng nhìn đến công chúa lúc sau, công chúa liền vẫn luôn như vậy nhằm vào Nhi thần. Nhi thần cũng muốn cái giải thích. Trong lời nói nhìn như vô tình nhắc tới Mộc Nhiễm Trăn. Hơn nữa vẫn là chỉ ra, Tây Hạ công chúa là ở Mộc Nhiễm Trăn trong phòng phát hiện. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh ồ lên. Đây chính là ở Lăng Quốc, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lại đều là có thân phận người. Ai đều biết ý nghĩa cái gì? Lăng Đế tự hồ cũng không cảm kích, ở nghe nói Mục Đức Phỉ nói sau, một tia kinh ngạc từ hắn trên mặt sẽ qua, theo sau ánh mắt hướng Mục Nhiễm chăn liếc đi. Sao lại thế này? Chuyện này cùng đến Nhi có quan hệ gì? Vừa lúc Ngũ hoàng tử hỏi lên, Tiêu Vân Thủy cũng muốn hỏi nhiều một câu, Ngũ hoàng tử chẳng lẽ không biết, vì cái gì Vân Thủy sẽ ở Nhi hoàng tử trong phòng sao? Tây Hạ công chúa lộ ra một bộ, Mục Đức Phỉ biết rõ cố hỏi bộ dáng. Căn bản không cần Mục Nhiễm chăn mở miệng giải thích. Bọn họ chi gian đối đáp đã làm sự thật một chút trồi lên mặt nước. Mộc Nhiễm chăn đảo biến thành cái người ngoài cuộc, nhìn hí kịch không ngừng diễn đi xuống. Chuyện này chỉ sợ còn muốn nhị ca tới nói đi, ta như thế nào sẽ biết công chúa vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn phòng. Mộc Đức Phỉ âm dương quái khí, đem đầu mâu thẳng chỉ Mộc Nhiễm chăn, vốn dĩ sự tình cũng nên là như thế này. Nhưng ai biết ngay từ đầu, Tây Hạ công chúa liền đem sở hữu chú ý đều tụ tập tới rồi Mộc Đức Phỉ trên người. Hắn sao có thể kiềm chế được? Nếu không phải bởi vì Ngũ hoàng tử đem Vân Thủy mang về trong phủ, còn ý đồ khinh bạc Vân Thủy, Vân Thủy sao có thể sẽ chạy trốn tới Nhị hoàng tử trong phủ? Cương sẽ không ở hắn trong phòng đãi suốt một đêm. Tây Hạ công chúa chung quy chịu đựng không được, đem nàng biết nói sự thổ lộ mà ra. Nay thực tế cũng không tồn tại sự, lại biến thành nàng trong đầu, ăn sâu bén rễ quá khứ. Hoắc Nghiên nghe vậy vui vô cùng, lặng lẽ ở đám người cuối cùng bưng kín miệng. Rất là vui vẻ. Mà đang lúc mọi người đều đắm chìm ở khiếp sợ trong khi Mục Nhiễm chăn đống nhiên sâu kín xem ra, chính thấy Hoắc Nghiên che miệng cười trộm bộ dáng. Lập tức ngẩn người, nguyên lai like ở trong lòng hắn nghi hoặc, nháy mắt được đến giải thích. Lại là nàng. Tây Hạ công chúa cũng không nên nói hiếu nói vừa. Ngươi biết nói loại này, lời nói kết quả có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Đêm qua bổn hoàng tử một đêm đều ở trong phủ, chưa bao giờ bước ra nửa bước, như thế nào đem công chúa lừa đến trong phủ? Càng không thể khinh bạc với công chúa. Mục Đức Phỉ sắc mặt kinh hãi, không trải qua cũng là nổi trận lôi đình. Tựa hồ bị vô hãm, thật là không cam lòng, không chút dò dự phản bác. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, rằng co không dưới. Chẳng lẽ bản công chúa còn sẽ bị đặt thị phi không thành? Bản công chúa nhớ rõ rõ ràng, chính là Ngũ hoàng tử làm những việc này. Bản công chúa tổng sẽ không lấy chính mình danh dự tới nói dỡ đi. Công chúa có cái gì chứng cứ có thể chứng minh sao? Mục đức phỉ không nghĩ cùng nàng lại làm vô vị cái trò. Đơn giản đem sở hữu tiền đặt cược đều đè ở chứng cứ thượng. Liên Tính Tây Hạ công chúa biết là hắn làm, cũng không nhất định có thể lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ. Ngươi. Tây Hạ công chúa nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu đều nói không nên lời một chữ. Khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ nhớ rõ, lúc ấy Tây Hạ công chúa từ ngũ hoàng tử trong phủ chạy ra tới khi, giống như trên người còn khoác ngũ hoàng tử một kiện quần áo. Hoắc Nghiên cổ đủ dũng khí, biết rằng nếu vào lúc này không ra mặt làm chứng, liền sẽ làm mục đức phỉ có khả thừa chi cơ. Truyện không có thể làm hắn liền như vậy dễ như trở bàn tay chạy thoát kiếp nạn này. Đối với Hoắc Nghiên đột nhiên mở miệng. Mục Đức Phỉ bất ngờ, hắn giống như không có xem qua vài lần cái này thị nữ, không biết là khi nào mới xuất hiện ở Mục Nghiễm chân bên người. Ngay thương tổng ở người sau, hành sự điệu thấp, cũng không nói nhiều. Nhưng hôm nay, cũng không biết là được ai mệnh lệnh. Thế nhưng tại đây loại thời khắc mấu chốt, tùy tiện xuất đầu. Hơn nữa, hắn căn bản không có cái gì quần áo, lưu tại Tây Hạ công chúa nơi đó. Cái này thị nữ rõ ràng ở ăn nói bừa bãi. Chê cười, buồn hoàng tử đêm qua căn bản liền chưa thấy qua công chúa, càng không thể có cái gì quần áo lưu tại nàng nơi đó. Cái gì quần áo? Lăng Đế cũng đã đối mục đức phỉ nói làm như không thấy, ngược lại hướng tới Hoắc Nghiên hỏi đi. Ngưng mắt kia một khắc, hắn nhận ra Hoắc Nghiên chính là ngày đấy trong yến hội, miệng lưỡi lưu loát cùng nữ. Nô tỳ sau lại nghe công chúa nói, hình như là công chúa quần áo bất chỉnh khi, thuận tay lấy tới che lớp quần áo. Tiêu kiện quần áo giờ phút này liên ở nhị hoàng tử trong phòng. Lời này thật sự tuyệt không dám có một câu lời nói dối. Nay đương nhiên là lời nói dối. Mục Đức Phỉ hôm nay sáng sớm mới đến Mục Nhiễm chân trong phòng. Sao có thể lưu lại quần áo? Hoặc nguyên này cử bất quá khi vì đe dọa Mục Đức Phỉ, làm hắn tự loạn đầu trận tuyến. Quả nhiên, Mục Đức Phỉ bắt đầu có chần chờ, bắt đầu hồi tưởng đêm qua phát sinh hết thảy, nơi nào để lại bại lộ. Nếu là bệ hạ không tin, có thể mệnh triệu hộ vệ tự mình đi cảnh Vương phủ chung mang tới. Triệu hộ vệ nhất định cũng thấy được kia kiện quần áo. Hoắc Nghiên chiều Triệu Thịnh lặng yên trước mắt, ý bảo hắn không cần cự tuyệt. Lăng Đế thanh sắc càng là u u dọc lên. Hắn chậm rãi đánh giá Hoắc Nghiên mặt mày, tại đây loại sắc bén xem kỹ hạ, nàng thế nhưng không có chút nào hoảng loạn, lẳng lặng nhìn lại Lăng Đế ánh mắt. So sánh với dưới, nhưng thật ra mục đức phỉ dần dần mất đi bình tĩnh, trở nên có chút nôn nóng lên. "Triệu Thịnh, ngươi đi." Lăng Đế lạnh lùng phun ra bốn chữ. "Đúng vậy." Việc đã đến nước này, Triệu Thịnh chỉ có thể căng ra đầu tiếp được mệnh lệnh. Cùng với hắn thân ảnh biến mất, Mục Đức Phỉ rốt cuộc giơ tay, chậm rãi xoa xoa cái trán mồ hôi. Ngắn ngủn mấy nháy mắt, hắn đã muốn đổ mồ hôi đầm đìa. Nếu không phải có tật giật mình, lại như thế nào như vậy khẩn trương bất an. Trước 105 tơ vàng chốn kia. Ngũ Đệ hôm qua ăn mặc áo ngoài, là kia kiện tơ vàng vân lục chồn kia đi. Đương nhiên, vẫn luôn chỉ tự phiến ngữ Mục Nhiễm Trăn, ở Triệu Thịnh đi rồi thản nhiên mở miệng. Ai cũng không biết Hắn vì sao sẽ nói lời này? Trừ bỏ Mục Đức Phỉ chính mình, cũng không có người biết, lời này cho hắn mang đến khiếp sợ sẽ có bao nhiêu thật lớn. Nhị ca như thế nào biết? Lời vừa ra khỏi miệng, Mục Đức Phỉ bắt đầu có chút hối hận. Này không phải không đánh đã khai sao? Bởi vì kia kiện quần áo, đích sắc liền ở ta trong phòng. Mục Nhiễm chắn rõ ràng ở nói dối, thanh âm lại trầm hoãn hữu lực, sâu kín hướng Mục Đức Phỉ nhìn lại khi, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì giả dối dấu hiệu. Trong nháy mắt kia, Không chỉ là Hoang Nghiên, cơ hồ liền Mục Đức Phỉ chính mình đều hoang nghi. Chẳng lẽ đúng như hắn theo như lời, quần áo lưu tại thế nhưng vương phủ? Nhưng loại này khả năng quả thực chính là cực kỳ bẽ nhỏ. Hắn đêm qua căn bản không có đi qua cảnh vương phủ, càng chưa thấy qua Tây Hạ công chúa. Nhưng kia kiện quần áo, nhưng thật ra sát sát thật thật xuyên qua. Mục Nhiễm Chân là làm sao mà biết được? Đang ở Mục Đức Phỉ âm thầm sầu lo khi, Mục Nhiễm Chân dư quang lặng yên liếc qua ngoài điện. Thinh Linh có thể thấy được Triệu Thịnh kia rời đi bóng dáng, ở vừa rồi nhắc tới chồn Ilya khi, chợt một đốn. Theo sau như là minh bạch cái gì, mới tiếp tục nâng bước. Một màn này dừng ở hoắc miên trong mắt. Nàng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mục nhiễm chăn chỉ là một câu suy đoán, mục đích chính là muốn cho mục đức phỉ nói ra, hắn đêm qua rốt cuộc xuyên cái gì quần áo. Không nghĩ tới một đoán liền trúng. Quả nhiên là huynh đệ. Chỉ cần biết rằng quần áo hình thức, Triệu Thịnh liền có biện pháp đem cái này quần áo mang tới. Nói đến cùng, Mục Nhiễm Chân vẫn là nhìn ra, Hoắc Nghiên mới vừa rồi bất quá là kế hoan bình. Căn bản không phải vạn toàn ứng đối phương pháp, cho nên mới sẽ phối hợp ăn ý. Một cổ khó có thể hình dung dòng nước ấm, từ Hoắc Nghiên trái tim chậm rãi chảy qua, nàng bỗng nhiên cảm thấy thật là vui mừng. Mặc dù cái gì đều không nói, Mục Nhiễm Chân đều có thể biết hắn trong lòng suy nghĩ. Trên đời này có mấy người có thể như vậy thưởng thức lẫn nhau. Nhị ca có phải hay không hoa mắt? Sao có thể, thân đệ quần áo Như thế nào sẽ xuất hiện ở nhị ca trong phòng? Không phải đã nói rồi sao? Là đêm qua bản công chúa chạy trốn khi thừa ngươi trong phòng cầm đi. Kỳ thật điểm này, bởi vì là Hoắc Nghiên cái khó ló cái khôn, kế tiếp ra tăng tiến ngủ. Lúc ấy vẫn chưa ở Tây Hạ công chúa bên thai nói qua. Nang đối này hoàn toàn không có ấn tượng. Bất quá nghe Hoắc Nghiên lời lẽ chính đang nói, thêm tự mục nghiêm chân khẳng định. Mục Đức Phỉ quần áo chứng cứ. Liên Thanh vãn đã đóng truyền sự, Tây Hạ công chúa quyền đương chính mình say rượu mất đi kia bộ phận ký ức. Liên Lăng Đế sắc mặt đều ở trong phút chốc trở nên âm trầm lên. Bất quá trong nháy mắt, Mục Đức Phỉ liền ở vào hoàn cảnh xấu, cơ hồ sở hữu Lô Mâu đều chỉ hướng về phía hắn. Hiện giờ thật là hết đường chối cãi. Liên Tính nói cái gì nữa, đều có vẻ tái nhợt vô lực. Chỉ vì Mục Nhiễm chần sau lại câu nói kia. Ai đều biết, Mục Nhiễm chần cực nhỏ mở miệng. Phạm Lam mở miệng, rồi lại ngứa ra cái người. Nếu hắn nói như vậy, liền nhất định sẽ là sự thật. Đức Phỉ Nhi, người đêm qua rốt cuộc có hay không làm những việc này. Lăng đế liệu, rốt cuộc trở nên bản phân nghiêm túc, nghiêm nhiên đã không có lúc trước khinh mạng. Giống như bắt đầu coi trọng khởi chuyện này tới. Nếu nói lúc ban đầu còn có có lệ chi ý, giờ phút này cũng chỉ dư lại, đối mục Đức Phỉ thật sâu nghi ngờ. Này phân nghi ngờ bí mật mang theo hắn đầy bụng lửa giận. Một khi chút xuống mà ra, tất đương sẽ đem mục Đức Phỉ thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Phù Hoàng, Nhi thần chưa bao giờ đã làm như thế táng tận thiên lương sự. Nhi thần tuyệt đối là bị hoa nguồn. Mục Đức Phỉ vẫn là thủ vương trận địa, không có chút nào thỏa hiệp. Lăng đế lại không có lộ ra nửa phần tín nhiệm thần sắc. Ngược lại trầm giọng nói, kia quần áo là như thế nào đến cảnh vương phủ. Này! Này liên mục Đức Phỉ đều không thể giải thích. Bởi vì hắn đến nay đều còn không xác định, kia kiện trồn ý ý hề, đến tột cùng có phải hay không ở cảnh vương phủ. Chỉ dựa vào mục nhiễm chăn lời nói của một bên liền hạ quyết định, có chút quá mức khinh xuất. Phu hoàng vẫn là chờ đến Triệu Thịnh lấy tới quần áo, đi thêm bình phán đi. Mục Đức Phỉ cuối cùng lựa chọn tin tưởng chính mình ký ức. Trong trí nhớ lên qua, hắn một mình một người ngồi ở trong phủ, cơ hồ trắng đêm chưa ngủ, chính là đang đợi thuộc hạ trở về phục mệnh. Tuyệt đối không có gặp qua cái gọi là Tây Hạ công chúa. Càng không thể khinh bạc với nàng. Hừ, Ngũ hoàng tử thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Mặc kệ như thế nào, lang đế hôm nay cần thiết cấp Vân Thủy một công đạo, nếu là chuyện này truyền tới chúng ta Tây Hạ Diệp Vân Thủy mặt mũi giờn tốn. Tây Hạ công chúa như là chơi xấu giống nhau. Đối với Lăng Đế thật sâu không lường, kia bốn lượn nửa người, thật lâu không có thằng khởi. Cố chấp chờ đợi Lăng Đế đáp lại. Giống như hắn không đáp ứng, nàng liền đem này hành lễ liên tục rút cuộc. Công chúa yên tâm, nếu thật là cùng phỉ nhi có quan hệ, liền tính là chém hoàng tử, châm cũng sẽ không lung chiều. Lăng Đế từng câu từng chữ, không có chút nào chần chờ. Kia lời nói như một phen sắc bén độ rìu, một lần một lần đòn nghiêm trọng ở mục đức phỉ trong lòng, miệng vết thương không lớn, lại có thể máu chảy không ngừng. Bổn hoàng hạt ở không biết, Tây Hạ công chúa vì sao phải như vậy vu oan hám hại, có phải hay không bổn hoàng tử có chỗ nào đắc tội công chúa. Mục đức phỉ cũng là tức giận khó nén. Hướng Tây Hạ công chúa ra tiếng hỏi đi khi, khẩu khí binh không khách khí, còn mang theo rõ ràng chỉ trích. Mắt thấy hai người lại muốn lẫn nhau tranh chấp, Hoắc Nghiên bước chân lại lần nữa đi phía trước, chớp mắt liền đứng ở công chúa phía sau cùng Mục Đức Phỉ khoảng cách, không khỏi cũng gần vài phần. Nàng nhìn Mục Đức Phỉ nổi giận đùng đùng khuôn mặt. Có chút ý vị thâm trường nói, ngũ hoàng tử chẳng lẽ thật không biết, vì sao công chúa phải đối hoàng tử như vậy sao? Kia như có như không một câu nhắc nhở. Làm Mục Đức Phỉ tâm rơi xuống nửa nhịp. Vì cái gì Hoắc Nghiên giờ phút này lại nói, làm hắn đổ sinh một loại ảo giác. Chẳng lẽ Hoắc Nghiên biết hắn đối Tây Hạ công chúa hạ độc sự? Đương nhiên không biết. Chính là công chúa lại biết. Gần chỉ là đơn giản mấy chữ. Mục Đức Phỉ biểu tình đã không còn bình tĩnh. Cái loại này thảo giác ở trong lòng hắn càng ngày càng trần thật lên. Ngươi là có ý tứ gì? Ngũ hoàng tử đã làm cái gì, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đã quên? Cần thiết đình chỉ. Mục Đức Phỉ rõ ràng nhận thấy được, tiếp tục nghe hoắc nghiên như vậy ba phải cái nào cũng được hỏi đi xuống, sẽ chỉ làm hắn tự loạn đầu trận tuyến, trước bị nàng công phá trong lòng phòng tuyến. Bổn hoàng tử sẽ không biết ngươi đang nói cái gì. Nói xong, hắn một bước đi phía trước, Thân ảnh đã lướt qua Tây Hạ công chúa cùng Hoắc Nghiên. Tùy theo đôi tay lung ở trong tay áo, đôi môi nhắm chặt, không sa lại nhiều thổ lộ một chữ. Cái câm miệng không nói bộ dáng, làm Hoắc Nghiên không thể không ngậm miệng. Mọi người lập tức đều ở lặng lặng chờ đợi, chờ đợi Triệu Thịnh mang về cái nhất mấu chốt chứng cứ. Cũng không biết, hắn đến tụt cùng có thể hay không không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy về kia kiện tròn Ilia đâu. Liên ở Lăng Đế Kiên nhẫn dần dần sói một khi. Ngoài điện tiếng bước chân rốt cuộc lại lần nữa vang lên. Sa sa có thể thấy được một người hấp tấp, xanh sẫm thân ảnh như gió tập tiến trong điện. La Triệu Thịnh đã trở lại. Một cái chớp mắt chi gian, cơ hồ mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Ánh mắt triều Triệu Thịnh trong tay đồng thời nhìn lại. Ngay sau đó, Mục Đức Phỉ không dám tin tưởng thanh âm, đem kia yên lặng hồi lâu yên tĩnh đánh vỡ. Chỉ nghe hắn lắp bắp, quân thân hình sau này lùi lại vài bước, suýt nữa bị chính mình vướng ngã trên mặt đất. Chuyện này không có khả năng. Sao có thể Ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào lấy tới cái này quần áo?" Giọng nói rơi xuống. Triệu Thịnh đã bổ một tiếng, quỳ rạp xuống lăng đế trước mắt. "Trương Chứ 106 chứng cứ vô cùng xác thực." Triệu Thịnh lấy về kia kiện tơ vàng vân lộc chôn đĩa, hơn nữa đem nó triển lãm ở trước mắt bao người. Lăng đế thấy vậy tình hình, từ long ỷ vô án dựng lên, đối với Mục Đức Phỉ lạnh giọng giống đi. "Ngươi còn có cái gì nói? Cái này quần áo, các ngươi mấy cái huynh đệ bên trong, chỉ sợ chỉ có ngươi một người có đi." Đối mặt Lăng đế chất vấn, Mục Đức Phỉ đã trợn mắt há hốc mồm, trong miệng nói không nên lời một chữ tới. Bởi vì cả triều văn võ ai đều biết, nay quần áo tổng cộng có 12 kiện, tiểu giáng tương đồng, chỉ có nhan sắc bất đồng. Mà lúc ấy Lăng đế đem nó ban thưởng cho 12 cái hoàng tử. Mục Đức Phỉ kia một kiện chính là màu tím, trong thiên hạ chỉ này một kiện. Chuyện tới hiện giờ, Tây Hạ công chúa đối Mục Đức Phỉ lên án, nghiêm nhiên đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Mặc kệ hắn nói cái gì nữa, đều không có người gặp lại tin tưởng. Mục Đức Phỉ đôi môi run bần bật, một tia mê mang từ hắn khuôn mặt hơi túng nước qua. Chẳng lẽ nói, Mục Nhiễm chân đã sớm tất biết hắn kế sách, cho nên cố ý tương kế tự kế, cuối cùng làm hắn phản bị hãm hại. Chỉ có một chút, là Mục Đức Phỉ vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Triệu Thịnh thật sự sẽ đem cái này quần áo mang tới. Từ buổi sáng đến bây giờ đã phát sinh hết thảy, đều vượt qua hắn đoán trước. Bởi vì những cái đó căn bản không có khả năng phát sinh sự Tại đây ngắn ngủi mấy cái canh giờ, tất cả đều đã xảy ra. Phu hoàng, nhi thần, Ngũ hoàng tử vẫn là không cần lại giảo biện đi, công chúa chỉ là không muốn làm hoàng tử quá mức nan kham, rốt cuộc so với khinh bạc, Ngũ hoàng tử làm sự chỉ sợ càng vì nghiêm trọng. Hoắc Nghiên thấy Mục Đức Phỉ tả tâm bất tử, không muốn như vậy thỏa hiệp, Liên Lặng yên hoạt động bước chân, lẳng lặng đứng ở Mục Đức Phỉ phía sau. Sơn Lăng Đế xem xét chုံ li li là khi, ở bên tai hắn khinh thanh tế ngữ, kia lời nói Chỉ có Mục Đức Phỉ một người có thể nghe, lại tự tự rõ ràng, không có một cái mơ hồ không rõ. Ngươi, nếu nói đến ai khác không biết, nô tỳ chính là biết, Ngũ hoàng tử kia độc dược, thật đúng là lợi hại đâu. Hoắc Nghiên Như cũng cũng không ngẩng đầu lên. Người ngoài xem ra, nàng vẫn là cung cung kính kính đứng ở tại chỗ. Kiêu nhân khiêm tốn mà rũ xuống đôi mắt, căn bản nhìn không ra, nàng lúc này đang ở uy hiếp Mục Đức Phỉ. Nhưng độc dược hai chữ, làm Mục Đức Phỉ đầu ngón tay, ở tay áo hạ đột nhiên cứng lại. Nguyên Lai like bọn họ cũng đều biết, chẳng qua không có vạch trần mà thôi, cho nên chỉ nói khinh bạc, là Mục Nhiễm chân ý tứ sao? Hắn rốt cuộc có cái gì không muốn người biết mục đích, vì cái gì muốn thay Mục Đức Phỉ giấu giếm? Muôn vàng nghi hoặc từ Mục Đức Phỉ trong lòng thoảng qua. Nhưng mà, Lăng Đế lại không có lại cho hắn càng lâu ngày cơ, đi suy tư Mục Nhiễm chân bình tĩnh dung nhan hạ, ẩn sâu bí mật. Không lời nào để nói, có hoạch nghiên cảnh cáo. Mục Đức Phỉ quả nhiên không dám lại vì chính mình biện giải. Cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu việc này đã hạ độc chưa tọa định tính, kia hôm nay hậu quả không dám tưởng tượng. Lấy lăng đế tính tình, vì hai nước hòa bình, đại nghĩa diệt thân sự đều làm được ra tới. Mục đức phỉ cuối cùng châm mặc, ở lăng đế trong mắt, không khác một loại thừa nhận. Là bị buộc đến tuyệt lộ, không thể không đi làm ra cam chịu. Quả nhiên như thế. Ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Ngươi tới, đem nhị hoàng tử mục đức phỉ quan tiến thanh vũ chùa cho chấm ở bên trong hảo hảo tỉnh lại. Không có chấm cho phép, ai đều không chuẩn tham. Lời vừa nói ra, giống như cự thạch rơi xuống nước. Nếu nói tây hạ sứ thần nhóm không hiểu biết, Mục Nhiễm chân cùng Triệu Thịnh bọn họ như thế nào sẽ không biết. Thanh Vũ Chuột đều không phải là thật là một tòa chố miếu, mà là lăng đế dùng để khiển trách vương công quý tộc địa phương. Phạm là đi vào người, đều sẽ nếm chút khổ sở. Mặc dù là hoàng tử cũng không ngoại lệ. Lần này Mục Đức Phỉ đi vào chỉ sợ về sau nhật tử sẽ không thế nào hảo quá. Phu hoàng, này, Mục Đức Phỉ còn có chuyện nói. Tây Hạ công chúa lại giành trước một bước, có chút bất mãn hỏi, lang đế chỉ là đem hắn nuốt lại, xử phạt có phải hay không quá nhẹ một ít. Công chúa có điều không biết, thanh vũ trong chùa ngăn cách với thế nhân, mỗi ngày không chỉ có canh xuông quả thủy. Đi vào người, cần thiết đến ở trong chùa sao chép kinh Phật, hơn nữa không thể bước ra cửa chùa một bước. Nói cách khác, mặc kệ nhiều ít tiền, đều đến đại ở trong phòng. Không thấy ánh mặt trời ngày qua ngày, không ai có thể cùng hắn nói chuyện, thằng đến bệ hạ chấp thuận hắn ra tới mới thôi. Triệu Thịnh thấy Tây Hạ công chúa không rõ trong đó chấn ý, vội vàng nhỏ giọng giải thích, tuy nói đến vô cùng đơn giản, nhưng công chúa cũng có thể nghe hiểu 89 phần. Nếu phụ hoàng đều đã hạ chỉ, công chúa này khí cũng coi như ra, cũng đừng lại theo đuổi không bỏ. Mục Nhiễm chăn trung quy nhàn nhạt mở miệng. Kia lời nói lại không giống khuyên bảo, ngược lại là ở mệnh lệnh Tây Hạ công chúa giống nhau. Hắn loại này sinh ra đã có sẵn ngạo mạn, có đôi khi làm người hận đến nghiến răng nghiến lợi, có đôi khi lại làm người không thể hiểu được tuệ theo. Tây Hạ công chúa buồn còn có chuyện, bị Mộc Nhiễm chăn như vậy vừa nói, tức khắc không có thanh âm. Mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là lựa chọn chờ mặc. Như thế nào đều cảm thấy Mộc Nhiễm chăn ở vì Mộc Đức Phỉ cầu tình. Tuy không rõ ràng, nhưng lại chân thật tồn tại. Lăng Đế xem ở trong mắt, một mạt không dễ phát hiện vui mừng, từ hắn căng chặt khóe môi sẽ qua. Xem ra mục nhiễm chân vẫn là biết, muốn phòng trường thủ tốc chi tình, cũng đều không phải là như vậy máu lạnh vô tình. Đa Tạ Lăng Đế còn không mang theo đi xuống. Lăng Đế phất tay chi giàn, Mục Đức Phỉ bị hai bên vệ sĩ bắt. Không đợi hắn nói cái gì nữa, thân ảnh đã bị mang hướng ngoài điện. Phu hoàng, cùng với Mục Đức Phỉ cuối cùng một câu thê lương tiếng la. Toàn bộ đại điện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lăng Đế tức giận dần dần thuối lui, kia gợn sóng bất kinh thần sắc, lại lần nữa về tới hắn khuôn mặt. Phát sinh loại sự tình này, châm cảm thấy vạn phần đau lòng. Mong rằng công chúa chớ có để ở trong lòng, ngày mai chấm liền tự mình sai người, hộ tống công chúa bình yên trở lại Tây Hạ. Tựa hồ không nghĩ lại làm Tây Hạ công chúa ở lâu. Rốt cuộc náo loạn ra loại này rèm pha, bất luận đối Lăng quốc vẫn là Tây Hạ, đều có hại vô lợi. Tây Hạ sứ thần biết rõ này ý. Liên Tính nhìn ra Tây Hạ công chúa không nghĩ rời đi, cũng vẫn là dành trước tạ nói, "Đa tạ Lăng quốc hoàng đế hảo ý, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh." Ngày mai liền lên đường hồi Tây Hạ. Như thế rất tốt. Đến Nhi, việc này liền từ ngươi toàn quyền an bài. Là, phụ hoàng. Chẳng có chút mệt mỏi, hôm nay liền đến đây thôi. Lăng Đế giơ tay cười biếng, khóe mắt lộ ra vài phần đỗ rũ. Ở mục nhiễm chân bọn họ cùng tiến trung, chậm rãi hướng ngoài điện đi đến. Kia tập tượng trưng cho quyền lợi long bảo, ở trước mắt hoàn toàn biến mất là lúc. Tây Hạ công chúa giận không thể ác, đôi tay trống lạnh, đối với mục nhiễm chân dứt khoát hỏi đến. Uy Ngươi vừa rồi vì cái gì muốn giúp hắn nói chuyện? Giúp ai nói chuyện? Mục Nhiễm chăn đối mặt nàng chỉ trích, sắc mặt không thay đổi. Tựa hồ không hề có để ở trong lòng, màu đen thân ảnh chậm rãi hướng ngoài điện đi đến. Tây Hạ công chúa vội đuổi theo trước. Mục Đức Phỉ, có sao? Biết rõ câu hỏi, Hoắc Nghiên bước tiểu bước, lặng lẽ đuổi kịp Mục Nhiễm chăn nện bước, lại không có đánh gãy bọn họ. Bởi vì nàng cũng rất muốn biết, vì cái sao Mục Nhiễm chăn muốn thiên vị Mục Đức Phỉ? Rõ ràng mục đích phỉ suất nửa hại hắn. Đương nhiên là có. Chúng ta đều nghe được. Ngươi chỉ là làm hắn bị quan vào cái gì phá miếu? Thanh Vũ chùa cũng không phải là cái gì phá miếu. Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên thanh sắc châm xuống. Biểu tình nghiêm túc sửa đúng Tây Hạ công chúa tìm từ. Kia phản ứng có chút kỳ quái. Chương 107 Thanh Vũ chùa, không phải phá miếu là cái gì? Nhìn ra Mục Nhiễm chăn nghiêm túc, Tây Hạ công chúa không muốn chịu thua, cố chấp truy vấn. Ngươi có biết hay không? 15 năm phía trước, Phụ Hoàng đem hắn Hoàng Huynh nốt ở thanh vũ trong chùa, thẳng đến hôm nay cũng chưa có thể ra tới. Là không có thể ra tới, mà không phải không có ra tới. Hoặc nghiên nghe ra vài phần khác thường, trong lòng đoán được cái gì, không khỏi kinh ngạc ngầm đầu. Chẳng lẽ là... kêu lại như thế nào? Bên trong có ăn có uống, nhật tử quá đến chẳng lẽ không cũng tiêu giao tự tại sao? À, giống như đối Tây Hạ công chúa ngu mội vô chi thật là khinh miệt. Mục nhiễm chăn lánh trào không chút nào che giấu. Làm người Tây Hạ sứ thần nhóm rất là xấu hổ. Ngay cả Lăng Đế Đô cũng không có, đối bọn họ như vậy khinh thường nhìn lại. Nhưng bọn hắn chính là lấy cái này nhị hoàng tử không có biện pháp. Ngươi cười cái gì? Tây Hạ công chúa bị như thế chà phúng, trên mặt tanh một trận bạch một trận, cực lực tưởng vãn hồi chính mình mặt mũi. Nếu ngươi cảm thấy là tiêu giao tự tại, vậy ngươi cũng có thể đi vào thử xem. Cuối cùng, Mục Nhiễm chân chi hộp ra mấy chữ, không muốn lại giải thích cái gì, sải bước đi phía trước mà đi. Đến cuối cùng Tây Hạ công chúa vẫn là không biết. Hắn vừa rồi nhắc tới cái kia hoàng thúc, rốt cuộc có dụng ý gì? May mà còn có theo sát sau đó Triệu Thịnh, biết sự tình man mườn. Thấy bọn họ đều mặt lộ vẻ khó hiểu. "Chỉ phải dừng lại bước chân," Kiên Nhẫn nói, "Hoàng thượng đem hắn hoàn hình, nhốt ở Thanh Vũ chùa suốt 15 năm." Không lâu phía trước, truyền đến hắn ở trong chùa nhân bệnh bỏ mình tin tức. Đi vào thời điểm là cái người sống, ra tới lại là một khối thi thể. Triệu Thịnh giải thích lời ít mà ý nhiều. Đổi lấy lại là mãn đỉnh yên tĩnh. Ai đều không có nói nữa, lại đối cái gọi là Thanh Vũ chùa, tâm sinh một loại kính sợ. Cho nên ý của ngươi là, Lăng Đế đem Ngũ hoàng tử quan đi vào, rất có khả năng cũng sẽ biến thành như vậy kết quả sao? Tây Hạ công chúa chung quy tưởng xác định cái gì? Triệu Thịnh núi bay, bày ra một bộ không thể nào biết được bộ dáng. Cái này ta cũng không biết, dù sao đi vào người, nếu không có gì ngoài ý muốn, phần lớn đều phải giam 3 năm mới có thể ra tới. Giam 3 năm kia cũng là đủ rồi. Công chúa thân thể nhưng còn có cái gì không khỏe. Đúng lúc này, Hoắc Nghiên bỗng nhiên ra tiếng đánh gậy, không lại làm Mục Đức phỉ sự tiếp tục đi xuống. Không có gì sự, chính là còn có chút tay chân vô lực. Kia công chúa vẫn là mau trở về nghỉ ngơi đi. Cũng hảo. Thật vất vả tiến đi Tây Hạ công chúa. Toàn bộ chương ngay, chỉ còn lại có Hoắc Nghiên Triệu Thịnh, còn có bước chậm ở phía trước Mục Nghiễm Trăn. Bên hai bất giác thanh tỉnh không ít. Hoắc Nghiên sâu kín thư ra một hơi. Giống như treo tâm, rốt cuộc trở xuống đến trong bụng. Vài người bước chân nhàn tản, chính đi tới, ở phía trước mục nhiễm chăn bỗng nhiên cũng không quay đầu lại. Triệu Thịnh, ngươi lại như thế nào tìm được kia kiện quần áo? Đây cũng là Hoắc Nghiên muốn hỏi vấn đề. Thuộc hạ không phải nghe được nhị hoàng tử nhắc nhở sao? Lập tức đã biết Ngũ hoàng tử hồn qua ăn mặc, vì thế giả ý đi Ngũ hoàng tử phủ đệ, nói là phụng hoàng thượng khẩu dụ, tới thế Ngũ hoàng tử lấy đồ vật. Bọn họ cũng không biết thật giả, dù sao thuộc hạ chính là mạnh mẽ cầm lại đây. Ngươi thật to gan, nếu như bị phụ hoàng đã biết, ngươi nhưng ăn không hết gói đem đi." Mục Nhiễm chăn tựa thật tựa giả trách cứ. "Không làm Triệu Thịnh có gì sợ hãi, hắn ngược lại một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Sợ cái gì? Liên tính nhưng là ta là cường thủ hào đoạt, cuối cùng ngũ hoàng tử không đều thừa nhận sao?" Hắn một thừa nhận, có hay không quần áo liền không quan trọng. Thuộc hạ cũng đã nhìn ra, Hoắc cô nương cùng nhị hoàng tử, không phải cũng là tiền trạm hậu tấu, không đều vì lừa hắn sao?" Hoắc Nghiên cười vỗ vỗ Triệu Thịnh vai. Rất là tán thưởng nói, không hổ là Triệu hộ vệ, thật đúng là can đảm hơn người a. Vậy còn ngươi? Mục Nhiễm Chân nghe vậy, chuyện vừa chuyển, chợt đem đầu mâu nhắm ngay Hoắc Nghiên. Ta làm sao vậy? Lời còn chưa dứt, Triệu Thịnh trong lòng âm thầm kinh ngạc, hiện giờ bọn họ, thế nhưng đã không có tôn ti chi dư. Nàng rõ ràng bất quá là một lần dân nữ, lại có thể ở Mục Nhiễm Chân trước mặt, không kiêng nể gì lấy ta tự sưng. Nay phân thủ Vinh, là Triệu Thịnh chưa bao giờ thấy Mục Nhiễm Chân đã cho ai. Hoắc Nghiên đối hắn mà nói, quả nhiên cùng mặt khác người đại không giống nhau. Tây Hạ công chúa sự, ngươi không nghĩ giải thích một chút." Mục Nhiễm chăn nhướng mày, bước chân đỗng nhiên nghỉ chân. Ánh mắt không chút nào che dấu dừng ở Hoắc Nghiên khuôn mặt. Kia nhất quán xem kỹ, mang theo những người khác vô pháp cảm thụ Ô Nhu. Hoắc Nghiên đã sớm dự đoán được sẽ bị như thế chất vấn, cho nên đem trong lòng tưởng tốt lý do cùng nhau nói ra, vốn dĩ ta cũng cho rằng công chúa đã chết, không nghĩ tới, liền ở ngươi đi ứng phó mục đức phỉ thời điểm, Ta nhìn đến tay nàng đống nhiên giật mình, lập tức ý thức được, nàng khả năng chỉ là tạm thời ngất. Vì thế một fan xem xét, quả nhiên không ngoài sở liệu, công chúa còn có hô hấp. Cho nên hoác cô nương làm thuộc hạ ở trước cửa thủ vệ. Triệu thịnh gái đúng châu ngứa nói tiếp. Ta không phải vẫn luôn cùng vương chạch rệ đái ở bên nhau sao? Đi theo thần y y hề, sao có thể không có học được điểm đồ vật đâu? Ta trước đây vừa lúc xem qua hắn thế người khác, giải loại này độc. Vì thế liền dựa theo hắn ngay lúc đó biện pháp. Nghĩ ở công chúa trên người thử một lần, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng thành công. Cũng may mắn có hoác cô nương ở, nếu không hôm nay điện hạ liền phải giữ nhiều lãnh ít. Mục nhiễm chăn cuối cùng là nhịn không được, chứng mắt nhìn triệu thịnh liếc mắt một cái. Không biết vài phần trách cứ, liền ngươi nói nhiều. Ai biết? Hoác nghiên lại đối bọn họ chủ tớ chi gian đối thoại, làm như không thấy. Nào hiểu được công chúa vừa tỉnh lại đây, liền cùng ta nói, mục đức phỉ đem qua đối nàng làm ra những cái đó sự. Ta cũng hỏi qua. Vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở cảnh vương phủ? Nàng chính mình cũng không biết, ta liền chỉ phải tự hành phát huy, ở đỉnh thượng nói bừa những lời này đó. Ngươi cũng thật là gan lớn. Mục Nhiễm Chân không có trách cứ, chỉ là một câu văn đạm phong khinh cảm khái, nghe không ra cảm xúc biến hóa. Hoắc Nghiên lại vui cười tiến đến hắn bên cạnh người, mở to một đôi mắt ruyên mắt to, chiếu Mục Nhiễm Chân nhìn lại. Ít nhiều nhị hoàng tử, cơ trí vô song tuyệt đỉnh thông minh. Nếu là không có ngài phối hợp a, hôm nay ta đã có thể muốn xui xẹo Tay không chừng còn phải bị hoàng thượng, hơn nữa cái gì tội khi quân mũ đâu? Về sau loại sự tình này, ngươi liền không cần lại ra mặt. Mục Nhiễm chăn vẫn chưa đối Hoắc Nghiên khen, có điều đáp lại. Ngược lại sắc mặt đứng đắn liếc đi liếc mắt một cái. Vì cái gì? Như vậy không phải khá tốt sao? Người ta phối hợp, đánh đâu thắng đó, không gì cần nổi. Cái gì hiểm cảnh đều có thể hóa giải. Không được, ta đã nói qua rất nhiều biến. Ngươi chỉ cần ở ta phía sau, chịu ta bảo hộ liền hảo mà khắc dư thừa sự, một kiện đều không cần làm. Vì cái gì nha? Nay tựa hồ là Hoắc Nghiên, lần thứ 2 nghe được Mục Nhiễm Chân nói lời này. Nàng như cũng không minh bạch. Mục Nhiễm Chân có phải hay không khinh thường nàng? Cảm thấy nàng bất quá là một giới nữ lưu, căn bản khinh thường với nàng trợ giúp. Không vì cái gì. Hắn quả nhiên không có giải thích, hất tay áo từ Hoắc Nghiên năm ngón tay chung chảy xuống. Bước chân Lặng Yên nhanh hơn vài phần, nháy mắt liền phi đến vài thước ở ngoài. Hoàn toàn không màng Hoắc Nghiên có thể hay không đuổi theo. Thật là, đang lúc Hoắc Nghiên tức giận khó ngày thường, Triệu Thịnh nôn nóng vạn phần đuổi theo tiến đến, ở Hoắc Nghiên bên thái nói, "Hoắc cô nương chẳng lẽ còn không hiểu sao? Ai có thể hiểu các ngươi nhị hoàng tử điện hạ nha?" Hoắc Nghiên hơi mang trầm trọc. Điện hạ là không nghĩ làm Hoắc cô nương lấy thân chịu hiểm, là tưởng bảo hộ cô nương a. Bảo hộ nàng. Hoắc Nghiên vạn phần ngoài ý muốn, không trải qua sững sờ ở tại chỗ. Chương 108 thực tiễn chi lễ. Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi là tưởng bảo hộ ta mới như vậy nói sao?" Hoắc Nghiên nhịn không được đuổi theo Mộc Nhiễm chân nện bước, gắt gao truy vấn, lại không có được đến hắn một kia đáp lại. Lập tức càng là không thuận theo không buông tha, lôi kéo Mộc Nhiễm chân hất tay áo, vẫn luôn lại nhảy truy vấn. "Đừng lôi kéo ta tay áo, hảo hảo đi đường sẽ không sao. Vậy ngươi trả lời ta, là còn có phải hay không? Ngươi thực xảo, ngươi trả lời ta nha." Mắt thấy hai người thân ảnh càng lúc càng xa, Theo ở phía sau Triệu Thịnh, nhìn bọn họ bóng dáng, không để tâm chung một phen cả hai. Như thế nào sẽ có một loại khôn kể lão giác. Thời gian giống như về tới thật lâu phía trước. Khi đó Mộc Nhiễm Chân còn không có khôi phục ký ức, tâm tâm niệm niệm cho rằng Hoắc Nghiên là hắn kết tóc thế tử. Mà hiện giờ, hắn giống như trở về lúc trước. Chẳng lẽ Mộc Nhiễm Chân đã cam chịu, Hoắc Nghiên là hắn thê tử sao? Nghĩ đến đây, Triệu Thịnh không khỏi chấn động. Hắn không dám hỏi. Mộc Nhiễm Chân cũng tuyệt không sẽ nói. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tây Hạ công chúa liền phải khởi hành trở về. Nhân trong triều thượng có chính vụ, Mục Nhiễm chẳng có tự mình tiến đưa. Hoắc Nghiên liền lặng lẽ ra phủ, bước chân thẳng đến Tây Hạ công chúa dịch quán. Lúc chạy tới, công chúa đoàn người vừa mới từ dịch quán ra tới. Nhìn thấy Hoắc Nghiên khi, một mặt khó có thể hình dung kinh ngạc, từ Vân Thủy công chúa khuôn mặt sắc qua. Nàng hơi hơi chỉnh lăng, chợt ném ra mọi người, hướng tới Hoắc Nghiên bước đi đi. Ngươi như thế nào sẽ đến? La Nhị hoàng tử làm ngươi tới sao? Thật là chuyện gì đều không rời đi nhị hoàng tử." Hoắc Nghiên nhỏ giọng nói thầm, thanh âm kia thấp tới rồi bụi đất, cố ý không làm Vân Thủy công chúa nghe được, lại biểu lộ ra nàng đấy lòng bất mãn. "Không phải, là ta chính mình muốn tới." Nhị hoàng tử công vụ bận rộn, hiện tại đang ở trong cung đâu? "Nga." Vân Thủy công chúa càng là giật mình. "Ngươi đến tiến ta sao?" "Đúng vậy." Hoắc Nghiên gật gật đầu, còn không quên từ trong tay áo lấy ra một cây cây châm. Kia cây châm không thấy có bao nhiêu tinh xảo hoa mỹ bất quá là căn phổ phổ thông thông ngọc trầm, mặt trên được khảm một viên đậu đỏ lớn nhỏ trân châu. Chư cái này ra lại vô vàng bạc trang trí, thoạt nhìn bình phảng đến cực điểm. Lam công chúa nàng gặp qua vô số kỳ trân dị bảo. Hoắc Nghiên đem loại này không đáng giá một văn cây châm đưa cho nàng, cũng không sợ người khác chê cười nàng keo kiệt. Quả nhiên, đi theo phía sau Tây Hạ sứ thần, nhìn đến kia ngọc trầm, nhịn không được cười ra tiếng tới. Hoắc cô nương hảo ý, chúng ta công chúa Liên Tâm Lĩnh. Nay phân lễ Vẫn là thỉnh hoắc cô nương thu hồi đi thôi. Kia phân khinh thường quá mức rõ ràng. Hoắc Nghiên biết rõ bọn họ khinh mạng, lại không có thu hồi kia chỉ dừng hình ảnh ở giữa không trung tay. Như cũ cố chấp đặt ở Tây Hạ công chúa trước mặt. Công chúa nếu là không trễ, liền đem này cành cây châm nhật lấy. Nhìn như bình thường, lại là ta một fan tâm ý này cây châm nối công chúa, tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại. Xem nàng nói được lời thề son sắt, không có chút nào hư tình giả ý. Tây Hạ công chúa không trải qua phục hồi tinh thần lại Đội vàng tiếp được ngọc trâm, thân xác bên trong thế nhưng tràn đầy cảm động. Theo sau vô cùng thận trọng đối Hoắc Nghiên nói lời cảm tạ, "Cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ hảo hảo trân quý." "Chưa nói tới cái gì trân quý không trân quý, công chúa nếu là thật sự muốn ta, liền mỗi ngày mang đi." Kỳ thật Hoắc Nghiên đấy lòng cũng thật là kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Tây Hạ công chúa sẽ qua loa cho xong, rốt cuộc chỉ là cái bình thường ngọc trâm, loại đồ vật này, đại khái ở Tây Hạ tùy ý có thể thấy được. Nàng lại như đạt được chí bảo. Thật cẩn thận thu vào trong tay áo. Như vậy coi trọng, thật sự là làm người kinh ngạc không thôi. Hảo, chính là ta cũng không có chuẩn bị cái gì tặng cho ngươi, như vậy đi, sau này mặc kệ khi nào, chỉ cần ngươi tới Tây Hạ. Cầm này roi dài tới tìm ta, ta liền sẽ thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Giọng nói rơi xuống. Không đợi phía sau sứ thần ngăn cản, Tây Hạ công chúa đã từ eo sườn gỡ xuống roi dài. Không chút do dự nhét vào hoác nghiên trong tay khi. Nàng có chút trận mắt há hốc mồm. Không biết nên tiếp vẫn là không nên tiếp. Công chúa, này giọi chính là đại vương đưa cho ngài sinh nhật lễ vật, ngài cứ như vậy cho người khác, có phải hay không? Còn chưa nói xong, Tây Hạ công chúa liền nhíu mày đánh gãy. Nói như vậy nhiều làm gì? Nói ngắn lại, bản công chúa nói là làm. Có nàng lời lẽ chính đáng bảo đảm. Hoắc Nghiên không trải qua dở khóc dở cười, không nghĩ tới nhìn như khinh suất Tây Hạ công chúa, lại lại như thế trọng tình trọng nghĩa người. Thấy lại chối từ không được, nàng chỉ phải nhận lấy giọi giải. Không nghĩ tới hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Can giờ đã đến. Tây hạ sứ thần nhóm thúc dục rời đi. Thật vất vả tiến đi kia người đi đường, lại ở cuối cùng, bỗng nhiên nghe được trong đó một người thấp giọng cảm thán. Đây chính là chúng ta công chúa, lần đầu tiên thu được người ngoài đưa lễ vật đâu. Cũng không biết là ai ở một bên tiếp lời. Cũng không phải là sao? Chúng ta công chúa lớn như vậy, thật đúng là không mấy cái bằng hữu. Đàm Luận Chi Gian, bước chân đã biến mất ở kia trường ngay. Hoắc Nghiên đột nhiên mở ra, đầu ngón tay cầm lòng không đậu phúc ở roi dài thượng. Trong lòng càng là cảm khái và ngàn. Kỳ thật kia căn cây trâm, đích xác không phải cái gì thực tiện lễ. Nàng ở cây trâm bên trong bỏ thêm chút dược thảo, đều là vì giúp Tây Hạ công chúa An thần giải độc. Rốt cuộc mục đức phỉ hạ độc, còn không có hoàn toàn thanh trừ. Hoắc Nghiên lo lắng lưu lại độc tố ở công chúa trong cơ thể, đối thân thể của nàng sẽ có ảnh hưởng. Ai biết, một màn này lại rơi vào ai trong mắt? Tùy theo mà đến một tiếng cười khẽ. Từ góc đường một chiếc kim đỉnh trong xe ngựa sâu kín truyền đến. Chỉ thấy kia phiến hở khép sau cửa sổ, có người chậm rãi về phía sau tối lui, không có lại ở phía trước cửa sổ quan vọng bên ngoài. Này xe ngựa xa hoa đến được điểm. Toàn bộ kinh thành bên trong, có thể ngồi này xe ngựa người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đem vị kia cô nương cấp bổn tiểu thư mời đi theo. Cuối cùng, trong xe ngựa truyền đến nữ tử kiểu thiếu thanh âm, hình như là đối với trước cửa người hầu phân phó. Kia người hầu lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng tới Hoắc Nghiên Vương hướng bước nhanh đi đến. "Cô nương." Hai chữ buột miệng thốt ra khi Hoắc Nghiên thân ảnh vài phần cứng đờ, ngay sau đó dư quang đảo qua đầu vai. Không biết khi nào, nơi đó nhiều ra một con nam nhân tay. "Là ai?" Nàng có chút hoang mang, ở kinh thành, nàng nhận thức người bất quá mấy cái. "Ngươi là?" Quay đầu lại chi gian, mới thấy một trương sa lạ mặt, người mặc lại giống nhà ai phủ viện trung gia phó. Chúng ta tiểu thư tưởng thỉnh cô nương dời bước xe ngựa, không biết cô nương có thể đáp ứng không. Nói xong, kia nam nhân xoay người chỉ chỉ góc đường. Theo hắn đầu ngón tay, Hoắc Nghiên lúc này mới ý thức được, trường ngay phía cuối, thế nhưng ngừng một chiếc xa hoa xe ngựa. Từ xe ngựa nạm vàng mang ngọc trang trí không khó coi ra. Trong xe người thân phận tất nhiên bất phàm. Hiện giờ nàng lẻ loi một mình, nếu là cự tuyệt, khẳng định cũng không tránh được bị cưỡng bức mà đi. Chi bằng sớm làm tính toán. Hoắc Nghiên nét mặt biểu lộ ôn hòa ý cười, đối kia gia phó nói, "Đương nhiên có thể, dù sao ta hiện tại cũng không có gì sự." "Bất quá đâu, cái này mang ở trên người, thật sự là cái phiền toái." "Các hạ chờ một chút, ta đem nó đặt ở dịch quán, trở về thời điểm lại mang về." Nói xong, Hoắc Nghiên đem Tây Hạ công chúa dọi giải, ở người nọ trước mặt quơ quơ, thiên đuôi bén nhọn đuôi câu, dưới ánh mặt trời phiếm hàn quang. Nếu là tùy ý ném tiền, nguy hiểm càng sâu dao kiếm. Người nọ lập tức lập tức đồng ý. Như vậy cũng hảo, ta đây liền ở chỗ này chờ cô nương. Hạo Nghiên trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, hai ba bước liền vào dịch quán. Trên 109 thần bí sẽ ngựa. Uy, ngươi nhận thức ta sao? Bước vào dịch quán, Hạo Nghiên, bước chân không có chút nào tạm dừng, lập tức hướng dịch quán trước đại làm đi. Đối với đại sao phòng tu chi, chỉ chỉ chính mình mặt. Kia phòng tu chi là cái tuổi trẻ nam tử, đối Hạo Nghiên thình lình xẹt ra hỏi chuyện, có chút trở tay không kịp. Trình Lăng qua đi, Thanh Thành thật thật lắc đầu. Không quản biết ta là Cảnh Vương phủ người, ra tới cấp nhị hoàng tử làm việc, vừa rồi ở bên ngoài đưa Tây Hạ công chúa rời đi, ngươi hẳn là cũng thấy được đi. Ở Hắc Nghiên hướng dẫn từng bước dưới, kia phòng thu chi gật đầu, hắn đích xác xem ở trong mắt. Bởi vì mới vừa rồi Tây Hạ công chúa vạn phần kích động, cho nên động tĩnh kinh động bên trong hắn. Không biết các hạ có chuyện gì sao? Ngươi nghe, cái rơi này là công chúa tạ lễ, ngươi lập tức đem nó đưa đi Cảnh Vương phủ cần phải muốn giao cho nhị hoàng tử. Hiện tại nhị hoàng tử đang chờ thứ này đâu? Nếu là trì hoãn, ta nhưng không cam đoan ngươi sẽ thế nào. Này, nhớ rõ mau đi. Cũng không đợi kia phòng thu chi đáp ứng. Hoắc Nghiên mệnh bước quyển chuyển nhẹ nhàng, hồng y liễu giây lát liền biến mất ở trước đường bên trong. Chỉ chừa kia như gió váy rải. Ở không trung thanh hương từng trận. Phòng thu chi nhìn trên bàn rơi rải, không khỏi một trận xuất thần. "Hảo, đi thôi. Không biết các ngươi tiểu thư là ai?" Vì cái gì muốn gặp ta một cái nho nhỏ thị nữ đâu? Nếu ở ngày thường, Hoắc Nghiên tuyệt không thừa nhận chính mình là cái thị nữ. Nhưng tới rồi loại này thời điểm, càng la điệu thấp, càng lại an toàn. Cái này ta cũng không biết, nhưng là chúng ta tiểu thư liền ở trong xe ngựa. Có cái gì ngươi vẫn là đi hỏi nàng đi. Tiên nam tử không nhiều lắm ngôn ngữ, mang theo Hoắc Nghiên đến gần bên cạnh xe. Theo ly xe ngựa khoảng cách không ngừng ngắn lại. Hoắc Nghiên lúc này mới thấy rõ, này xe ngựa quả thực kinh vi thiên nhân. Liền khung cửa đều là mạ hoàng kim. Rõ ràng lắc lắc, so nắng gắt càng vì trói mắt. Các người, hoặc nghiên muốn nói lại thôi, trong lòng không trải qua trở nên trầm trọng lên. Loại này có quyền thế người thấy nàng, rốt cuộc có cái gì ý đồ. Có phải hay không đúng như mục nhiễm chăn theo như lời, gần nhất nàng quá mức dẫn nhân chú mục. Cho nên mới sẽ có người cố ý làm khó dễ. Chính là ai sẽ làm khó dễ nàng cái này không chấp mắt thị nữ. Thỉnh đi. Nam tử nói xong. Thế Hoắc Nghiên mở ra kia phiến mạ vàng cửa gỗ. Nàng từng có một lát chần chờ, càng có xoay người chạy trốn xuống động. Nhưng ở trong đáy mắt, sinh sôi nhìn xuống. Trốn không thoát. Điểm này nàng trong lòng biết rõ ràng, cho nên mới sẽ bất động thanh sắc tối người, đi vào xe ngựa thùng xe. Ngay vào mi mắt lại là một chương, khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Trong xe thế nhưng ngồi một nữ tử. Hoắc Nghiên đột nhiên ngốc tại tại chỗ. Bước chân không hề đi phía trước một bước, lại có thể nghe được phía sau nhẹ nhàng tiếng đóng cửa. Này nữ tử là người nào? Hoắc Nghiên chưa bao giờ gặp qua. Thấy nàng đầy mặt kinh sắc, nữ tử nhõn miệng cười, giơ lên khóe miệng, lại không có dịu dàng chi ý, ngược lại toát ra làm nhân tâm kinh run sợ âm u. Gương mặt này cũng coi như tinh xảo, nhưng là, vẫn là kém như vậy điểm cái gì? Mở miệng câu đầu tiên, đó là đối Hoắc Nghiên dung mạo phê phán. Vài phần chào phúng chút xuống mà ra. Hoắc Nghiên trong lòng giận khởi, kinh ngạc chưa hoàn toàn rút đi, cố nén nội tâm hỏa khí, cười hỏi: Không biết vị tiểu thư này là ai? Vì cái gì muốn gặp ta? Mặc dù biết nàng thân phận cao quý, Hoắc Nghiên cũng không có chút nào tôn kính. Nàng kia lại nhẹ nhàng phất đi, quên sa tơ vàng thêu hoa váy dài thượng nếp uốn, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi liền bổn tiểu thư cũng không biết, còn đi theo nhị hoàng tử bên người làm cái gì? Thật là ném mặt mũi của hắn. Như thế nào không quen biết người, liền ném nhị hoàng tử mặt mũi. Ta có chút nghe không hiểu. Hoắc Nghiên không thích nải nữ tử. Cho nên mở miệng không kiêng nể gì, cũng không sợ đắc tội nàng. Chẳng qua loại này nuông chiều từ Bế Thiên Kim tiểu thư, như thế nào chịu được hoắc nghiên loại này khinh mạn, lập tức chau mày. Hừ, ngươi này há mồm nhưng thật ra lợi hại. Nếu là đã biết ta là ai, ngươi còn dám như vậy, kia hôm nay ngươi cũng đừng tưởng từ nay trong xe đi ra ngoài. Thật không biết các hạ là cái gì đại quan quý nhân, còn có thể có lợi hại như vậy, dáng ở rõ như ba ngày dưới, đem cái đại người sống nốt ở trong xe ngựa. Ngươi Nàng kia giận tím mặt, tức giận dưới, đối Hoắc Nghiên nâng lên tay. Mắt thấy liền phải hướng trên mặt nàng đánh đi. Cuối cùng một khắc, Hoắc Nghiên đột nhiên đứng dậy, không chút do dự bắt nửa tử năm ngón tay. Tùy theo gắt gao nắm lấy, đau đến nàng hơi hơi nhếch miệng. Ta đây chính là tự mình phòng vệ, không có gì sai đi. Ta là đương triều Tể tướng chi nữ Bàng Yên Nhi, ngươi dám đối bổn tiểu thư như thế vô lễ. Bổ tiểu thư nhất định không tha cho ngươi. Kia đe dọa cũng không có thể kinh sợ Hoắc Nghiên. Nàng cũng chỉ là nghe một chút, tuy rằng đối Bàng Yên Nhi thân phận lực có kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục trấn định. Khóe miệng cười lạnh không giảm, "Ai da, vậy phải làm sao bây giờ, trêu chọc ngài cái này đại quý nhân, tiểu nhân vạn phần sợ hãi." Biết còn không mau buông ra người giơ tay. Bàng Yên Nhi trợn mắt giận nhìn, đối với Hoắc Nghiên một tiếng giống to. Nàng mới ngượng ngùng lui về phía sau, theo lời buông lỏng tay ra. "Ai biết." Liên ở Hoắc Nghiên thỏa hiệp kia một khắc, Bàng Yên Nhi dừng hình ảnh ở không trung tay không có như vậy thu hồi, ngược lại Triệu Hoắc Nghiên hung hăng đánh qua đi. Nàng trợ tay không kịp, bị kia một cái tát đánh vào trên mặt đất, khóe miệng nóng rát đau đớn. Một mạt máu tươi từ nàng bên môi tràn ra tới. Cái này Bàng Liên Nhi thế nhưng, Hoắc Nghiên không dám tin tưởng, ở xe ngựa trên mặt đất ngoái đầu nhìn lại nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt đều là Bàng Liên Nhi đầy mặt đắc ý giảo giạt. "Ngươi, nay một cái tát là ngươi đối bổn tiểu thư vô lễ trừng phạt. Xem ra cái này Bàng Liên Nhi Hôm nay chính là tới làm khó dễ Hoắc Nghiên. Chỉ là nàng không rõ vì cái gì. Cấp nàng gần là lần đầu tiên gặp mặt. Tiểu thư rốt cuộc muốn thế nào? Hồi lâu, Hoắc Nghiên lẳng lặng lau đi khóe miệng vết máu, ngắm nhìn Bàng Yên Nhi mà hỏi. Kỳ thật cũng không nghĩ thế nào, chính là tưởng thỉnh ngươi đi tệ tướng trong phủ đi một chuyến. Ta không đi. Không chút nghi ngờ. Hoắc Nghiên ra tiếng cự tuyệt, nàng đương nhiên biết, này vừa đi, chỉ sợ là có đi mà không có về. Bàng Yên Nhi người tới không có ý tốt, tuyệt đối bất an hảo tâm. "Này nhưng không phải do ngươi." Vương Sinh ra lệnh một tiếng, mới vừa rồi chờ ở bên ngoài nam tử, đẩy cửa mà vào. "Đối này Bàng Yên Nhi nói, tiểu thư có gì phân phó?" Đem nàng cấp bổn tiểu thư trói lại. "Đúng rồi, đừng quên đem miệng cấp phong bế, quá xảo." "Này." Vương Sinh tựa hồ có chút chần chừ, nhưng Bàng Yên Nhi đi qua quán, nếu là không theo nàng, khả năng ra đại sự. Lập tức liền chỉ có thể lấy ra dây thừng, đang muốn hướng Hoắc Nghiên mà đi khi, Hoắc Nghiên đột nhiên đứng dậy, như gió mạnh cửa trước vọt tới trước qua đi, suýt nữa liền phải chạy ra xe ngựa. Cuối cùng một cái chớp mắt, bị Vương Sinh kịp thời kéo về tại chỗ. Theo sau hắn liền minh bạch, trước mắt cái này dáng người nhỏ xinh nữ tử, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Thật lễ. Ba chữ là hầu. Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy sau cổ tê dần, trong phút chốc mất đi ý thức, ngã xuống Vương Sinh dưới chân. Tiểu thư Làm như vậy có phải hay không không tốt lắm, rốt cuộc nàng cũng là nhị hoàng tử người. Nếu như bị nhị hoàng tử biết, chúng ta nhưng như thế nào giải thích mới hảo. Nhắc tới Mục Nhiễm Chân, vương sinh ra được kiêng kỵ ba phần. Toàn bộ kinh thành ai không biết, Mục Nhiễm Chân làm người lạnh nhạt. Nếu là làm tức giận hắn, kia chính là không vài người có thể may mắn thoát nạn. Sợ cái gì? Nhị hoàng tử như thế nào sẽ biết nàng ở nơi nào, chỉ cần các ngươi quản hảo các ngươi miệng. Liên tính nữ nhân này đã chết. Nhị hoàng tử đều tìm không thấy thi thể. Bang Yên nhi vạn phần chắc chắn quát lớn một tiếng. Trương 110 đột nhiên mất tích. Mơ mơ màng màng. Bên tai giống như ồn ào tiếng bước chân, tới tới lui lui, tựa hồ gần trong gang tấc, lại xa cuối chân trời. Hoắc Nghiên nghe không rõ ràng, chỉ cảm thấy ý thức hoảng hốt, đau đầu rục rức. Rốt cuộc tình nhân đau ý tỉnh lại. Má phải đã cao cao sưng hở, tuy rằng không lại đổ máu không ngừng, nhưng khô cạn ở khóe miệng vết máu. Vẫn là không ngừng nhắc nhở Hoắc Nghiên ở trong xe ngựa bị Bàng Yên Nhi đánh kia một màn. Đây là nơi nào? Nàng dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu đánh giá bốn phía. Mới phát hiện nàng giờ phút này thân ở một gian cũ nát phòng chất ủi. Trong phòng khắp nơi chất đống túi lốt, còn có chút niên đại xa xăm vật cũ. Liên trước giường đều không có, âm lãnh mà ớn bức. Khi thì còn có thể nghe được lão thử kỳ kỳ thanh. Nếu sở liệu không tồi, hoặc nhiên hiện tại hẳn là ở Tể tướng trang phủ. Bàng Yên Nhi quả nhiên đem nàng bắt trở về. Thật là không thể hiểu được. Nghĩ đến đây, Hoắc Nghiên liền buồn bực và phẫn. Thật sự nghĩ không ra, Bàng Nghiên Nhi muốn bắt cóc nàng lý do. Nàng có ngàn vạn nghi vấn, đang lo không chỗ nhưng hỏi. Ngoài cửa đột nhiên thoáng hiện một cái mơ hồ bóng người, ẩn ngực ở cửa sổ trên giấy, như ẩn như hiện, lại là váy dài thềm thân. Hoắc Nghiên liếc mắt một cái nhận ra người này thân phận. Độ Vàng đứng dậy, đang ở bên trong cánh cửa, đối bóng người kia hỏi, "Bàng Nghiên Nhi, ngươi vì cái gì muốn đem ta trả trở về?" "Nha, ngươi từ nha?" Giống như có chút ngoài ý muốn, Bàng Yên Nhi thanh âm trêu đùa, đối mặt Hoắc Nghiên chất vấn, hoàn toàn không bỏ trong lòng. Không nhanh không chậm nói, "Còn không phải bởi vì ngươi muốn đi câu dẫn nhị hoàng tử, bổn tiểu thư nhất không thể gặp, ngươi loại này hồ mị nữ tử, cũng giúp nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, liền không biết xấu hổ hướng nhị hoàng tử bên người đấu. Nói đến thật khó nghe. Căn bản nhìn không ra một cái tiểu thư khuê các, ứng có khí độ." Hoắc Nghiên trong lòng khịt mũi coi thường, càng thêm xem thường Bàng Yên Nhi tới. Tiểu thư có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta chỉ là nhị hoàng tử bên người một cái thị nữ, căn bản không có câu dẫn quá nhị hoàng tử, đâu ra hồ ly tinh? Hiện tại đảo không dám thừa nhận. Ngươi nếu chỉ là cái thị nữ, nhị hoàng tử sẽ mặc kệ đi đâu đều mang theo ngươi. Xem ra gần nhất vẫn là cùng mục nhiễm chăn đi được thân cận quá, đưa tới một ít vô cớ hiểu lầm. Hoàng tử bên người đi theo mấy cái thị nữ, này có cái gì kỳ quái? Thị nữ còn không phải là vì hầu hạ chủ tử sao? Nga Vân điểu thư theo như lời, kia không phải sở hữu nhị hoàng tử thị nữ, đều đang câu dẫn hắn. Hoắc Nghiên phản bác nói có sách mách có chứng. Bang Nghiên Nhi có chút đối lý, nàng lại không chịu thừa nhận chính mình bại hạ trở tới. Vẫn là mạnh miệng nói, nhưng hắn chính là không giống nhau. Nhị hoàng tử bên người trước nay đều không mang theo nữ nhân. Liên tính là cảnh vương phủ, cung căn bản không mấy cái thị nữ. Hoắc Nghiên nhất thời á khẩu không trả lời được. Lúc này mới hồi tưởng khởi mấy ngày nay, ở cảnh vương phủ chung tình cảnh cho hay đúng như Bàng Yên Nhi theo như lời, thị nữ thiếu đến đáng thương, phần lớn đều là nam người hầu. Mục Nhiễm chăn thế, nhưng Hà khắc đến tận đây, vẫn là hắn chỉ nghĩ tránh cho không cần thiết phiền toái. Nhưng có một chút, Lam Hoắc Nghiên có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì Bàng Yên Nhi sẽ đối Mục Nhiễm chăn như vậy hiểu biết? Nàng có phải hay không đã sớm bắt đầu chú ý Mục Nhiễm chăn? Người rốt cuộc muốn thế nào? Người đem ta nhốt ở nơi này, lại có thể thay đổi cái gì? Ta chẳng qua là cái thị nữ Nhị hoàng tử căn bản không đem ta để ở trong lòng, ngươi đối ta động thủ là vô dụng. Hoắc Nghiên cố ý làm thấp đi chính mình, muốn cho Bang Yên Nhi tin tưởng, nàng đối mục nhiễm chân mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, Bang Yên Nhi cười mỉm một tiếng, nếu nhị hoàng tử không đem ngươi để ở trong lòng, vậy ngươi cho dù chết ở chỗ này, hắn cũng là không thèm để ý đi. Không đời. Nhị hoàng tử sẽ không để ý ta. Vậy ngươi liền chết ở nơi này đi. Cái gì? Bang Yên Nhi nói cái gì? Lúc này đáp trăm triệu ra ngoài hoác nghiên dự kiến. Nàng vốn tưởng rằng, chỉ cần theo bàng nghiên nhi ý tứ, nàng liền sẽ không tiếp tục khó xử. Xem ra vẫn là hoác nghiên quá mức thiên trần. Cũng không biết dịch quán phòng thu chi, có hay không đem cái kia roi dài mang về. Này đã là hoác nghiên hy vọng cuối cùng. Nàng ôm này ti chờ mong, bắt đầu ở hủy đi trong phòng kiên nhận chờ đợi. Một cổ khó có thể hình dung kiên định, ở nàng đấy lòng ăn sầu bé lên dễ, hoác nghiên tin tưởng, mục nhiễm chân nhất định sẽ đến cứu nàng. Nhưng là, theo thời gian không ngừng sói mòn, Kiệu Kiên Định cũng ở chậm rãi biến mất. Suốt một đêm qua đi, Hoắc Nghiên đều không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Phòng chất tủi không chỉ có ẩm lạnh, còn tản ra khó nghe tanh tưởi. Nàng tư bị trảo tiến vào, liền không có ăn qua một ngụm đồ ăn, cũng không có uống qua một ngụm thủy. Hiện giờ không chỉ có đói khát khó nhịn, còn toàn thân rễ run. Càng muốn chịu đựng, không ngừng từ bên người phi nhảy mà qua lão thử. Mục Nhiễm chăn rốt cuộc khi nào tới cứu nàng? Hắc ám Mênh mông vô bờ hát cám, bắt đầu bao phủ ở hoác nghiên bốn phía. Nàng đã dần dần thấy không rõ vạn vật, trải qua một ngày lan lộn, không trải qua cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt. Lánh, thực lánh, nếu vào lúc này, có thể có ai cho nàng một kiện áo ngoài thì tốt rồi. Còn không có tìm được. Mục nhiễm chăn rốt cuộc xoay người, kêu lệnh thấu xương con người, chầm rãi đảo qua trước mắt vệ sĩ nhóm. Những người này đã tìm suốt 5 cái canh giờ, đều không có nhìn thấy hoác nghiên tung tích. Mục nhiễm chân kiên nhẫn đã dần dần tiêu tán. Từ lúc ban đầu bình tĩnh cho tới bây giờ lòng nóng như lửa đốt. Mọi người đều nhìn ra được tới, hắn cảm xúc đã áp lực tới rồi thấp nhất chỗ. Lại quá không lâu liền sẽ bùng nổ. Khởi bẩm nghị hoàng tử điện hạ, bọn thuộc hạ đã tìm khắp toàn bộ kinh thành, đều không có tìm được Hoắc cô nương hành tung. Nhiều người như vậy, liền cái nữ nhân đều tìm không thấy. Lưu các ngươi còn có tác dụng gì? Thuộc hạ biết tội. Những cái đó vệ sĩ nghe vậy, sôi nổi tối đầu không dám nhìn Mục Nhiễm chăn sắc bén hai trong mắt. Chăm mắt qua đi. Lại có người nhịn không được nói, chính là Điện hạ, nếu là Hoắc cô nương chính mình rời đi kinh thành, không nghĩ làm Điện hạ biết, kia bọn thuộc hạ chính là muốn tìm, cũng tìm không thấy nha. Cái gì kêu chính mình rời đi kinh thành, không nghĩ làm bổn vương biết. Mục Nhiễm chăn sắc mặt tâm trầm, đem câu nói kia lạnh lùng lặp lại một lần. Sợ tới mức mọi người tức khắc ngăn thanh, ai cũng không dám nói thêm nữa một câu. Chính là lời nói đã xuất khẩu, nước đổ khó hốt. Mục Nhiễm Chân nghe được rành mạch. "Triệu Thịnh, ngươi nói." Nghe đến lúc này, Triệu Thịnh liền có loại muốn chạy trốn xúc động. Hắn thật sự tưởng không rõ, chỉ cần là ở Hoắc Nghiên sự thượng, Mục Nhiễm Chân luôn thích liên lụy đến hắn. Điện hạ muốn thuộc hạ nói cái gì? Mục Nhiễm Chân hoảnh tới liếc mắt một cái. "Nàng đi nơi nào?" Thuộc hạ nếu là biết, hiện tại Hoắc cô nương đại khái đã trở về cảnh vườn phủ. Bất quá thuộc hạ suy đoán, có thể hay không có khả năng trở về Thiên Nghiên Các, trở về vương trạch duệ nơi đó. Là, thuộc hạ cũng chỉ là suy đoán." Triệu Thịnh vội vàng bổ sung, bởi vì đã thấy Mục Nhiễm chăn chậm rãi căng chặt khóe miệng. Hắn xĩnh khí, không rên một tiếng đi tìm Vương Trạch Duệ. Mục Nhiễm chăn lại hỏi, "Triệu Thịnh trong lòng thầm than, mặc kệ là chuyện gì, Mục Nhiễm chăn đều phải dò hỏi tới cùng. Có một số việc hà tất muốn nói đến như vậy minh bạch. Có khả năng, rốt cuộc Hoắc cô nương cùng Vương Thần Ilya giao tình không cạn, đi xuyên xuyến môn cũng là chuyện thường." Triệu Thịnh tiểu tâm lời nói, Sợ nào một câu sẽ làm tức giận Mục Nhiễm Chân. Nghe vậy, Mục Nhiễm Chân không biết có vài phần tán đồng. Sau một lúc lâu qua đi, bỗng nhiên trầm giọng nói, "Bổn vương không tin nàng sẽ như vậy, tiếp tục đi tìm. Nàng nhất định còn ở kinh thành bên trong." Bổn vương có dự cảm. Khi nào, Mục Nhiễm Chân cũng bắt đầu tin tưởng dự cảm. Triệu Thịnh nhíu mày thầm kinh ngạc. Chương 111 tựa hồ tâm sự nặng nề. "Ta thật sự có việc gấp muốn gặp Nhị hoàng tử điện hạ, làm phiền các hạ thông báo một tiếng." Trước phủ thị vệ rốt cuộc giận khởi. Thân xác bên trong tràn đầy không kiên nhẫn, đối với người nhỏ quát lớn nói, đều nói bao nhiêu lần. Chúng ta điện hạ giờ phút này chính gọi, không có thời gian gặp ngươi. Chính là ta thực sự có việc gấp. Chuyện của ta cũng thực cấp nhà. Ngươi. Thị vệ thấy người nhỏ như thế cản trở, không khỏi trên dưới đánh giá hắn một phen. Lại mở miệng mang theo châm chọc. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi là cái gì thân phận, cho dù có việc gấp, cũng phải nhìn chúng ta điện hạ có hay không tâm tình gặp ngươi. Theo sao tử trong lô mũi gửi lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem người này để vào mắt. Tuy nói ta chỉ là dịch quán, một cái nho nhỏ trướng phòng tiên sinh, nhưng các người cũng không thể mắt cho xem người thấp đi. Phòng thu chi đẳng Nguyệt Thiên đi phía trước vài bước. Đối mặt binh lính trường đao không chút nào lùi bước. Kia quyết giữ ý mình bộ dáng, làm bọn lính có chút bất ngờ. Xem qua rất nhiều mặt dày mày dạ, cái này vẫn là đầu một chuyến. Rõ ràng là cái tay chói gà không chặt văn nhược thư sinh. Thế nhưng đối với nhiều người như vậy nói năng lô mãng, sẽ không sợ bọn họ thật đối hắn động thủ. Được được, ngươi cũng đừng ở chỗ này nhiều lời. Ngươi có việc gấp cũng muốn chờ, chúng ta nhị hoàng tử hiện tại bận tối mày tối mặt, không có thời gian gặp ngươi. Lời này ta nhưng không nghĩ lại nói lần thứ ba. Thị vệ hướng tới Đăng Nguyệt Thiên xua xua tay, không muốn cùng hắn chấp nhặt. Đăng Nguyệt Thiên thật sự không biết, bọn họ rốt cuộc thật sự qua loa cho xong, vẫn là mục nhiễm chân thực sự có việc gấp. Đang ở do dự khi Đột nhiên nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân, theo sau liền có một mặt tố hắc thân ảnh từ xa tới gần. Con chưa đi đến trước cửa, bọn thị vệ đã xôi nổi xoay người. Đối với kia hắc ảnh cung kính hành lễ, tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Người này chính là Mục Nhiễm Chân. Đã là thối lui đến một bên đàng nguy tiên, âm thầm đánh giá trước mắt xẹt qua nam tử. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, kia trương tuyệt mỹ trong mắt. Khắc Nhiễm sâu không lường được cơ trí. Giống như biển rộng bay lộn lốc xuấy, chỉ xem một cái là có thể luân hám trong đó. Quả thực giống như nghe đồn lời nói, Mộc Nhiễm chăn này đối mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy nói dối dối trá. Chết không được như vậy bao sâu khuê trung nữ tử đều khuynh tâm với hắn. Đáng tiếc, hắn lại là cái băng sơn vương gia, xưa nay không cùng người thân cận. Toàn thân trên dưới càng là tản ra, cử người ngàn giặm lạnh nhạt. Xem Mộc Nhiễm chăn bước đi như bay, cau mày, tựa hồ tâm sự nặng nề. Đúng như thị vệ theo như lời, giống như có cái gì quan trọng sự để ở mục nhiễm chăn trong lòng. Đang Nguyệt Thiên có chút chần chờ. Nếu thật là như thế, kia hắn còn muốn hay không vào lúc này đi tìm Mục Nhiễm Chăn. Hiện tại chính là rất tốt thời cơ. Mục Nhiễm Chăn thân ảnh gần đây ở gần tức, chỉ cần Đằng Nguyệt Thiên xông lên đi là có thể ngăn lại hắn bước chân. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Đang lúc Đằng Nguyệt Thiên muốn mở miệng tiến lên, Mục Nhiễm Chăn ánh mắt dẫn đầu xem ra. Kia sắc bén tầm mắt từ Đằng Nguyệt Thiên khuôn mặt lực quá, mang theo thấm người hờ hững làm hắn trong lúc lơ đãng, dùng mình một cái. Ngươi nào? Mục Nhiễm chăn dừng lại nén bước. Đàng Nguyệt Thiên yên lặng nuốt khẩu nước miếng, không dám lại có châm chế, vài bước về phía trước. Học mới vừa rồi thị vệ bộ dáng, hướng tới hắn hành lễ. Tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Ngươi, tìm Bộ Vương. Mặc dù Đàng Nguyệt Thiên không nói gì thêm, Mục Nhiễm chăn đã là xuyên thủng hết thảy, mở miệng đó là chất vấn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 112 vừa lúc thành cái kẻ chết hay Đang Nguyệt Thiên liên tục gật đầu. La la la, tiểu nhân đã ở chỗ này đợi một canh giờ, chính là vì nhìn thấy nhị hoàng tử. Nhưng là bọn họ nói nhị hoàng tử công vụ bận rộn, cho nên không có nhìn thấy. Một canh giờ. Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, sắc bén tầm mắt chậm rãi từ bọn thị vệ trên người quét qua. Giống như còn có một kẻ như có như không lựa giận. Nay một canh giờ, hắn cái gì đều không có nghe được. Căn bản không biết có người cầu kiến. Đặc biệt là như thế khẩn trương thời khắc, Bất luận kẻ nào đều khả năng mang đến manh mối, Mục Nhiễm chăn sao có thể bỏ lỡ? Người tìm bổn vương làm gì? Mục Nhiễm chăn tuy là hoàng tử, lại bị hoàng thượng phong làm cảnh vương, cũng ban cho cảnh vương phủ, cho nên thân phận cao quý. Thấy đằng Nguyệt Thiên loại này bình dân ba cánh, thật sự không phải chuyện thường. Hôm qua buổi chiều, có cái cô nương đi tới dịch quán. Tiểu nhân chính mắt thấy nàng tiễn đi Tây Hạ công chúa, nàng đem một cái roi dài lưu tại tiểu nhân dịch quán chung, cũng làm tiểu nhân một có thời gian Liền đem nải roi rải đưa đến cảnh vương phủ. Nói xong, Đàng Nguyệt Thiên tử trong tay áo, thật cẩn thận lấy ra một cái roi rải. Tùy theo vạn phần cẩn thận đưa tới mục nhiễm chắn trước mắt, gần liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra nải roi rải là Tây Hạ công chúa tùy thân chi vật. Lập tức đem roi lấy về trong tay. Không khỏi một lần nữa nhìn về phía Đàng Nguyệt Thiên, khinh thường chi ý hạ thấp vài phần, ngược lại bắt đầu nghiêm túc lên. "Cái gì cô nương?" nói rõ ràng. Kia cô nương cũng chưa nói bản thân gọi là gì bất quá giống như nói, chính mình là Cảnh Vương phủ thị nữ. Nay Cảnh Vương phủ chung, có thể xuất nhập tự nhiên thị nữ chỉ có một người, đó chính là Hoang Nghiên. Rốt cuộc tìm được rồi manh mối. Mục Nhiễm chần cảm xúc vài phần tăng gọn, không trải qua đi phía trước vài bước, vội vàng truy vấn. "Kia cô nương hiện tại ở nơi nào?" Cái này tiểu nhân cũng không biết, nàng chỉ là đem roi rải giao cho tiểu nhân, muốn tiểu nhân lập tức đưa cho Cảnh Vương điện hạ. Đang Nguyệt Thiên thành thành, thành thật thật trả lời, Lại thấy Mục Nhiễm trên mặt lộ vẻ không vui, như là đối hắn đáp án rất là bất mãn, thậm chí còn có chút buồn bực. Ngươi liền hỏi cũng không hỏi rõ ràng, liền đem roi dài lưu lại. Còn đáp ứng đến như vậy đương nhiên, nay cũng có thể giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Đang Nguyệt Thiên tâm trung như thế phản bác, trên mặt lại không dám nhiều lời một câu. Lập tức vắt hết óc, nghĩ nên như thế nào ứng phó trước mắt Mục Nhiễm. Chăn. Không hề nghi ngờ, hắn nhất định là lâm vào chuyện gì, hiện tại đã mất pháp dễ dàng thoát thân. Nếu không thể làm mục nhiễm chân vừa lòng, có lẽ hôm nay liền không thể quay về dịch quán. Nghĩ đến đây, Đàng Nguyệt Thiên cái trán bươn vài giọt mồ hôi lạnh. Thỉnh điện hạ thứ lỗi, Dung tiểu nhân suy nghĩ một chút, giống như có điểm manh mối. Đàng Nguyệt Thiên người đọc sách chậm nuốt chi khí, vào giờ phút này Trương Hiển không bỏ sót, không đội không táo, mặc dù mục nhiễm chân đã nôn nóng và phần. Thấy hắn nghiêm trang suy tư, mục nhiễm chân khẽ miệng run rẩy vài phần. Đỗng nhiên giơ tay rút ra bên cạnh người trường kiếm. Không khỏi phân trần giá đến đàng Nguyệt Thiên đầu vai. Theo sau tới gần vài bước, bổn vương đếm tới 10 thời điểm, ngươi nếu còn cấp không ra đáp án, vậy chuẩn bị biến thành dưới kiếm vong hồn đi. Kia điệu không có chút nào hài hước chi ý, càng nhìn không ra vui đùa dấu hiệu. Mục Nhiễm chăn từng câu từng chữ, mỹ lệ mắt đen lập loè nồng đậm sát khí. Cả kinh đàng Nguyệt Thiên hai chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên đất, nhưng kia gác ở gãy trường kiếm, lại không có lui về phía sau, gần ngay trước mắt chỉ kém một tấc liền phải cắt vỡ hắn huyết nhục. 1. Mục Nhiễm chăn không quan tâm, đã hô lên đệ nhất thanh, đang nguyệt thiên vạn phần nôn nóng. Hoắc Nghiên đi lên bốn dĩ liền chưa nói, chính mình đem đi nơi nào, hắn muốn như thế nào trả lời? Tổng không thể bịa chuyện đi. Nếu là xong việc bị phát hiện, chỉ sợ bị chết thảm hại hơn. 2. Nên làm cái gì bây giờ? 3. Đang nguyệt thiên trên trán, toát ra càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh. 4. Nam 6. 7. Theo mười càng ngày càng gần, Đàng Nguyệt Thiên hai chân run đến cũng càng ngày càng lợi hại. Hắn rõ ràng ý thức được, nếu là nói không nên lời cái gì, Mộc Nhiễm chắn tuyệt đối sẽ động thủ. Bởi vì hắn tức giận không chỗ phát tiết, mà Đàng Nguyệt Thiên vừa lúc thành cái kẻ chết hay. Chương 113 một tia manh mối. 8. 9. 9. Mộc Nhiễm chắn đã kêu lên 9. Đàng Nguyệt Thiên rốt cuộc kiềm chế không được, trong đầu điện thạch hỏa quang chi gian, đột nhiên vang lên một sự kiện. Ở kia thanh mười sắp xuất khẩu hết sức. Hắn đột nhiên cầm Mộc Nhiễm Chân chấp kiếm tay. Trong miệng gấp không chờ nổi nói, "Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi." Nói cách khác hắn được cứu rồi. Mộc Nhiễm chăn mày kiếm vừa động, khuôn mặt vui mừng sẽ qua. Lại vẫn là bất động thanh sắc hỏi, "Nhớ tới cái gì?" Tiểu nhân lúc ấy nhìn đến, kia cô nương ra dịch quán thời điểm, trước cửa có cái nam nhân nói cái gì, thỉnh nàng đi một chỗ. Đi chỗ nào? Cái gì nam nhân? Địa phương nào tiểu nhân không biết. Nhưng là nam nhân kia, tiểu nhân nhưng thật ra có thể miêu tả đến ra tới. Đang Nguyệt Thiên lời thể son sắt. Bất quá là hôm qua mới thấy, người nọ đến nay rõ ràng trước mắt. Liền tính là Mục Nhiễm chân muốn hắn họa ra tới, hắn cũng có thể không ra sai lầm vẽ lại mà ra. Miêu tả, hoặc là tiểu nhân cũng có thể họa ra tới. Xem hắn muốn là một bộ thư sinh hơi thở. Mục Nhiễm chăn nghĩ nghĩ, ra tiếng đối phía sau Triệu Thịnh nói, dẫn hắn đi họa. Đơn giản họa sơ so nói muốn kỹ càng tỉ mỉ một ít. Này quan trọng manh mối, không thể ở chỗ này dễ dàng chặt đứt. Là điện hạ. Triệu Thịnh không dám có chút trì hoãn, mang theo Đặng Nguyệt Thiên về tới bên trong phủ. Ở hắn giám thị dưới, Đặng Nguyệt Thiên vài nét bút phác họa ra một chương người mặt. Thằng đến kia mặt hoàn toàn xuất hiện ở Triệu Thịnh trước mắt khi, hắn có chút hoài nghi, lại không thể nào xác định, chỉ phải cầm bức họa trở về mục Nhiễm Chân bên người. Điện hạ Thịnh xem, người này có phải hay không có chút quen mắt. Mục Nhiễm Chân tiếp nhận giấy vẽ, Ở trước mắt chậm rãi xem kỹ. Sau một lúc lâu qua đi, đột nhiên đem họa còn tại trên mặt đất. Theo sau trong cơn giận dữ nói, vừa cười, "Thừa tướng thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên." Giang Tử Bổn Vương trong tay kiếp người. "Thừa tướng." Triệu Thịnh bừng tỉnh bừng tỉnh, căm lòng không đậu túi người, đem kia bức họa lại lần nữa tới lên. Chết không được quen mắt, nguyên lai người này đúng là phụ thừa tướng chung quản gia. Đã từng từng có vài lần mắt quen, nhưng cũng không thường xuyên. Cho nên chỉ có cái mơ hồ ấn tượng. Không nghĩ tới lại bị Mộc Nhiễm chăn liếc mắt một cái nhìn ra. Hừ, một khi đã như vậy, kia bổn vương liền bồi hắn chơi chơi. Chính là điện hạ, thừa tướng vì cái gì muốn cướp đi Hoắc cô nương? Nay có chút không thể nào nói nổi đi. Điểm này cũng đúng là Mộc Nhiễm chăn không hiểu chút nào chỗ. Theo lý thuyết, Hoắc Nghiên đối bảng Triệu không hề uy hiếp. Căn bản không tính là là chướng ngại vật, hắn như thế nào sẽ đối nàng động thủ đâu? Mã Sơn phái người đi tra gần nhất xuất nhập phủ Thừa tướng ký lục. Ở không có xác nhận phía trước, không thể rút dây động dừng. La Triệu Thịnh đồng ý, không có được đến Phó Vân Hạc trả lời, đình trệ một lát, lại nhịn không được hỏi, kia điện hạ giờ phút này muốn đi nơi nào? Mục Nhiễm chắc đương nhiên không có khả năng không đạt được gì. Bổn Vương đã thật lâu không đi phủ Thừa tướng chung uống trà, hiện tại đương nhiên muốn đi uống ly hảo trà. Cho nên hắn ý tứ, La ở Triệu Thịnh điều tra rõ ràng phía trước, đi trước phủ Thừa tướng nhìn xem thế cục. Tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, Mục Nhiễm Chân tất sẽ cưỡng ngạnh động thủ. "Là, điện hạ." Nói xong, Mục Nhiễm Chân không hề dừng lại, bước chân lại lần nữa hướng Cảnh Vương phủ ngoài đi đến. Trên đường đi qua Đàng Nguyệt Thiên bên người khi, bỗng nhiên mắt lén nhìn nhìn hắn. "Ngươi lại đây?" "Là, nhị hoàng tử điện hạ." Mục Nhiễm Chân ánh mắt lược hàm thăm ý. Tả Hữu nhìn nhìn Đàng Nguyệt Thiên thân hình, giống như nghĩ tới cái gì, nói, "Ngươi đổi thân quần áo, tùy bổn vương cùng đi phủ thừa tướng." Cái gì? Đang Nguyệt Thiên đại ăn cả kình, vạn không thể tưởng được, Mục Nhiễm chắn sẽ đưa ra loại này yêu cầu. Lập tức gắt gao truy vấn, Cảnh Vương điện hạ vì cái gì muốn mang lên tiểu nhân? Bởi vì ngươi là mắt, phủ thừa tướng không có gì người nhận tức ngươi. Ngươi đi lúc sau, tìm một cơ hội thâm nhập phủ thừa tướng, nhất định phải đem vị kia cô nương cho bổn vương tìm ra. Cái này mệnh lệnh gánh thì nặng mà đường thì xa. Đối rằng Nguyệt Thiên là cái khiêu chiến thật lớn, hắn liền năm thành năm chắc đều không có càng không dám dễ dàng đáp ứng, chỉ phải luyện cự, tiểu nhân bất quá là cái người đọc sách, sẽ không vũ đao sẽ không lộc kiếm, vương gia làm tiểu nhân đi làm loại sự tình này, nếu là thất bại, chỉ sợ sẽ làm hỏng vương gia kế hoạch. Đừng nói nữa, chỉ cho thành công không thể thất bại. Mục Nhiễm chăn đối hắn lấy cớ ngoảnh mặt làm ngơ. Buồn căn mặc kệ Đàng Nguyệt Thiên nói gì đó, bước chân nhanh chóng lướt qua hắn bên người. Triệu Thịnh đã sai người mang đến người hầu quần áo. Không khỏi phân trần ném vào Đàng Nguyệt Thiên trong lòng ngực. Hắn còn muốn nói gì nữa? Mục Nhiễm chân thân ảnh đã là nhảy lên lưng ngựa. Mắt thấy liền phải bay nhanh mà đi. Lưu lại vẻ mặt dại ra Đằng Nguyệt Thiên, đang muốn hướng Mục Nhiễm chân mã hạ chạy tới. Triệu Thịnh đột nhiên giơ tay, gắt gao kéo lại Đằng Nguyệt Thiên hầu eo eo phòng, làm hắn không thể đi tới một bước. "Ngươi đang làm gì?" Đằng Nguyệt Thiên kinh dị ngoái đầu nhìn lại, có chút khó hiểu nhìn về phía Triệu Thịnh. "Ngươi muốn làm gì?" Được đến lại là Triệu Thịnh một cái lạnh lùng thăng coi. Ta muốn đi tìm các ngươi vương gia nói rõ ràng, chuyện này ta làm không tới. Vô dụng. Đơn giản ba chữ sau. Trường Ngai phía trên liền không ngừng tiếng vọng tuấn mã, lộc cộc tiếng vó ngựa. Dây lắt zan. Mục Nhiễm chân thân ảnh liền hoàn toàn biến mất vô tung. Trường Ngai trở về yên tĩnh, kia tập hắc y không lưu chút nào dấu vết. Đàng Nguyệt Thiên vạn phần tức giận, đang muốn đối Triệu Thịnh phát tác, lại đối thượng trong tay hắn trường đao. Kia tối rồi bên miệng oán giận, lập tức nuốt hồi trong bụng. Ta nhưng nói cho ngươi Muốn ngươi làm việc này là vương gia để mắt ngươi. Ngươi nếu là lại ở chỗ này vô nghĩa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta tỉnh tỉnh, nhưng không thể so chúng ta vương gia hảo bao nhiêu. Các ngươi đây là làm khó người khác. Nếu là loại chuyện tốt này ta có thể làm, còn luân được đến ngươi. Triệu Thịnh có thể cường điệu chuyện tốt hai chữ. Quả nhiên khiến cho Đàng Nguyệt Thiên chú ý. Hắn có chút trào phúng nói, còn chuyện tốt đâu? Không thấy có loại chuyện tốt này. Kia chính là phụ thừa tướng. Thôi không cần thận gia nhưng không phải bị lộng chết sao? Thừa tướng là ai nha? Như thế nào, thừa tướng chẳng lẽ còn so với chúng ta vương gia còn lợi hại không thành? Kỳ thật Đàng Nguyệt Thiên tưởng nói, bọn họ hai người lực lượng ngang nhau, không phân cao thấp. Nhưng ở như thế hộ chủ Triệu Thịnh trước mặt, hắn làm sao dám nói loại này lời nói? Nói ngắn lại, ngươi không cần lo lắng, yên tâm đi làm. Liên Tính thật sự bại lộ, cũng có chúng ta vương gia cho ngươi chống lưng. Thừa tướng không dám bắt ngươi thế nào. Thiệt hay giả? Nếu là ngươi thành công, kia sau này ngươi liền không chỉ có chỉ là cái chướng phòng tiên sinh." Triệu Thịnh nói ý vị thâm trường. Có chút làm Đàng Nguyệt Thiên nghe không hiểu, hắn hậu chi hậu giác. Hồi lâu lúc sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Câm Long không đọng bưng kín miệng, nhịn không được đuổi theo Triệu Thịnh hỏi đi. "Ý của ngươi là, nếu là ta có thể tìm ra kia cô nương nơi, ngày sau là có thể ở Cảnh Vương phủ chung nuôi cái một quan nửa trước?" Không sai biệt lắm đi. Triệu Thịnh vô tâm lại cùng Đàng Nguyệt Thiên nhiều lời phất tay sai người tiến đến mấy con cây cỏ mã, cũng không có chờ Đàng Nguyệt Thiên ý tứ, xoay người lên ngựa khi, dống nhiên Triều Hạ nhìn xuống. Đối với Đàng Nguyệt Triệu Thiên câu chữ câu nói, còn có, ngươi cho ta nghe rõ ràng. Ta là vương gia bên người hộ vệ thủ lĩnh, mỗi người đều phải tôn xưng ta một tiếng triệu hộ vệ. Ngươi về sau còn dám như thế vô lễ? Hừ. Truy theo một tiếng hừ lạnh. Câu nói kế tiếp Triệu Thỉnh không có lại nói. Chương 114 thân phó phụ thừa tướng. Cái gì? Bàng Triệu lòng bàn tay ly một đốn, có chút không dám tin tưởng. Đối người hầu bẩm báo vạn phần khiếp sợ. Ngay sau đó đem kia lời nói lặp lại một lần, "Ngươi nói ai tới?" Hồi thừa tướng nói, "Nhị hoàng tử đã ở trước phủ, thừa tướng muốn đi tiếp kiến sao?" Nhị hoàng tử mục nhiễm trăn. Tiên kia tự tử thừa tướng trong miệng buột miệng tốt ra, thậm chí đã quên tôn ti chi tử. Làm kia người hầu nghe vậy có chút kinh dị, lặng lẽ dương mắt, đi xem thừa tướng lúc này biểu tình. Nhưng kia phân vượt rào lại không dám nhiều lời một câu. La, nhị hoàng tử điện hạ liền ở trước cửa. Ngươi hầu sợ thừa tướng không có nghe rõ, lại lần nữa mở miệng, tiểu tâm cẩn thận nói, sợ sẽ chọc giận thừa tướng. Còn không mau mang buồn tướng qua đi. Thừa tướng lập tức buông chén trà, đi lên không quên đem phát quan ổn ổn. Trong lòng lại bắt đầu ngờ vực, mục nhiễm chăn này không thỉnh tự đến, rốt cuộc là vì cái gì? Khoảng thời gian trước, hắn còn thần không biết quỷ không hay đem mục nữ phi đưa vào thanh vũ trong chùa. Chẳng lẽ hiện tại đến muốn động hắn lúc Mục Nhiễm Chân đã là xuống ngựa, khoanh tay đứng ở trường giai tối cao, đưa lưng về phía kia to như vậy cánh cửa. Đang ở trầm mặc không nói. Phía sau thản nhiên truyền đến thừa tướng tiếng bước chân. Mục Nhiễm chăn mày một trọn, không có xoay người, lại cười lạnh, thừa tướng thật lớn cái giá, thế nhưng làm bổn vương đợi lâu như vậy, không có chút nào giả dối khách sáo. Nụ nữ Chi Gian mang theo thật sâu bất mãn cùng để ý. Mục Nhiễm Chân có thể như vậy, thừa tướng lại không thể. Rốt cuộc thân phận của hắn muốn thấp Mục Nhiễm Chân nhất đẳng. Nếu là có cái gì ngẫu nghịch chi ý, bị Mộc Nhiễm chăn bắt lấy nhược điểm, lại có thể hành động lớn văn chương. Nhị hoàng tử thứ tội, hạ quan mới vừa rồi mới nghe nói điện hạ tới chơi. Vội vàng tới rồi, lại làm điện hạ đợi lâu như vậy, hạ quan thật sự sợ hãi vạn phần. Toàn bộ triều đình phía trên, chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người, mới có thể làm bảng triều tự xưng hạ quan. Mà Mộc Nhiễm chăn chính là trong đó một cái. Phải không? Còn thất thần làm gì? Mau mời nhị hoàng tử vào phủ. Bàng Triệu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mọi nơi. Những cái đó người hầu nhóng nháy mắt nhảy lên tiến đến, mỗi người đối mục Nhiễm chăn lĩnh nọt lấy lòng. Nghị hoàng tử điện hạ, Thỉnh. Mục Nhiễm chăn mày hơi trợn. Ở người hầu vây quanh hạ, hướng tới bên trong phủ đi nhanh mà đi. Mới đi ra hai bước, bỗng nhiên nghe được thừa tướng một tiếng nghi ngờ, "Nha, người này không phải Triệu hộ vệ, có chút lạ mắt." Nghĩ đến nói định là đàng người tiên. Mục Nhiễm chăn cũng không quay đầu lại, bước chân hơi dừng lại. Đang muốn nói cái gì, Đàng Nguyệt Thiên lại chính mình ra tiếng. "Triệu hộ vệ hôm nay thân thể không khỏe, không biện pháp, chỉ có thể phái tiểu nhân tới thế hắn hầu hạ Vương gia." Xem hắn văn văn nhược nhược, khí thế hoàn toàn so ra kém Triệu Thịnh nửa phần. Bang Triệu liền không có để ở trong lòng. Thư sinh hơi thở không đáng nhắc đến. Xem ra cái này Đàng Nguyệt Thiên cũng không phải không đúng tí nào. Sự tình tới rồi trước mắt, cũng có thể tùy cơ ứng biến, không có lộ ra dấu vết. Thừa tướng này trong phủ người hầu thật đúng là không ít. Một đường phía trên khúc chiết tố lựa. Mộc Nhiễm Chân vẫn luôn đi tuốt đằng trước, ai đều nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình biến hóa. Chỉ có thể từ gợn sóng bất kinh điệu, nghe ra hắn cảm xúc phập phồng. Thừa tướng cùng Mộc Nhiễm Chân xưa nay bất hòa, đã từng càng là liên tiếp đối giết, rõ ràng đã đến như nước với lửa nóng nổi. Hiện giờ Mộc Nhiễm Chân lại chủ động tìm tới, nhất định là có khác sở đồ, nhưng thừa tướng lại không thể vạch trần. Cho nên mỗi Mộc Nhiễm Chân mỗi câu nói đều nhiều hơn suy đoán, cũng không có nhiều ít đều là dựa theo chức quan mà định, không có vượt qua một người. Hắn buồn ý là không nghĩ làm Mục Nhiễm Chân bắt được nhược điểm. Thừa tướng xác định không có vượt qua một người. Nói xong, Mục Nhiễm Chân bỗng nhiên quay đầu, ý vị thẩm trưởng nhìn chăm chú thừa tướng mí mắt. Kia vừa hỏi, làm thừa tướng tức khắc há khẩu không trả lời được, trong khoảng thời gian ngắn không dám lại như thế chắc chắn. Bởi vì Mục Nhiễm Chân sắc mặt nghiêm túc, giống như biết cái gì, hơn nữa đối việc này cực kỳ tin tưởng. Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì bàng triệu không biết sự? Không thôi, tuyệt đối sẽ không nhiều ra một người. Cuối cùng, Bàng Triệu quyết định kiên trì mình thấy, tuyệt không bị Mộc Nhiễm chăn cố ý dụ dỗ. Kia nếu nếu là nhiều một người, làm sao bây giờ? Nhiều một người? Vì sao Mộc Nhiễm chăn muốn hỏi như vậy? Bàng Triệu lại là trầm mặc, ngay sau đó há miệng thở dốc, trên mặt đôi ra vài phần cười gượng. Nếu là nhiều một người, mặc cho nhị hoàng tử xử trí. Hảo. Mộc Nhiễm chăn nghe vậy tối đầu cười to cũng không biết ở vì sao sở cười, kia tập hắc ý ỉa lại lần nữa che giấu nỗi lòng. Xoay người chi gian, Mục Nhiễm chăn đối phía sau Đẳng Nguyệt Thiên nhìn qua. Kia Lặng Yên không một tiếng động liếc mắt một cái, làm Đẳng Nguyệt Thiên tức khắc sáng tỏ, đây là nhị hoàng tử đối hắn hạ mệnh lệnh. Lập tức bưng kín một mình, có chút khó xử lôi kéo, bên người người tay áo. Vị này đại ca, các ngươi nơi này nhà xí ở đâu? Ta hôm nay ăn hỏng rồi bụng, muốn đi như xí, ngươi có thể hay không cho ta chỉ cái lộ? Ở Hán Truy vẫn hạ Ngươi nọ chậm rãi xoay người, Đàng Nguyệt Thiên lúc này mới bừng tỉnh. Người này đúng là ngày ấy tỉnh đi hoắc nghiên nam nhân. Làm sao vậy? Nghe nói tiếng vang, Bàng Triệu nhíu mày xem ra liếc mắt một cái, thấy bọn họ hai người giống như đang nói cái gì. Thông Hàn Liễu. Nguyên lai like kia nam nhân là phụ thừa tướng quan gia, tên là Thông Hàn Liễu. Hồi thừa tướng nói, nhị hoàng tử điện hạ người hầu bụng không thoải mái, muốn đi như sứ. Như thế nào? Bốn vương người hầu như xí loại sự tình này, cũng muốn trải qua thừa tướng đồng ý. Thông quản gia thật là tận chức tận trách, cái gì đều không làm chủ được. Mục Nhiễm chăn tiếng cười lãnh phúng không ngừng. Giống như đối Thông Nàn Liễu truyền báo rất là trào phúng. Hiện ra lập tức cười làm lành, làm nhị hoàng tử che cười. Loại sự tình này cũng muốn hỏi bổ tướng. Bổ tướng còn muốn ngươi gì dùng? Thông Nàn Liễu bị mắng đến á khẩu không trả lời được, lại không dám nhận mặt phát tác, chỉ phải đối với Đàng Nguyệt Thiên Đạo, quải quá này hành lang, giải, quẹo phải lúc sau, lại đi một hồi chính là nhà xí, chính ngươi đi thôi. Ai đều không đem cái này văn nhược thư sinh để vào mắt, cho nên Đẳng Nguyệt Thiên bước đầu tiên, nhưng thật ra tiến triển đến thuận buồm xuôi gió, không có gặp được bất luận cái gì lực cản. Cái này làm cho hắn tin tưởng chậm rãi nhiều ra vài phần, không hề như vậy trong lòng rón sợ. Đa Tạ Thông còn ra, Nhị hoàng tử điện hạ, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Ân. Mục Nhiễm chăn không chút để ý lên tiếng, hoàn toàn không có để ý Đẳng Nguyệt Thiên đi tới. Đoàn người tiếp tục hướng chính đường đi đến. Thân ảnh còn chưa tới đường thượng, Trô Rễ Trô đương nhiên hiện lên một mặt phẫn nộ thân ảnh. Chỉ là giây lát lướt qua, Bang Triệu trầm mắt mánh ngẩn ra lăng, nói khẽ với Thông Nàn Liêu phân phó nói, "Vừa rồi đó có phải hay không tiểu thư? Ngươi đi nói cho nàng, bổ tướng đã biết nàng hôn qua trộm ra qua phủ, hôm nay nếu còn dám chạy loạn, liền 1 tháng không chuẩn ra cửa." Thanh âm kia bị ép tới cực thấp, dễ dàng không thể nghe thấy, nhưng Mộc Nhiễm chân là có thể nghe được rõ ràng. "Còn chưa nói cái gì?" Thông Nàn Liêu đã là nhìn nhìn Mộc Nhiễm. Chân. Trong lòng dần dần bắt đầu lo lắng, không tránh qua âm thầm suy đoán, nhị hoàng tử hôm nay tới chơi, sẽ không chính là bởi vì hôm qua bàng Yên Nhi bắt đi hắn một cái thị nữ đi. Nếu thật là như vậy, kia giấy là bao không được hỏa. Bàng Triệu ăn sớm biết rằng, đang ở do dự muốn hay không nói cho bàng Yên Nhi thời điểm. Mục Nhiễm chăn tùy ý hỏi hỏi, nhìn không ra tới, bàng Thiên Kim cũng như vậy bất hảo a. Ngày này thiên ở bên ngoài, cũng không biết đều chơi chút cái gì. Kia như có như không hỏi ý. Giống như chuông trống rừng ở đau ngàn liêu trong lòng, hắn càng ngày càng khẩn trương, cũng càng ngày càng cảm thấy, Mộc Nhiễm Chân chính là vì kia thị nữ mà đến. Mới tưởng đối bảng triệu thì thầm thẳng thắn. Mộc Nhiễm Chân bỗng nhiên hô lên tên của hắn. Thông Quản gia. Chương 115 được biết chân tướng. Là nhị hoàng tử điện hạ. Thông ngàn liêu dáng vẻ khẩn trương, có chút quá mức đột nhiên, làm Mộc Nhiễm Chân nhìn ra manh mối. Vốn chỉ là thuận miệng một câu, thấy hắn luôn ngứ nhẹ ngào, không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Có phải hay không thông ngàn liễu biết cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc, chỉ nói: "Như thế nào?" Thông quản gia giống như có chút nhiệt a. Có phải hay không quần áo ăn mặc quá nhiều, trên đầu đều là hãn." Kia nhàn nhạt hỏi chuyện, không có lộ ra quá nhiều cảm xúc. Thông ngàn liễu vội vàng ngưng lên tay áo, xoa xoa trên trán mồ hôi. Dung một cái giả dối tươi cười che giấu, "Không có không có, chính là đi được nóng này, nhị hoàng tử điện hạ không cần để ý." "Nga, bổn vương chỉ là muốn biết" Hôm nay các ngươi dùng cái gì trả tới khoản đãi bổn vương? Này có lẽ là mục nhiễm chăn nước nguyện ban đầu, nhưng tuyệt không phải hiện tại hắn nhớ Nhung suy nghĩ, muốn chiêu đãi cảnh vương điện hạ, khẳng định phải dùng tốt nhất long tình nha. Thông ngàn Liễu mang theo đỉnh hót, cười cười, liền cảm nhận được bảng triệu sắc bén tầm mắt. Không khí không biết khi nào trở nên vài phần xấu hổ. Mục Nhiễm chăn thấy thế chỉ cười không nói, bước chân đã là rảo bước tiến lên trước đường. Đoàn người đuổi ở sau đó. Bàng Triệu cố ý thả chậm lên mức Đem Thông Ngạn Liêu kéo về bên người, thấp giọng hỏi nói, "Ngươi là chuyện như thế nào?" Đại nhân, kỳ thật có chuyện, tiểu nhân vẫn luôn cũng chưa nói cho ngài. Quả nhiên có việc gật hắn. Bàng Triệu đơn giản không lại đi trước, mà là hoàn toàn nghỉ chân, đối Thông Ngạn Liêu thanh sắc nghiêm khắc. "Chuyện gì? Có phải hay không cùng Yên Nhi có quan hệ? Nàng lại xông cái gì họa?" Mơ hồ nhận thấy được dị thường. Thanh âm kia bị Bàng Triệu cố tình đè thấp, thấp đến gần như thì thầm. Thông ngàn Liễu cảm thấy một cỗ vô hình trọng áp đã là ở hắn đầu vai không ngừng gia tăng. Kỳ thật tiểu thư nàng hôm qua ở trên phố mang theo cá nhân trở về, giờ phút này liền nhốt ở mặt sau phòng chất ủi. Bang Triệu trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt không chịu khống chế, chiều cách đó không xa mục nhiễm chăn nhìn qua đi. Sau một lúc lâu, mới nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Tiểu thư chẳng lẽ là mang về Cảnh Vương phủ người?" Vô hình bên trong, Bang Triệu cảm thấy trong đó liên lụy thâm hậu. Này nhất châm kiến huyết nói, Lam Thông ngàn liễu tức khắc không dám nói thêm gì nữa, sợ hãi nhiều lời sẽ một câu đều là nhạ hỏa thượng thân. Kia Trầm Mặc lại làm Mục Nhiễm chăn quay đầu lại xem ra, liếc mắt một cái vọng đến Thông ngàn liễu cùng Bảng Triệu khẽ khẽ nói nhỏ. Hai người biểu tình mạc danh nghiêm trọng, tựa hồ trong lòng đè nặng cái gì gánh nặng. Xem Bảng Triệu bộ dáng liền biết, phủ thừa tướng tuyệt đối có vấn đề. Này ý niệm ở Mục Nhiễm chăn trong lòng dần dần ăn sâu bén rễ. Hiện tại hẳn là lo lắng không phải hắn, mà là Bảng Triệu chính mình. Nếu này phủ thừa tướng trung thực sự có cái gì, kia ăn không hết gói đem đi người chính là hắn. Mục Nhiễm Chân không có với Trần, ngược lại nhàn nhã tự đắc ngồi ở chủ vị phía trên. "Là." Thông Nàn Liễu vạn phần gian nan hộc ra một chữ. Theo sau lẳng lặng lẽ nhướng mắt nhìn lại, chỉ thấy Bàng Triệu sắc mặt biến đổi lớn, kia hai phiết râu cá chê hướng mặt sau kéo đi. "Hôn chứng." Mặc dù Mục Nhiễm Chân cái gì cũng chưa nghe được. Bàng Triệu xem hắn biểu tình, lại đã xẻ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết vì sao, lại có vài phần khó có thể giải thích chỗ dạ. Như thế nào? Thừa tướng không ngồi. Mục Nhiễm chăm xem ở trong mắt, đối với bên người ghế giữa nhướng mày ý bảo. Nghị hoàng tử chờ một lát, bổn tướng đang muốn phân phó đi xuống, đem trong phủ chân quả điểm tâm, đều cấp điện hạ mang lên. Bọn họ còn không biết đặt ở nơi nào. Bang Triệu một phen chối từ, theo sau lập tức nghiêng đầu, đối với thông ngàn liễu lạnh giọng nói nhỏ: "Ngươi lập tức đi đem người này thả, tuyệt đối không thể làm hắn đại ở tướng phủ." Nếu là bị nhị hoàng tử phát hiện, bổ tướng bắt ngươi là hỏi. Thả. Lao ra. Hiện tại thả. Kia tiểu thư bên kia. Còn không bỏ. Muốn thật làm Mục Nhiễm chăn tìm ra người kia, bổ tướng như thế nào thoát được can hệ. Giọng nói rơi xuống. Thông ngàn Liêu mới ý thức được sự tình, đã trở nên càng ngày càng nghiêm trọng lên. Hiển nhiên, Mục Nhiễm chăn lần này chính là vì cái kia nho nhỏ thị nữ mà đến. Căn bản không giống Bàng Liên Nhi theo như lời, thị nữ thêm một cái thiếu một cái. Mục Nhiễm Chân hoàn toàn sẽ không để ý. Trên thực tế hắn thực để ý. "Là?" Tiểu nhân này liền đi. Thông Ngàn Liễu liên tục gật đầu, nâng bước đang muốn ra bên ngoài mà đi. Bước chân mới đến trước cửa, phía sau liền truyền đến mục Nhiễm Chân sâu kín thanh âm, "Thông quản gia đây là muốn đi nơi nào a?" Kia thình lình xệ ra vừa hỏi. Lam Thông Ngàn Liễu sau lưng lại là mồ hôi lạnh đầm đìa. Mà lúc này đây, không chỉ là hắn, Liên Bang Triệu đều có chút khẩn trương. Thông Ngàn Liễu còn chưa mở miệng, đã đoạt ở hắn trước nói, thông quản gia phao đến một tay hảo đồ ăn, bổ tướng mệnh hắn đi vì cảnh vương điện hạ pha hồ hảo trà. Phải không? Mục Nhiễm chăn ý vị thẩm trưởng nhìn Thông Nàn Liễu liếc mắt một cái. Bị như thế sắc bén ánh mắt xem kỹ, Thông Nàn Liễu đột nhiên giun lên. Cử chỉ hơi cứng đờ, "Là là là, tiểu nhân đang muốn đi vì cảnh vương điện hạ pha trà đâu." "Nga, kia đi thôi." Nghe xong Mục Nhiễm chăn đáp ứng, Thông Nàn Liễu lúc này mới yên lòng. Tổng cảm thấy giờ phút này hắn cùng bàng triệu Giống như ở trên chiến trường cùng mục nhiễm chăn đánh cờ, hơi có vô ý liền sẽ bị hắn trường kiếm tan xương nát thịt. Nhưng mà, Thung Nàn Liễu bước nhanh chạy ra trước đường đi. Mục Nhiễm Chăn trong mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Thung Nàn Liễu cùng bảng Triệu phản ứng, hoàn toàn ở kế hoạch của hắn bên trong. Hiện tại nên Thung Nàn Liễu mang Đăng Nguyệt Thiên đi tìm Hoắc Nghiên. Đăng Nguyệt Thiên chờ đến có chút nóng độ. Trong bụi cỏ thác loạn chặt cây, không ngừng đâm thập hắn phía sau lưng. Cách một tầng hơi mỏng áo đơn, có chút tê ngứa khó chịu. Nếu là Thông Nàn Liễu lại không ra, hắn liền muốn kiểm chế không được, từ nay trong hoa viên đi ra ngoài. Nhưng hồi tưởng khởi lâm hành phía trước, Mục Nhiễm chăn đối hắn dặn dò, hẳn là qua không bao lâu, Thông Nàn Liễu liền sẽ từ đại điện vội vàng chạy ra. Chỉ cần đi theo Thông Nàn Liễu, liền nhất định có thể biết được quan kia cô nương địa phương. Đây là Mục Nhiễm chăn ngay lúc đó dự phán, cũng không biết có phải hay không thật sự như thế. Liên ở Đàng Nguyệt Thiên tâm trung chờ không ngừng khi, một cái xanh sẫm thân ảnh, đồng nhiên từ trước đường phương hướng, hướng hậu viện bước nhanh mà đi. La Thông Nhan Liễu, Đàng Nguyệt Thiên hưng phấn vô cùng, lặng lẽ nhón mũi chân, từ trong bụi cỏ đi ra, đôi mắt một khắc không rời Thông Nhan Liễu. Một bên chú ý bốn phía, một bên theo đuôi ở hắn phía sau. Ai biết, mới đi đến hậu viện một chỗ hỗn độn nhà chết trước, đột nhiên một cái dễ nghe tiếng nói, đem Thông Nhan Liễu gọi tại chỗ, Thông quản ra. Ngươi đây là muốn đi đâu a? Sợ tới mức đằng Nguyệt Thiên một cái xoay người. Dây lắc quẩy tới rồi cổng vòm lúc sau, cách một đỗ rắn chắc tường đá. Lặng lặng lắng nghe bên ngoài hai người đối thoại. Tiểu nhân gặp qua tiểu thư, ngươi như vậy vội vã, muốn đi nơi nào? Tiểu thư. Xem ra nàng kia hẳn là phụ thừa tướng Thiên Kim, Bàng Yên Nhi. Nữ tử này đằng Nguyệt Thiên có điều nghe thấy. Xưa nay điêu ngoa tùy hứng quán, đã từng dưới sự giận dữ, tập một tòa trăm năm chiêu bài tiểu lâu càng có thể bởi vì một cái trang sức, đem một vị khách nhân vật nổi tiếng tiểu thư cấp đẩy hạ gắt mái. Suýt nữa làm kia tiểu thư chật đứt một chân. Lại nhân thân là thừa tướng Thiên Kim, không người dám chỉ trích. Ở trong kinh thành, càng không người dám đi trêu chọc. Nếu muốn nói là nàng, Đương Nguyệt Thiên tin tưởng, nàng chuyện gì đều sẽ làm được ra tới. Lão gia phát hiện tiểu thư hôm qua làm sự, hiện tại mệnh tiểu nhân lập tức đi đem người cấp thả ra. Thông ngàn liễu chỉ phải thành thành thật thật trả lời. Nào chỉ bàng Yên Nhi nghe vậy cười, thân mình ngăn ở thông ngàn liêu phía trước. Không được, chưa 116 giọ tháng biết nội tình. Này đáp án ở đàng nguyệt ý trời liêu bên trong. Nàng nếu bắt đi Hoắc Nghiên, không đạt mục đích, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Như thế nào sẽ làm thông ngàn liêu phóng nàng đi đâu? Chính là tiểu thư, sự tình nào lớn, kia cảnh vương đều đã tìm được rồi trong phủ. Lão gia nói, nếu thật làm hắn phát hiện người ở trong phủ, liền phải ra đại sự. Ngài vẫn là xin thương xót chạy nhanh làm tiểu nhân đi đem người cấp thả đi. Thông ngàn Liễu kia lời nói mang theo vài phần khẩn cầu, nhưng kỳ thật hắn cũng trong lòng biết rõ ràng, bọn họ tiểu thư tính nết, là sẽ không như thế thỏa hiệp. Vừa rơi tới người, thật là cảnh vương sao? Ba Nghiên Nhi tựa hồ phá lệ kinh ngạc, vì sợ Bàng Triệu phát hiện, cho nên vội vàng từ cửa hông lưu tiến vào. Lúc ấy cũng chỉ là quay đầu lại thoáng nhìn, mơ hồ chỉ thấy một cái thon dài bóng dáng. Cầm Ý Liễu Tô Hách, không nghĩ tới lại là Mục Nhiễm Trăn cũng không phải là sao? Tiểu thư, nhân gia đều tìm được trong phủ tới, chúng ta vẫn là mau đi thả người đi. Bằng không lão gia như thế nào cùng hắn giải thích nha. Hử? Hắn thật đúng là như vậy để ý cái kia thị nữ a. Vậy càng không thể làm kia nữ nhân sống trên đời. Bàng Liên Nhi giống như đối thông ngản liễu khuyên bảo ngoảnh mặt làm ngơ. Càng không đệ bụng, có thể hay không liên lụy đến Bàng Triệu? Giờ phút này Bàng Liên Nhi đầy bụng lửa giận, hoàn toàn không có nhàn hạ chi tâm đi cố kỵ mặc khác. Lập tức đi nhanh đi phía trước đi đến. Nghe nói lời này thông nàn liễu, đã sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Vội vàng đuổi theo Bàng Yên Nhi mấy bước, trong miệng nôn nóng vạn phần hỏi. "Tiểu thư, tiểu thư, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi này tiểu thư trăm triệu không động đậy đến a. Nếu là ra sai lầm, chúng ta lão gia nhưng làm sao bây giờ nha?" "Cái gì làm sao bây giờ? Còn không phải là cái thị nữ sao? Chẳng lẽ Cảnh Vương còn sẽ bởi vì nữ nhân này" Đem tướng phủ san thành bình địa không thành. Bang Yên Nhi khẩu khí không tốt, trước sau như một cuồng vọng tự đại. Không được. Tiểu thư, ngươi hiện tại không thể đi phòng chất uỷ. Ngươi không thể đi a? Dù sao cũng là Cảnh Vương, nếu là động người của hắn, nói như thế nào đều không dễ nghe đi. Ai nha, dòng dài làm nhằng, ngươi mau hỏi ta phụ thân bên người đi. Hai người lẫn nhau tranh chấp không dứt. Bang Yên Nhi bước chân không ngừng, thông ngàn liêu chỉ có thể truy ở phía sau lo lắng xuông. Lại không cách nào ngăn cản Bàng Yên Nhi đã hạ định quyết tâm. Cái này Bàng Yên Nhi thật là tàn nhẫn bạc. Bất quá bởi vì Mục Nhiễm chăn để ý Hoắc Nghiên, liền phải làm hại với nàng. Nơi nào như là một cái trời sinh tính tiện lương thiên kim tiểu thư. Đang Nguyệt Thiên vội từ cổng vòng sau đi ra, lập tức quyết định, lập tức trở lại trước đường. Nếu bằng hắn bản thân chi lực, khẳng định cứu không ra Hoắc Nghiên. Chỉ có thể nói cho Mục Nhiễm chăn, làm hắn đuổi ở Bàng Yên Nhi động thủ trước, đem Hoắc Nghiên từ phòng chất tuổi trung giải cứu mà ra. Nghe đến đây, Đàng Nguyệt Thiên chạy chậm, không dám chút nào lơi lỏng. Lại không ngờ, mới đi ra hai bước, phía sau bỗng nhiên có người nhẹ giọng hỏi tới. "Uy, ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Đàng Nguyệt Thiên đột nhiên dừng bước, cảm thấy thanh âm kia có chút quen hai. Hình như là Triệu Thịnh. Quay đầu lại chi gian, quả thấy Triệu Thịnh thân ảnh như yến, giờ phút này thế nhưng độc lập ở một thân cây chi. Những cái đó rậm rạp lá xanh, trở thành hắn tốt nhất nguy trang. Không biết Triệu Thịnh khi nào mà đến. Có hay không nghe được mới vừa rồi Bàng Yên Nhi nói. Đang Nguyệt Thiên tay chân nhẹ nhàng đi đến dưới tầng cây, ngửa đầu nói, "Triệu hộ vệ như thế nào ở chỗ này?" "Bàng không ngươi cho rằng, vì cái gì ta không đi theo vương gia tiến vào?" "Vương gia phái ta trước tới tìm hiểu, ta vừa rồi nghe đến đó có động tĩnh, cho nên lại đây nhìn một cái, này không thấy ngươi sao?" "Như thế nào, phát hiện cái gì không có?" Nhìn dáng vẻ, Triệu Thỉnh là không có nhìn đến kia một màn. Đang Nguyệt Thiên càng thêm nôn nóng lên. Vừa rồi ta nghe vương gia nói, đi theo thông ngàn liễu một đường đi tới. Vừa lúc gặp phủ thừa tướng Thiên Kim Bảng Yên Nhi, nghe thấy bọn họ nói, hình như là đem cái kia thị nữ nhốt ở hậu viện phòng chất ủi. Ngươi nhưng nghe rõ? Xác định là hậu viện phòng chất ủi. Không đổi. Thiên Chân Văn Sắc. Triệu Thịnh thấy Đẳng Nguyệt Thiên nói được chém đinh chắn sắt. Lập tức không hề chần chờ, đối hắn phân phó nói, "Hảo, ngươi hiện tại mau hồi điện hạ bên người, đem việc này nói cho hắn. Kia Triệu hộ vệ ngươi đâu?" Ta sợ ra cái gì biến cố, đi trước phòng chất tuổi tìm tòi đến tột cùng. Trờ điện hạ tới, hảo có cái tiếp ứng. Hảo. Hai người lập tức phân công nhau hành động. Triệu Thịnh thân ảnh như gió nhanh chóng, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa tung tích. Đàng Nguyệt Thiên không kịp kinh ngạc cảm thán, cũng hướng tới trước đường phương hướng, không màng tất cả chạy qua đi. Bên đường phía trên, Phàm La gặp được tướng phủ người hầu. Đàng Nguyệt Thiên đều không thể không dừng lại bước chân, giả làm bình thường, dẫn bọn hắn đi qua mới lại chạy vội lên. Một phen chất chở. Thật vất vả về tới trước đường, đã là thở hổn hộc. Miễn cưỡng bình phục lực sau, Đàng Nguyệt Thiên ra vẻ trấn định, trên mặt treo hơi mang xin lỗi tươi cười. Thật sự là hồ đồ, tướng phủ quá lớn, đi tới đi tới liền lạc đường. Lam Vương ra đợi lâu. Mục Nhiễm chăn thấy hắn trở về, rũ tại bên người năm ngón tay, nhẹ nhàng phất lộng tay áo duyên. Hắn biết, Đàng Nguyệt Thiên không có tìm được Hoắc Miên ơi, là sẽ không trở về. Nếu trở về đã nói lên, đã có manh mối. Như thế rất tốt. Sắc thật có chút lâu, lần sau đi liền không đến mức lâu như vậy đi. Mục Nhiễm Chân lại có tâm cùng Đàng Nguyệt Thiên trêu chọc. Thật là trăm năm khó gặp. Đàng Nguyệt Thiên sững sốt, chợt minh bạch Mục Nhiễm Chân trong lời nói sở chỉ. Không có lần sau, tiểu nhân cũng không ăn nhiều ít đồ vật, liền lúc này đây liền lúc này đây. Nếu chỉ này một lần. Mục Nhiễm Chân càng vì tin tưởng, hắn nhất định biết Hoắc Nghiên ở đâu. Lập tức có chút nóng nội, tưởng từ hắn trong miệng biết được tình hình thực tế lại không thể ở bảng Triệu trước mặt truy vấn. Bổn Vương tưởng uống thừa tướng một ly trà, có phải hay không uống không thượng. Ngộ ý, thông Nàn Liêu đi đến lâu lắm. Mục Nhiễm chân có chút trở đến không kiên nhẫn. Bảng Triệu trong lòng so với hắn càng cấp, từ trước đường đến hậu viện khoảng cách không tính quá xa. Theo lý thuyết, thông Nàn Liêu lúc này hẳn là đã là đi vào ngõ, chẳng lẽ là trung gian ra cái gì sai lầm? Vì sao hiện tại còn không trở lại? Thật là hồ nháo. Bổ tướng này quản gia là càng ngày càng vô dụng. Thỉnh cảnh Vương Điện hạ chờ một lát, bổn tướng này liền đi xem, rốt cuộc là ở cọ sát cái gì. Bàng Triệu cố ý lộ ra một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đối với mục nhiễm chân lực hành thi lễ, đứng dậy hướng đường ngoại mà đi. Nay cử đang cùng mục nhiễm chân tâm ý, cho nên hắn không có lưu lại Bàng Triệu, mà là tùy ý hắn rời đi. Tưởng đều không cần tưởng, Bàng Triệu định là đi cấp thông ngàn liêu thông khí. Bàng Triệu vừa đi, nỗi đương chỉ còn liên can người hầu, ai cũng không dám dương mắt xem mục nhiễm chân. Hắn liền chiêu Đàng Nguyệt Thiên ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đến gần hội báo. Đàng Nguyệt Thiên lập tức gần người, bên môi cơ hồ dừng ở Mục Nhiễm Chân nhĩ hạ. Hội Vương gia nói, vừa rồi tiểu nhân đi theo thông Hàn Liễu, nghe được hắn cùng Bàng Liên Nhi nói, đem cái kia thị nữ nhốt ở hậu viện phòng chất uỷ. Giờ phút này Triệu hộ vệ đã đi trước, liền chờ Vương gia tiến đến tiếp ứng. Buổi nói chuyện thanh như sa mỏng. Lặng Yên không một tiếng động truyền vào Mục Nhiễm Chân bên hai. Hắn bất động thanh sắc nghe, chỉ ở thị nữ hai trước khi Mới hơi hơi nhướng mày, giống như xúc động bất quá khoảnh khắc, khuôn mặt liền như nước lặng không dậy nổi gợn sóng. Đi đến ra ngoài bằng triệu, đối với bên người gia đình nói, phái vài người đi hậu viện nhìn xem, thông quản gia rốt cuộc đang làm gì. Têu hắn làm tốt xong việc lập tức quay lại. Cùng với cuối cùng một chữ rơi xuống, phía sau đột nhiên bay tới một tiếng cười khẽ, không cần đã trở lại. Bằng triệu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhịn không được quay đầu lại. Thế nhưng thấy mục nhiễm chân thân ảnh đã gần đến, Ở hắn nhìn chăm chú hạ chậm rãi nói, "Chư 117 áp đặt háng hại." "Cảnh Vương." "Vương." Bang Triệu đáp lại Đức Quãng, bại lộ hắn đấy lòng nôn nóng cùng khiếp sợ. Mục Nhiễm chăn xem ở trong mắt, tươi cười không giảm, "Bốn Vương ngồi ở này đường thật sự không thú vị, nghe hạ nhân nói, tướng phủ phong cảnh tuyệt đẹp." Tưởng ở trong phủ thưởng thức một chút cảnh đẹp, thừa tướng khiến cho quản gia đem trà trực tiếp đoan đến bên người đi. Mục Nhiễm chăn giải thích bên trong, không hề có biểu lộ, hắn đã biết Hoắc Nghiên bị nhốt ở phòng chấtủi. Kia tàn mạn thần thái, Lam Bàng Triệu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là treo ở trong lòng cục đá, thật lâu không thể rơi xuống. Ở thông ngàn liễu không có trở về phía trước, Bàng Triệu đều sẽ đứng ngồi không yên. Đối mục nhiễm chăn này yêu cầu, hắn tự nhiên tìm không thấy lấy cớ phản bác. Sắc mặt càng vì nôn nóng, nếu mục nhiễm chăn đi tới hậu viện, phát hiện điểm cái gì? Kia nhưng làm sao bây giờ? Cảnh Vương điện hạ tỉnh. Cuối cùng, Bàng Triệu lui về phía sau một bước. Cố ý chiều bên phải cái kia hành lang rải, vươn một bàn tay. Không phải con đường này. Đi theo Mộc Nhiễm Chân phía sau đàng Nguyệt Thiên, đương nhiên biết con đường này, căn bản sẽ không thông về phía sau viện. Liên lặng lẽ lôi kéo Mộc Nhiễm Chân trường tụ. Ở Mộc Nhiễm Chân dư quang nhìn chăm chú hạ, trong mắt Triều Tả phiết phiết. Bổn vương muốn chạy con đường này, cũng mặc kệ thừa tướng có đáp ứng hay không. Mộc Nhiễm Chân bình đạm nói xong, Hắc Y Ly đã là phất quá bên trái, kia vốn lượn được khảm đá cầm thay mà Cái này làm cho Bàng Triệu tức khắc sững sốt, có chút không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Vì mục Nhiễm Chân lựa chọn nôn nóng như đốt. Như thế nào? Không được sao? Thấy hắn một trận khôn kể trầm mặc, Mục Nhiễm Chân bỗng nhiên quay đầu lại, không rõ nguyên do chiều Bàng Triệu nhìn lại. Đương nhiên, có thể. Mặc dù trong lòng tất cả không muốn, nhưng đến khẩu nói, tất cả đều chỉ có thể biến thành đáp ứng. Kia đi thôi. Một đường phía trên, Mục Nhiễm Chân nện bước không nhanh không chậm. Tựa hồ vạn phần tùy ý. Lang thang không có mục tiêu, kia tập cầm y thì hề, lại không có vì nào một chỗ phong cảnh dừng lại quá. Bàng triệu càng ngày càng bất an, bởi vì mục nhiễm chăn thân ảnh, cách này hậu viện càng ngày càng gần. Thật giống như có một con vô hình bàn tay to, không ngừng lôi kéo mục nhiễm chăn. Bàng triệu thật sự không rõ, vì cái gì hắn mỗi một lần đều sẽ biết, nên đi cái nào lối rẽ hành vi. Mặc dù bên người không ai nói chuyện, cũng có thể tìm ra chính xác con đường phía trước. Nay hẳn là mục nhiễm chân lần đầu tiên tiến phủ thừa tướng. Hắn tuyệt không sẽ biết trong phủ cấu tạo càng không thể nhận lộ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thừa tướng như thế nào không đáp lời? Đương nhiên, Bàng Triệu từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, lúc này mới bừng tỉnh, vừa rồi mục nhiễm chân giống như hỏi hắn cái gì? Bởi vì thất thần, cho nên không thể nghe thấy. Không trải qua có chút xấu hổ. Cảnh Vương điện hạ mới vừa nói cái gì? Buồn Vương hỏi ngươi, như thế nào không thấy thiên kim Bàng Nghiên Nhi? Nghe nói lời này, Bàng Triệu chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, sau một lúc lâu nói không nên lời một chữ. Tim đập lại nhân khẩn trương không ngừng nhanh hơn. Mục Nhiễm trước nay đều đối nữ sắc không chút nào để ý, đột nhiên hỏi Bàng Liên Nhi, tuyệt không sẽ là thuận miệng hỏi tới, 89 phần 10 là ở thử. Tiểu nữ giờ phút này đang ở trong phòng, có lẽ là đang khẽ đàn vẽ tranh đâu. Phải không? Bốn Vương cũng có đã lâu chưa thấy được nàng, không bằng thừa tướng đem nàng gọi tới, cùng nhau tâm sự. Lời vừa nói ra, Lập tức càng là kinh ngạc đến ngây người mọi người. Mục Nhiễm chăn thế nhưng chủ động đưa ra muốn cùng bà Yên Nhi nói chuyện thiếm. Lời này truyền ra đi ai đều không tin. Tiểu nữ nàng, Bang Triệu Á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào đáp lại. Ân. Tiểu nữ nàng thân thể có chút không khỏe, vẫn là ngày khác lại đến bái kiến Vương gia. Lại như thế này a. Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, bước chân dõng nhiên vừa chuyển. Ở kia một khắc, Bang Triệu đột nhiên một bước tiến lên. Thân ảnh đột nhiên ngăn chặn kia phiến viền môn. Nay hành động quá mức ngoài ý muốn, Lam Mộc Nhiễm chăn cùng Đàng Nguyệt Thiên đoàn người bất ngờ. Hắn không trải qua ngừng ở tại chỗ, chậm rãi đánh giá bảng triệu mặt. Sau một lúc lâu, mới sắc mặt lạnh băng hỏi, "Thừa tướng làm gì vậy? Không nghĩ làm bổn vương qua đi?" Vương gia nói đùa, thông qua này phiến môn, lại sau này đi là cái phá sân. Ngay thường đều chất đống chút vô dụng tạp vật, không có gì đẹp. Nếu là vương gia từ nơi này đi, chỉ sợ còn phải về tới không bằng liền không đi. Bang Triệu tận lực làm lấy cớ nghe qua đương nhiên, nhưng mà lại không biết, hắn dị thường hành vi đã là bại lộ quá nhiều bí mật. Mục Nhiễm chân khoanh tay trước ngực, khẽ miệng một chút một chút mấp máy. Nếu bổn vương nhất định phải từ nơi này đi đâu? Cùng lúc đó, phòng thất tuổi Hoắc Nghiên, bỗng nhiên nghe nói ngoài cửa truyền đến hai người tiếng ồn ào. Đã một ngày một đêm không có ăn uống nàng, toàn thân suy yếu vô lực. Giờ phút này hữu khí vô lực ghé vào thảo đối thượng sức lực giảm bớt hành động mang đến tiêu hao. Tiểu thư, tiểu thư, trăm triệu không được a. Đây chính là chuột dược a. Nếu là ngài thật cho nàng ăn, nhất định sẽ náo ra mạ người tới. Hừ, ngươi không phải làm người đem độc dược tàng đến như vậy hảo sao? Kia bổn tiểu thư cũng chỉ có thể lấy chuột dược. Hình như là, Bàng Yên Nhi thanh âm. Hoắc Nghiên vẫn ở vào nửa thanh tỉnh nửa hôn mê bên trong. Bọn họ lời nói, lại dành mạch loạt vào nàng trong hai. Cái gì độc dược chuột dược? Bàng Yên Nhi muốn làm cái gì? Đang lúc nàng tưởng ngẩng đầu khi, kia phiến lâu bê không khai cửa gỗ, bị người bang đẩy ra. Theo sau xuất hiện một bộ phấn hồng toái hoa váy lụa. Kia cổ có chút sắc mũi hư khí, cùng với Bàng Yên Nhi tiểu tiếu khuôn mặt. Ở Hoắc Nghiên trước mắt không ngừng phóng đại. Nàng có chút hoảng sợ, dùng hết toàn lực ngồi dậy. Giờ phút này Bàng Yên Nhi mặt tức giận khí, trong tay cầm một cái bình nhỏ. Hoàn toàn không màng phía sau thông ngàn liễu ngăn trở, hai ba bước ngừng ở Hoắc Nghiên trước người. Nhìn xuống mà đến ánh mắt Còn là ngoan độc cùng quyết tuyệt. Hoắc Nghiên cầm lòng không đẩu dùng mình một cái, ẩn ẩn phát hiện, Bang Yên Nhi tựa hồ phải làm thương tổn chuyện của nàng. "Tiểu thư, nếu là làm lão gia đã biết, tiểu nhân đã có thể xong rồi. Ngươi thật sự không thể làm như vậy." Ôn muốn chết. "Ngươi nếu là lại rong rải, bổ tiểu thư đợi lát nữa cắt ngươi đầu lưỡi." Bang Yên Nhi tức muốn hộc máu, hướng tới thông ngàn Liễu hung hang đạp một chân. Làm hắn trọng tâm không xong, lùi lại mấy bước, ném tới trên mặt đất. Ngay sau đó, đã không có bất luận cái gì trở ngại Bàng Yên Nhi, lại không chần chờ, túi người tới gần Hoắc Nghiên, giơ tay nắm Hoắc Nghiên, không ngừng lui về phía sau hai vai. Như thế nào, ngươi còn muốn chạy trốn? Ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào đi? Bàng Yên Nhi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có nghe được sao? Hoắc Nghiên đương nhiên nghe được, cho nên nàng bên môi mới có thể càng thêm tái nhợt lên. Ta nói cho ngươi, Bàng Yên Nhi, ngươi nếu là dám đối với ta động thủ, Cảnh Vương Tuyệt Không sẽ bỏ qua ngươi. Hoắc Nghiên chỉ có thể ra vẻ trấn định uy hiếp. Kỳ thật liền nàng chính mình cũng không biết. Đối với Mục Nhiễm chăn mà nói, nàng rốt cuộc tính cái gì? Nếu Bang Nghiên Nhi thật sự đối nàng động thủ, Mục Nhiễm chăn là sẽ thở ơ, vẫn là thế nàng báo thủ. Phải không? Kia bổn tiểu thư liền phải nhìn xem, Cảnh Vương rốt cuộc sẽ như thế nào không buông tha bổn tiểu thư. Ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là cái thân phận ti tiện thị nữ. Dựa vào cái gì được đến cảnh vương như vậy nhiều quan tâm? Hừ, ngươi cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng, ngươi sướng sao? Bang Yên Nhi, ngươi có phải hay không thích cảnh vương? Đương nhiên. Hoắc Nghiên không hề nguyên do hỏi một câu. Bang Yên Nhi tay tức khắc trệ ở giữa không trung, giống như không nghĩ tới sẽ bị như thế truy vấn. Ngươi thích cảnh vương đi. Chưa 118 thời gian đã muộn. Có thích hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Bang Yên Nhi mặt sườn rạng mây đỏ khó nén. Có chút quẫn bách trừng mắt nhìn Hoắc Nghiên liếc mắt một cái, "Nếu ngươi thật sự thích Cảnh Vương, liền thả ta. Ta bảo đảm có thể làm hắn khuynh tâm với ngươi." Hoắc Nghiên nôn nóng dưới nói không lựa lời, tự cho là kia lời nói sẽ không bị người nghe tiến trong hai, đặc biệt là sẽ không bị Mục Nhiễm chăn nghe được, cho nên không kiêng nệ gì. Chỉ nghĩ từ Bàng Yên Nhi trong tay chạy thoát. Quả nhiên, kia lời nói làm Bàng Yên Nhi vài phần chần chờ, bước chân không khỏi đình trệ xuống dưới. Nhưng tùy theo không biết nghĩ tới cái gì, Càng vì buồn bực, đối với Hoắc Nghiên ánh mắt càng thêm ngoan tuyệt lên. Hử? Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Buồn tiểu thư muốn an tâm, còn cần ngươi bỏ ra tay tương trợ. Lời nói đã rơi xuống, Hoắc Nghiên phát hiện chính mình đã lui không thể lui. Bang Nghiên Nhi lại bước tới rồi gan tấc. Không đợi nàng ở mở miệng, nàng tay phải đã gắt gao nắm Hoắc Nghiên đôi môi. Không màng Hoắc Nghiên giãy giụa kháng cự. Dùng kia nhàn rối tay trái, trừ đi cái chai nắp bình. Theo sâu đảo ra mấy viên màu xám nâu thuốc viên đặt ở lòng bàn tay bên trong. Mắt thấy liền phải đảo tiến Hoắc Nghiên trong miệng. Cáp nàng chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Lúc này không nên xuất hiện cái gì cái thế anh hùng sao? Đem Hoắc Nghiên từ nước sôi lửa bỏng bên trong giải cứu ra tới. Chính là kia anh hùng đâu? Vì cái gì không có xuất hiện? Hoắc Nghiên bỗng nhiên cảm giác một tia tuyệt vọng, liền mục nhiễm chăn thân ảnh, đều không có nhìn đến nửa phần. Hắn không có tới, mà nàng lại là nhân hắn mới có thể gặp phải như vậy tuyệt cảnh. Thật là thế sự trào phúng, không nghĩ tới nàng xuyên qua mà đến, thế nhưng rơi vào như vậy thê thảm kết cục, bị mấy viên thuốc diệt chuột cấp độc chết. Ô. Theo Hắc Nghiên một tiếng rên rỉ, kia mấy viên nho nhỏ trên thuốc, theo nàng đầu lưỡi, hòa vào huyết hầu. Xong rồi, căn bản vô pháp khống chế. Nhưng mà, liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Trước cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng lên mắng, dừng tay. Ba Nghiên Nhi, ngươi có phải hay không muốn chết? Kia lời nói ẩn chứa tức giận, Tựa hồ có thể đem cả tòa phủ Thừa tướng đều tiêu vì cho tàn. Quay đầu lại chi gian, mới thấy Thình Lĩnh xuất hiện ở trước cửa Mộc Nghiễm Trăn. Phảng phất từ trên trời giáng xuống. Hắn kia không chút cầu thả hắc y liễu, phác họa ra thân dài đĩnh bạt thân ảnh. Chỉ là không thể bắt bẻ tuyệt mỹ khuôn mặt, không có một kiêu ý cười, thậm chí còn mang theo làm người sởn tóc gáy lãnh khốc. Mộc Nghiễm Trăn tới, mơ mơ màng màng, Hoắc Nghiên giống như nghe được hắn thanh âm, khóe miệng không khỏi hướng lên trên gợi lên Có phải hay không có chút đắc mượn? Hoàng Hốt Chi Gian, nàng ý thức được chính mình giống như nuốt kia chỗ dược. Mục Nhiễm Chân không lại đình trệ, bước xa đi tới Hoắc Nghiên bên người. Không màng Bàng Yên Nhi gầy yếu vàng eo, hung hăng đem nàng sau này lật ra, mặc cho kia phấn nộn váy dài lây dính bùn đất. Ngươi cho nàng ăn cái gì? Thấy Hoắc Nghiên thần sắc hoảng hốt, tựa ngủ tựa tỉnh, ý thức tự do không rõ. Mục Nhiễm Chân chiều phía sau Bàng Yên Nhi giống giận mà đi. Sợ tới mức Bàng Yên Nhi trợn mắt há hốc mồm. Không biết nên như thế nào trả lời. Bổn vương hỏi ngươi, rốt cuộc cho nàng ăn cái gì? Ngươi đứa sao? Chuột, chuột, rược. Bị như thế lạnh thấu xương khí thế bức bách, Bàng Yên Nhi cầm lòng không đậu phun ra mấy chữ, lại lặng luôn ngứ nghẹn ngào, giống như rất là sợ hãi. Mau cho bổn vương nổ ra. Mục Nhiễm chân vô tâm lại đi cố kỵ Bàng Yên Nhi. Đột nhiên túi người nắm hoắc miên hàm dưới, tưởng bức bách nàng nổ ra. Nhưng bất luận hắn như thế nào cưỡng bức, Hoàng Nghiên chính là phun không ra một viên thuốc viên. Đã tới rồi bụng gian, như thế nào đều giả không được. Bàng Nghiên Nhi, ngươi. Mục Nhiễm chăn tức muốn hộc máu, lại là đứng dậy, bên cạnh người trường kiếm bỗng nhiên rút ra. Hàn quang xẹt qua trời cao khi, một mặt vô pháp bỏ qua sát khí, bắt đầu ở trong không khí tràn ngập. Mục Nhiễm chăn thế nhưng rút kiếm. Sợ tới mức Bàng Triệu liền can người chấn động, bị kia trường kiếm kinh sợ tại chỗ. Sau một lúc lâu mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên. Đối với mục nhiễm chăn tất cả lấy lòng. Cảnh Vương Điện Hạ làm gì vậy? Tiểu nữ biết sai rồi, sau này tuyệt không sẽ lại làm loại sự tình này, còn thỉnh Cảnh Vương Điện Hạ dưới kiếm lưu tình. Bang Triệu nói xong, liền phải đi cản mục nhiễm chăn kiếm. Ai biết? Hắn mới đi phía trước một bước, mục nhiễm chăn kia sắc bén tầm mắt, liền chiếu hắn sâu kín mà đến. Trường kiếm càng là hơi hơi xoay tròn, mũi kiếm hướng Bàng Yên Nhi càng thêm gần mấy tấc. Bang Triệu lập tức dừng bước, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ giới kiếm lưu tình. Muốn bổn vương giới kiếm lưu tình cũng có thể, chỉ cần bằng tiểu thư tưởng điểm biện pháp làm nàng sống sót. Hôm nay việc bổn vương có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Nhưng nếu là hôm nay nàng đã chết, kia bằng tiểu thư liền cùng nhau chôn cùng đi. Mục Nhiễm chăn lời nói nhàn nhạt, nhạt. Nghe không ra vài phần chân ý, vài phần nói giỡn. Chỉ là kia mặt vô biểu tình khuôn mặt, căn bản không có nói giỡn chi ý. Cho nên hắn nói đều là thật sự. Chân thật tồn tại uy hiếp. Bàng Triệu lòng nóng như lửa đốt, nếu là Bàng Nghiên Nhi cấp Hoắc Nghiên ăn vào, thật là cái gì độc dược. Kia đại nhưng lấy ra giải dược, là có thể làm nàng bình an không có việc gì. Nhưng hiện giờ là cái gì chuột dược, chuột dược đâu ra giải dược nói đến? Vương gia này không phải làm khó tiểu nữ sao? Chuột dược là không có giải dược nha, như thế nào có thể giải cứu? Vậy đi chuẩn bị hai khẩu quan tài đi. Mục Nhiễm chân cũng không có cớ chứ ép sát. Không khí tức khắc trở nên đông lạnh. Tránh ở ngoài cửa Triệu Thịnh rốt cuộc nhịn không được hiện ra thân hình. Vừa rồi hắn vội vàng tới rồi, lại ở trước cửa có chút lạc đường, thật vất vả cảm thấy thời điểm. Bàng Yên Nhi đã đem chỗ rượu nhét vào hoác nhiên trong miệng. Hắn đang muốn ngăn cản, Mộc Nhiễm Chân đã lảo vọt vào phòng chất uỷ. Giờ phút này hình thức lẫn nhau giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Hoặc là nói, thế cục đã bị Mộc Nhiễm Chân một người khống chế, không có hắn cho phép, ai đều không thể xoay chuyển. Chính là kéo xuống đi, đối Bàng Yên Nhi không có hại nhưng sẽ làm Hoắc Nghiên càng ngày càng nguy hiểm. Vương gia, Mục Nhiễm chân không có ra tiếng, mắt lé hướng Triệu Thịnh chọn qua đi. Kia trong ánh mắt còn mang theo một tia trách cứ, giống như đang nói Triệu Thịnh không có kịp thời tới rồi, làm Bàng Liên Nhi âm mưu thực hiện được. Thuộc hạ cảm thấy, vẫn là trước đem Hoắc cô nương mang đi Thiên Nguyên quán, tìm Vương thần y y y cứu trị, nói không chừng Vương thần y y y rượu thủ hồi xuân, có thể đem Hoắc cô nương cứu trở về tới đâu. Lại ở chỗ này háo đi xuống, Hoa cô nương liền thật sự chịu không nổi. Kinh Triệu Thịnh một phen quyến bảo, nằm trên mặt đất hoa nghiên đã thần trí không rõ. Anh anh nha nha không biết ở lẩm bẩm cái gì, nhưng nàng tình hình đã càng ngày càng không xong. Mục Nhiễm chăn trường kiếm ở không trung run nhẹ nhẹ, hắn chờ chờ. Đang ở do dự không quyết khi, Bang Triệu lập tức ra tiếng ứng hỏa. Chuyện này, bổ tướng nhất định sẽ cho cảnh Vương Điện hạ một công đạo. Việc cấp bách là như Triệu hộ vệ theo như lời, vẫn là trước đem vị cô nương này đưa đi y y quán đại nàng bệnh tình ổn định. Cảnh Vương điện hạ lại đến tướng phủ, như thế nào? Đây là kế hòa bình." Nói ngắn lại, Bàng Triệu tưởng chính là trước làm mục nhiễm chăn buông trong tay kiếm. Lại nói lời phía sau. "Mục Bạch." Hoắc Nghiên ký ức tựa hồ đã đã xẻ ra hỗn loạn. Thế nhưng hô lên cái kia đã bị quên đi hồi lâu tên. Mục Nhiễm Chăn hơi vừa động dung, trường kiếm cuối cùng là chậm rãi rút ở bên cạnh người. "Hảo." Bổn vương hy vọng đến lúc đó, thừa tướng có thể cho bổn vương một cái vừa lòng hồi đáp. Vừa mới dứt lời, hắn đã đem Thảo Đôi Hoắc Nghiên chặn ngang bế lên. Kia tung bay đại lưng, mang theo một cỗ quyết tuyệt chi khí. Từ Bàng Nghiên Nhi cùng Bàng Triệu bên người, đi ngang qua nhau. Mặc dù mục nhiễm chân thân ảnh, đi ra rất xa, Bàng Triệu đều còn lòng còn sợ hãi. Chương 119 đại sai đô thành, ngươi thật là hồ đồ. Đã từ phòng chất tuổi trở lại trước đường Bàng Triệu. Đối với Bàng Nghiên Nhi giương tay, một cái tát hung hăng dựng ở nàng sân mặt. Hắn thế nhưng đánh Bàng Nghiên Nhi Tính trạng một bên thông ngàn liễu không dám tin tưởng. Từ hắn đảm nhiệm tướng phủ quản gia tới nay, chưa bao giờ gặp qua thừa tướng đánh bảng Yên Nhi. Mặc kệ nàng xông cái gì đại họa, nhiều lắm chỉ là trong lời nói cửa trách vài tiếng, hoặc là quan nàng mấy ngày cấm đoán. Tuyệt không sẽ dễ dàng động thủ. Nhưng hôm nay Bàng Triệu lại đối bảng Yên Nhi vung tay đánh nhau. Nay một cái tát, làm bảng Yên Nhi cũng là kinh ngạc, trán đầy ủy khuất bưng kín má trái. Đối với Bàng Triệu khóc lớn lên, "Cha!" Ngươi không chỉ có bất an an ủi nữ nhi, còn đánh nữ nhi. Vừa rồi cái kia mục nhiễm chăn, thiếu chút nữa liền phải nữ nhi mệnh a. Này khóc dê ư? Bang Triệu chút nào không dao động.